diêu thị nhìn tiểu nữ hoa trong lòng chu thị nhất thời lộ ra ánh mắt hâm mộ lại nhớ đến hai nữ nhi k a khổng c h ị hồi gần gũi với nàng trong lòng có chút mất mát còn đề nhi của thôi di nương cũng là một bệ ngoan tuy nào ỉ truy hển với nàng có chút nhát gan nhờ hển khổng ghi ố n g như dung n h ờ cậu nghi hệ bù ịt người ngoài diêu thị con g con g k h o e môi túi đầu liếc nhìn vùng bụng bằng phẳng của nàng nhớ tới mấy ngày tân hôn vừa qua khuôn mặt nhờ khổng khỏe hừng lên trong lòng cũng có chút chờ mong mua son phân xong chu thị ôm nữ nhi cùng d i ê n t h ị đi ra ngoài dự định đến nhất phẩm cư dùng bữa trưa khương lệnh uyển nghe xong tin này vui mừng không ấy vỗ tay trầm trồ khen ngợi nàng rất thích món vịt bát bảo ở nhất phẩm cư vậy mà lúc ba người vợ đi chùa khương lệnh uyển tinh mắt lập tức nhìn thấy lục tông đi bển cảnh hà nhờ ổm nay c ũ n g k h ô n g pha ái lục bảo thiền hay chu lâm lang mà là gã sai vật đông ô n tháng trước chu lâm lang thiếu mất răng từ đó liền trốn ở trong phía khổ ngảm gặp người đã lù rồi nàng chưa thấy nàng ta nàng đi tham vinh vương phủ vài lần cũng chỉ thấy lục bảo thiền chờ một mợ hại nhờ hôm nay thấy lục tông khương lệnh nguyện l i ầm khổng kỳ ầm chế được vội vằng nào y mụ thân thả nàng xuống sau đó nhảy nhóp chạy về phía lục tông diêu thị dương mắt nhìn tiểu thiếu niên cách đ ả o k h ô n g x a cũng bị rung mạo quả ảnh làm giật mình nhìn chu thị hỏi tiểu thiếu niên kia là chu thị mỉm cười trong lưng đà sầm xem lục tông như người nhà nên lúc giới thiệu lục tông nàng thậm chí còn cả một cảm giác tật thời hảo đó là tiểu thế tử vinh vương phủ biểu ca của sàn sán, sán. trong mấy nam hải cùng tuổi lục tông là người xuất sắc nhất chu thị nào ỉ xông liền nhữ mày lại nào hải sao giọng điệu của nàng lại giống nữ nhi vậy nàng cười cười chắc có lẽ bị nữ nhi ảnh hưởng nhưng mà lục tông thật cựa rất tốt lục tông nhìn tiểu bánh bao chạy tới liền túi người ôm nàng lên đỉ t ừ trước mặt chu thị ủy mổ tỉ i ề n gì chu thị nhìn lục tông càng nhìn càng thích nói chúng ta muốn đến nhất phẩm cư dùng cơm tông nhờ ỉ đà ản cơm chưa chưa lục tông nào hải con chưa ăn đúng lúc tô nhi g n cũng đã ngờ ngù ổ hển đến nhất phẩm cư chỉ là hôm nay cứu cứu chiến thắng trở về tô nhi g n muốn nhờ ải m u tốt đúng rồi hôm nay chính là ngày vui đại tướng quân phùng hoài viễn đẩy lùi thuần vu quốc trở về tấn thành khương lệnh nguyện ôm cổ lục tông quay đầu nhìn mẫu thân m u tốt thờ ỷ trên mặt mẫu thân c ũ n g khổng so nửa điểm dị dạng lại thấy nàng cười nào ải phùng tướng quân loành n h n của đại chu chúng ta hôm nay phùng tướng quân khải hoàn chúng ta nghĩa đ ã giả ngộ hủy thật cùng nên nhờ ai một quả chu t h ì nào ịt sổng nhìn về phía diêu thị để mội thấy thế nào diêu thị cũng đã sấm nghe qua đại danh của phùng hoài viễn hôm nay có dịp chứng kiến tất nhiên cực kỳ tình nguyện một đồ án người cùng đại điền nhất phẩm cư vào bàn chọn đồ ăn yên lặng ăn cơm trưa giữa lục ằ n g cơm liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào đào ma ma đứng bên cạnh cửa sổ hưng phần nào ải là đội ngũ của phùng tướng quân lời vừa dước khương lệnh nguyện lập tức phù phù nhảy xuống ghế chạy đến trước cửa sổ nhưng tiểu hoa nhi thân nhượng bẹ trông giống như một cục đồng nhậu mềm mại dù nhón chân lên c ũ n g k h ô n g nhờ anh thấy gì a nàng quay đầu lại nhìn lục tổng đ i thời đôi mắt mở to nhờ ải nhờ à nào ải tông biểu ca vóc dáng lục tông cao hơn nam tử cùng lứa rất nhiều nghe tiếng tiểu bánh bao gọi liền hiểu ý của nàng hà u h a i người ôm nàng lên đứng trước cửa sổ đội ngũ m ệ n h m ô n g cuộn c u ộ n c h ỉ n h t l n g h i ê m túc xưa nay đội ngũ do phùng hoài viễn dẫn dắt luôn rất nghiêm cẩn lục tông nhìn người chỉ triển cồn tuấn mã màu nâu phùng hoài v ỉ mật khôi giáp đai lưng đeo bội kiếm khuôn mặt bị giam nắng cằm có chút râu mặc khôi giáp vào xẻ khổng xuyền là vị công tử trí thức nho nhãng à y thường nữa khí thế kia làm cho người công cầu cộ nghềnh lên lòng tôn kính khương lệnh nguyện nhìn cảnh tượng này trong đầu liền nhớ tới lục tông của k i ế p trước trong mắt con dân đại chu lục tông là đoạn hưng khi kỷ trệ đoại mã liền mang thị một khỉ thế uy nghiêm lạnh lùng nhưng sau khi tiến cung diện thánh trở về vinh vương phủ hắn lập tức nhảy xuống ngựa vội vàng ôm nàng vào lòng giống như đứa trẻ thủ thị bên mai nàng sán sán tạ đạ trời về trong lòng nàng vui mừng nhưng phản ứng đầu tiên là ghét bỏ mùi hổ ỉ trên người hẳn dù sao khi nhìn xa xa lục tông rất uy phong nhưng gần gũi ôm ôm cái mùi kia thật cửa quả khó ngửi nhưng lục tông lại luôn mang vẻ mặt vô tội hơn nữa còn nhiều lần cường điệu hàn đ ã là người xạ trẻ nhờ h ật trong quân doanh khương lệnh nguyện quay đầu nhìn gương mặt ngây ngô non nớt của lục tông giờ phút này trên c h ổ h ệ n mặt tuấn làng không xu nhựa thay nhờ thuộc ổn c h u n g không phù hợp với tuổi như thường ngày mà tràn ngờ bờ xuồng nàng nhìn thấy khát vọng trong ánh mà tàn khổng nhờ in được rỗi tay ra sờ sờ g ò má lục tông thằng ngấm uy nào ai sau này tông biểu ca c ù nghẹ rồng như cậu trở thay nhờ một đoàn hưởng nàng suy nghĩ mùa tốt con mắt sáng lấp lánh con cong như hai vầng trăng nhở hữu sau đó chờ đến khi tông biểu ca trở về sán sán cũng đứng ở đây chờ tông biểu ca có được cổng lục tông nhìn tiểu bánh bao mập mạp mềm mại nghe thắn bi bô của nàng con mổ y nào ai được nếu như có ngày ấy chắc chả nhờ a n h a n đầu nhìn về hướng này để nhìn xem nàng lớn lên như thế nào chương 44 đúng lúc này phùng hoài vín i đi t r o n g đội ngũ giường như cảm nhận được ánh mặt trên lù hát nhờ hái nâng mắt nhìn về phía lầu hai nhất phòng cư nguyên l ạ i một đoạn tướng quân t ă n g thương trầm ổ n khi nhìn thấy dung nhan sinh đẹp trên lù kỳ ạ tại lồng mày n u họa đi mờ ỵ phần thiết hán nhu tình cùng khổng pha ỵ khổng s o chu thị nhìn tình cảnh này tâm trạng vô cùng bằng thẳng con ngôi nhìn phùng hoài viễn cười cười xem như chúc mở ngành lệnh thứ hai là công cũng không so tình cảm gì dư thừa phùng hoài v i ê n khẽ vớt cảm trong lòng hiệu hự tiếp tục kẹp chặt bụng ngựa tiến liền cũng không nhờ hần nhiều nữa sau khi hồi phủ khương lệnh uyển vừa nhìn thấy cha liền vội vàng giơ hai tay thịch thịch thịch chạy tới khương bách liêu nhìn nữ nhi đà nghỉ hệ hẳn c ô n g người ôm nàng lên hồi một quỳ triển cũ ổ hển mặt n h ư ợ n hoài sao bây giờ mới về hôm nay được gặp lục tông khương lệnh uyển rất vui vẻ khoe mỉ hệ nghỉ hệ ủ kỳ đều con mắt con cổng nạo ải sán sán tình cờ gặp tông biểu ca cùng tông biểu ca ăn cơm t r ư a khương bách liêu biết nữ nhi luôn t â m tâm, tâm niệm niệm muốn gặp lục tông tất nhờ ỷ h ẹ n khổng quạ kinh ngạc nhờ h ẹ n ngạc bị hệt hôm nay là ngày phùng hoài viễn khải hoàn trong lòng có hơi chua d ư ơ n g mắt nhìn thể tử của mình đến lúc chạm với ánh mắt thê tử mới biết rằng bệnh cũ quả ả ổ và tái phát rồi khương bách liêu có chút bất đắc dĩ thê tử quá tốt kẻ làm phu quân nhở h a n h ữ n chút lo được lo mất là điều đương nhiên khương l ệ n g u y ệ n biết phùng hoài viễn ái mộ mẫu thân của nàng nhưng bất luận là kiếp trước hay kiếp này nàng đều đ ã t ỷ hiểm xúc qua với phùng hoài viễn bị h ệ thẳng l à một người quang minh chính đại tuy trong lòng nhớ thương nhưng chưa làm ra chuyện quá đáng gì còn về mẫu thân nàng ánh mắt lúc nhìn phùng hoài viễn c ũ n g k h ô n g sò nửa điểm trốn tránh rất bằng phẳng về điểm này nàng thực khâm phục mẫu thân nếu đổi lại là nàng sợ rằng nàng không bình tĩnh như vậy ví như chuyện nàng với chu quý hành kiếp trước xem như là nàng đùa giỡn với cảm tình thiếu niên ngây thơ chu quý hành tuy nàng khổ ngựa á hẹn gì với hẳn nhưng nàng vẫn luôn vô tình hoặc cố tình hà nhờ hiệu lầm nàng có ý vợi hẳn h u y hà nủng công vui v ẻ mất nên bây giờ khi chu quý hành chỉ là một s u nam hải nàng cũng khô n g ạ m đi quá gần với vị biểu ca này cuối cùng vẫn là ân oán kiếp t r ư ớ c của nàng với chu lâm lang làm liên lụy mổ t i ệ t người vô tội khương lệnh nguyện ôm cổ khương bách liêu nợ nụ cười sán lạn nào hải sán sán thấy cậu rất uy phong nhưng trong mắt sán sán cha uy phong nhất nữ nhi của nhựa hụi l ư ờ i nào ỉ chắc chắn là tất khương bách liêu nghe nữ nhi d ẻ miệng gương mắt tuấn tú vui tít mắt gật đù nào ải vẫn là sán sán tính mắt nhìn hai cha con này kẻ sướng người họa chu thị có chút bất đắc dĩ khổng k h o e cười ra tiếng gia đình mọi người an ổn hòa thuận k h ô n g sỏ gì quan trọng hơn điều này thời gian này đường làm quan của khương nhị thở t r u n mở trên m o a t ầ n g n g o ạ i ngày treo lên nụ cười chỉ sợ người khả cổng bị hệ thả vở mới cựa ỷ một nường tử s i n h đẹp mỹ miều nhớ tới diêu thị khương nhị ra cảm thấy diễm phúc quả ảnh tật không bao giờ cạn sợ là do ông chợ cổng t r ị hôi nổi cảnh hành bị từ thị trèn ép nên bây giờ mới ban h ư ớ cổ hành một mở hồi nhân hiệu điệu như thế khương nhị ra vào phòng nha hoàn ma ma hành lễ cung kính dâng t r à lên cổ hẳn khương nhị ra phất tách khổ ngồng t r à chỉ nhìn nha hoàn áo lục đứng bên cạnh hỏi phu nhân đâu nha hoàn có khuôn mặt t r u nhượng t h ă n h tú chính là một trong những nha hoàn hồi môn của diêu thị tên lục thược lục thược giương mắt liếc nhìn khương nhị ra thấy ráng n g ư ờ i h à nhão lợi n ằ n vi mặt sủ cổ hệ nưởng mới bị hệ tỷ hệ ủ khổng khoái nóng lên liền túi đầu trả lời phu nhớn đẫn tia đồ ở trong khổ ngờ mù ổ hển có người q u á y r à y lệnh cho nhóm nô tỉ trở ở bên ngoài khương nhị ra nghe xong mặt mày n u h o a n đị h u diêu thị mặc m ộ t váy màu hồng và áo thêu những lá trúc hoa mai lúc nhảy đảng xù a i đầu ngồi may s i ê m v khi khương nhị ra liếc mắt nhìn qua liền nhận ra đó là s i ê m vi nam tử một khu ổ hển mặt tỏ vẻ mừng rỡ lập tức ôm lấy thê tử từ phía sau diêu thị đảng khu rất chăm chú căn bạ không nghỉ sau liền ngờ ẹ cáo người đột nhiên ôm lấy nàng Nhất thời kiếp n hiệng, run dậy, kim châm liền đam vào đầu ngón、tay. Khương nhị ra thấy ngón tay ngọc ngả của nương tử chảy máu, lập tức đau lòng những mẻ, vội vàng cầm ngón tay bị thương của nàng ngầm miệng.、Đầu、ngón tay ấm áp, diêu thị nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh một khu ổ hền mặt tươi cười đỏ hứng. h hồ hai châm thấy chảy thị khu mộ kim đam máu, mẻ, cầm ấm một mặt vội tỷ tay tay. tay tử tức tay tay tươi diêu cười i ra của đau của rẩy, đầu Đầu đầu k lập đỏ vào vào bị áp, ổ này nàng đã chú bị tốt tư tưởng chung k h ô n g tạ không ngựa vệ quốc công lại đến cửa cầu hôn khương nhị gia là con thứ vệ quốc công phủ mà nàng là thứ nữ thân phận cũng rất xứng đôi nhưng mà lúc c h ử a c h á n đạ tởm có của một đ ứ a thê tử đồng thời lại có bốn nhi nữ gả cô hẳn xẻm như h o a nước nàng ngay cả cha c ũ n g không chỉ khi đó nàng chưa từng nghe qua danh tiếng phong lưu lưu truyền qua hẳn nhưng nàng cảm thấy có lẽ đây là một lộ vải duyên phận nàng đã lì dở đến vậy khổng bằng liều mại nhờ một phần hẳn khô người chết vậy nàng cũng không lộ gà sai người đêm động phòng hoa t r ú c là lần đầu tiên nàng gạt phản thở ý hắn đ ỡ n g ỡ mặc m ộ t hỉ bảo đỏ tuy uống rượu đến say m ề m n h ờ hình trên mặt l ụ i khổng kỳ ếm chế đ ử a cơ hội vụ h ả i sướng nhị gia là một n à m nhân cực kỳ tuân tú có lẽ và h à n h lần tuổi hơn nàng rất nhiều nên trông có vẻ khác với những công tử trẻ kia nàng khổng tỷ hiệp x ú c với quá nhiều nam tử ngay cả những nam tử hứa hôn qua trước kia cũng chưa từng gặp mặt đối với chuyện nam nữ tất nhiên là tỉnh tỉnh mê mê có lẽ trong mắt người khác hạnh là một cồn người phong lưu nhưng nàng tin tưởng chỉ cần nàng tật trừ hẳn sẽ làm cổ h à nhờ ý tâm truyền ý ngoan ngoan ở nhờ ạ khổng đi l ầ n túng nữa diêu thị thợ y hành đồ lòng cho nàng liền nào ả i nhị gia thiếp k h ô n g sức trước đây khương nhị gia luôn hồ đồ đối với những nữ nhân mới mẻ khổng thỉa nhất chính là sẽ ổ hển nhu săn sóc nhờ hển ngờ hởi nhờ y hệt tình này chỉ duy trì được khoảng mười ngày nửa tháng sau này cũng khổng xuyên hứng thú gì nữa ban đầu quả thực là ẩ n nhờ hển chúng dung mạo cùng dáng người diêu thị nhưng thành đạo đơn m ộ tảng t nhiệt tình trong lưng ả ồ và chưa dung đi c h ú t nào ngược lại càng ngày càng nhiều chỉ muốn đem nàng n g ừ trong lòng bàn tay mà sủng ái lúc đầu diêu thị rất vui mừng chờ đến lúc ngửi thấy mùi son phấn xa lạ ánh mắt hơi ngưng lại sau đó rũ mắt cắn môi yên lặng k h ô n g nào ỉ tài thêm khương nhị ra nhìn thê tử dịu ngoan n h ư mày liền hôn lên gò má của na ngờ mực quái ôn nhu hỏi sao thế vẫn còn đau diêu thị rũ mắt không lên tiếng nào ỉ xạ ổ diêu thị cũng là tiểu thư khuê c á t lúc chừa cổng bị hệt i có bao nhiêu nam tử đánh nhau chảy máu đầu muốn cưới nàng vào cửa nhưng cuối cùng đều vì cái màng n h ợ t quả mình m à khổ ngảm đến cửa cầu hôn nàng biết nam n h ầ n không chỉ quan tâm thời một lưu nhân nhờ h ẹ ngợm n ộ t tàng qua khương nhị gia thật c ử a giật sủng ái nàng nàng còn tưởng rằng tuổi diêu thị lớn hơn nổ hệ nương bình thừa ngợm mũi tụt vừa tinh ý nhưng lại có chút đơn thuần tâm tình như thế nào đ ủ hỉ hệ nhờ hiệt triển mặt thật không giấu nổi chuyện gì khương nhị gia nhìn diêu thị rũ mắt dung mạo đoan trang xinh đẹp lại biết tính nàng dịu dàng ôn hòa đưa c h ẳ n h mỉ chăm sóc còn mấy hài tật khổ nghịu chuyện kia nàng cũng xem như con đẻ mà chăm sóc bị ủy khuất cùng khổ ngảm than vãn với h ạ c một lện nữ nhân tốt như vậy hành l ê n đầu gặp được nhớ lại mấy nà mở khổng kỳ ếm chế trước đây khương nhị ra bông cảm thở ý hành tật khổng s ư ở n g đáng với nàng ý nghĩa vừa lóe lên hàng nhục thở ý thật buồn cười hà quan tâm nhất là mặt mũi bây giờ lại cảm thấy bản thân khổng s ư ở n g với thê tử nếu đổi lại thành người khác khẳng định không nhờ ỉn được cười nhậu một phần khương nhị giờ nào ả i hôm nay ta cùng mấy người bạn tột đài u ố n g rượu quả tật trong bữa ăn có mấy ca cơ khá xinh đẹp dù sao đây cũng là phương thức xã giao giữa các nam nhân không phòng ngừa hết được quả thực trước đây ta quá hồ đồ thế nhưng hôm nay các nữ nhân kỳ ạ một ngón tay ta c ũ n g k h ô n g trảng qua yểu yểu nàng tin cổng yểu yểu là nhũ danh diêu thị đêm động phòng hoa chúc khương nhị ra thấy nàng căng thẳng ngượng ngủng liền hàn thuyên với nạ ngờ mũi tốt u thuận tiện hỏi luôn nhũ danh của nàng diêu thị nghe xong có chút bất ngờ con mắt đầy nước d ư ơ n g mắt nhìn khương nhị ra sau đó mỉm cười nạo hải thiếp thân tin nhị ra nàng ở trong phủ hơn một tảng tất nhiên ít nhiều cũng hiểu được tính tình khương nhị ra cũng đảng qua những truy hệ nhờ ả nhờ đồ trước đây nàng cũng thử thăm dò qua tính tình của ả n h bị h ệ thẳng khổng tít bị quản giáo nên mỗi lúc nhờ ả n h đi nàng cũng khổ ngoài gì bây giờ hà ổ và chủ động giải thích với nàng đúng là nàng có chút giật mình khương nhị ra nhéo nhéo khuôn mặt diêu thị da rẻ non mềm n ộ n n ộ n trắng như trứng gà bóc hà ưu hề đầu nhìn xi ê mì trên t ớ i diêu thị nhữ mày hỏi làm cho ta diêu thị ngượng ngùng gật đủ nào ải ân chờ làm xong thiếp thân để nhị ra mặc thử xem nàng có chuột khổng t ậ tin túi đầu nhưng thiếp thân chỉ là người mới học nghề lần đầu tiên làm siêm ý cho nam tử nếu làm ở không được nhị gia cũng đừng chê cười thiếp thân sau này thiếp thân n ẹ cố gắng cải thiện nàng là chính thê chi thứ hai ngoại trừ siêm ý của nhị gia còn có cả của mấy hài t ử kia nàng đều có trách nhiệm phải làm châm tuyến đương nhiên phải lùi h ề n thật tốt khương nhị gia nhìn nhìn biết nàng lại khiêm tốn tuy nàng nào y nàng chỉ mới học nghề nhưng châm tuyến kia lại vô cùng tinh xảo hơn nữa màu sắc x i ê m vĩ cũng cực kỳ phù hợp với sở thích quả ản khổng ghi ổng như từ thị trước đây đều mù ô nhở à nản mặc khiêm tội một si đều ủ khổng nghỉ tới thể diện của nam nhân bên ngoài so sánh như vậy người trong l ò n g ngực n g ư ờ i khổng bi hiện tốt hơn biết bao nhiêu lần khương nhị ra thấy hai gò má r i ê u thị ửng hồng hàm răng khẽ cắn môi một bồi dáng i ể u điệu so với phụ nhân bình thường còn nhiều hơn mấy phần gây nô làm l u ạ n xỉn ra cảm giác muốn bảo vệ che chở nàng bên cạnh đó còn có nhiều hơn mấy phần kiểu diễm khương nhị gia vui vẻ ôm lấy ẻ ồn nhu đi hệ thị đem xiềm ủy trên tẩy nàng để của một bể đến gần ngậm m ô i nàng ai nhị gia diêu thị đẩy đẩy lồng ngực khương nhị gia vội vắng nào h ải không được khương nhị công ôm lấy diêu thị c h ấ n ả n mộ t ú t liền ôm ngang người lên xoài bược đại điển bên giường nha hoàn đứng bên ngoài nghe những thăng mở khạc thường truyền đến từ phòng ngủ mặt mỗi người đều đỏ tới mang h a i túi đầu im lặng lúc n ơ a trệ b ả n v ư ơ n g ba chân chạm trổ hoa sen tệ giả ở cường lệnh uý đừng mút lông k hôm u n ặ t trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao. Chu Thị viết túc tốt, tỷ tốt nhờ nhờ ăn như bánh ngồi bên cạnh nhìn chữ viết nữ nhi khổng khoái như nghệ nào ai, nghiêm hờn năm sau nương hẹn sinh tốt đến dạy cho con hẹn nấy cũng không khả hơn hư Chu chữ khoái chờ cho hỷ chữ khả mười lại, là dạy cái ải, mềm mềm mùa mùa Hôm bao. bao. sau qua nghe lão tổ tông nào ả i lương thần biểu tỷ kia chỉ lớn hơn cụ m ộ t xi、si, còn nhận được nhiều mặt chữ hơn ca ca con khương lệnh nguyện quệt mi hệ nhựa n không nào ý t ỷ h yên nào tô lương thần rất giỏi dù rằng ưu tú hơn khương lệnh dung nhưng mỗi lần tới thời điểm kiểm tra kết quả chỉ ngang hàng với khương lệnh nhuệ nhưng cố tình giấu r ố t như vậy người mù cũng nhìn ra được khương lệnh nhuyễn nhìn tệ ra ở qua nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ tiểu nữ hoa năm tuổi làm gì có khí lực lớn như vậy tay nàng lại toàn là thịt rất khó cầm được bút kiếp trước nàng khổng sỏ hứng thú với những thứ này tư chất mỗi mặt đều rất bình thường có mâu thân chỉ dạy mới có thể miễn cưỡng qua cửa có thể so sánh được với những quý nữ bình thường ở tấn thành nàng khổng t ị t tranh cường hao thắng chỉ hệ h ữ cái đẹp những cuộc so tài câu đối làm thơ nàng khổng sỏ、so、hứng thú nhưng nếu ở phương diện kia càng nhất đi nhẹ đường thứ nhất nhớ chuyện cũ khương lệnh nguyện thấy nàng tật nồng cạn nhưng nông cạn thế nào vẫn cứ thích lục tông chẳng lẽ là vương bắt khán lục đầu phi phi phi ai là vương bắt ai là lục đ ầ u vương bắt khán lục đầu rùa nhìn hạt đậu xanh ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau vì mắt rùa cũng tròn tròn lại có viền màu xanh giống hạt đậu khương lệnh nguyện tiếp tục im lặng viết chữ tam tự kinh trước mặt chu thị thấy nữ nhi nghiêm túc hơn vừa lòng mỉm cười lúc này đào ma mạ định hành lễ nào hải phu nhân nhị phu nhân đến chu thị rất hợp ý với vị đệ mội diêu thị này tiếp xúc lâu liền biết diêu thị trên mặt nhìn có vẻ là một thư khuê các đoan trang hiền t h ụ nhưng thực tế lại c o một hồn tiểu nữ nhân đơn thuần trong lưng khổng sỏ suy nghĩ gì xấu ở chung c ũ n g không quá đề phòng tuy diêu thị mới là phụ nữ nhưng mọi việc lại rất thông minh một l ệ n h liền hiểu chu thị cũng rất vui vẻ dạy cho nàng hơn nữa có thể làm cho khương nhị ra phong lưu hoa tâm mỗi ngày đúng giờ về phủ diêu thị cũng thực là có bản lãnh chu thị mỉm cười n ạ o ải để cho nàng đãi đào ma ma hành lễ ra ngoài đón diêu thị vào hôm nay diêu thị mặc một náo ngoài màu đỏ viền s o n g hỉ màu vàng vì mới tân hôn tất nhiên trang phục hơi vui m ờ ngơ mụi tốt tóc đen như mực cận hương kế châm mẫu đơn khuyên thai hoa sen phối hợp với dáng người hòa nhã thật là một đ o à i mỹ nhân xinh đẹp cận hương kế một lộ vải bụi tóc mị cũng không bị hiện nên tả thế nào thôi hay là mình đừng quan tâm tới nó nhỉ các bạn có thể x ệ ập g g để biết thêm chi tiết út hình lên nhìn nào không đẹp tiêu chí chỉ út hình đồ ăn tay riêu thị một phiền quạt màu trắng hoa văn đen khuôn mặt trắng non đầy ý cười thấy chu thị thân mật ghi mồ thị hiểm tẩu tẩu có lẽ bên ngoài hơi nóng riêu thị lại rất ghét nóng triển chọc mui thấm vài giọt mồ hôi hơn nữa xưa nay nàng rất kính nghề thân cận với chu thị lúc nào ỷ truy hển nghe như sủ cổ hệ đường bây giờ nhìn càng thêm vẻ trẻ con ngây ngô khiến người tạ tật tổ ạ hải mái khương l ệ n h u y n ừ n g việt chữ ngẩng đầu lên nhìn về phía diêu thị ngọt ngào g h i mộ t h h i ể g nhị thầm thầm diêu thị giờ t ỷ hệ ủ ít hải tử đối với tiểu bánh bao phấn điêu ngọc mái trước mặt càng nhìn trái tim nàng càng đập mạnh hơn nàng nhận hộp cơm gỗ hoa lê từ tay nha hoàn phía sau đ ặ t hộp cơm lên bàn nhìn chu t h ì nạo hải tẩu tẩu hôm nay rảnh rỗi mù hồi đi ngóc qua nhà bếp lạm mổ thịt bánh hoa sen mỗi ngợ nào ỉ sàn sán rất thích gan đồ ngọt muốn làm cho sán sán nếm thử nhân tiện làm lù ổi một bạt chè hạt sen để sán sán ăn giải nhiệt mùa hè chu thị n à o ả i đệ mội có lòng khương lệnh n g u y ệ n luyện chữ cánh tây đạ mù ổ m ê n mỏi nhìn riêu thị mở nắp hộp cơm hai mắt lập tức t r ợ to nhìn bánh hoa sen bên trong tên như nghĩa bánh hoa sen giống nhờ mổ tòa sen được chia làm sáu cánh hoa tầng tầng lớp lớp tinh xảo xinh đẹp từ trong ra ngoài màu cánh hoa n h ạ t dần ở giữa là một mở hệ xanh b i ế c nhờ tật mở hệ người món ăn đẹp như vậy giống như đồ trang sức tinh xảo ai cam lòng ăn a đôi mắt khương lệ nguyện h sáng lên khen nhị thẩm thật lờ a i hại vị nhị thẩm thẩm này của nàng tính tai nhờ không tốt hơn nữa dung mạo cũng rất xinh đẹp hiểu tri thức lễ nghĩa bây giờ lại có thể mổ tở tệ t r ủ nghệ tinh xảo thật làm người ta thán phước công n g h t cổ hệ nường tốt như vậy lại bởi vì số khắc phu mạ khổng xò người dám đến cầu hôn đúng là làm cho vị chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu nhị thúc của nàng nhặt được món hời lớn c ũ n g k h ô n g b i ế t nhị thúc đặt lôi luyện phúc phận bao lâu mới có thể cưới được nương tử tốt như thế chu thị nhìn bánh hoa sen tinh xảo mắt cũng sáng lên k h ô n g n h ờ ỉn được thán g phục tay người đệ mù hồi thật tốt diêu thị ra mặt mỏng nghe xong lời khen từ hai mẹ con chu thị hai gõ má liền đường hồng có chút ngượng nào g g n n ải chỉ là những món quen tỉ h ề ưu í c thường ngày mà thôi nhưng nhị ra lùi khổng tịt gan đồ ngọt luôn có suy nghĩ đồ ngọt chỉ dành cho nữ nhân ă n nhưng m g ồ i ngửa tay đúng lúc sán sán cũng rất thích gan đồ ngọt chu thị nhìn nữ nhi mở to mắt dáng vẻ thầm nhỡ hứa ra khổng khỏi cười lên nhỡ ải một chỉ mới luyện chút chứ thôi lại làm cho mặt dính đầy mực nước khuôn mặt trắng n h ờ hụi bẹ dính đầy mực trồng tật lạ chật vật chu thị xoa mặt nữ nhi lúc này nàng một khổ ải bánh hoa sen nào ải khổ n g ngờ mổ cảm ơn nhị thầm tệ giả ở h ư ờ n g lệnh nguyện cầm lấy bánh hoa sen từ trong tay chu thị nhìn riêu thì nào ải sán sán cảm ơn nhị thầm thầm sau đó cặn một mị hiềng bánh hoa sen rất mềm vị ngọt vừa phải mang theo mùi thơm ngát của hoa sen và hạt sen dù có ăn thêm mấy miếng cùng khử ngạn diêu thị thấy tiểu chất nữ dở t ỷ hệ ủ ữ í t mặt cười tủm tịm sau đó nàng đ ố n g cảm giác trong dạ dày có chút khó chịu mày liêu n h u lại liền che miệng túi đầu xa ngơ một bện không nhờ ỉn được mà nôn khan khương lệnh nguyện nhìn diêu thị như vậy nàng lập tức ngừng ăn quan tâm h ủ y mô t ỷ h i ệ nhị n thầm thầm chu thị thờ hỷ không t í c h hợp vội vàng vỗ lên sống lưng diêu thị mấy lần nhìn khuôn mặt nhậu hữu đi hệ thị t r ă n g sám nàng lại có phản ứng như vậy trong lòng cũng đ ã cáo kết luận hỏi cái kia và gì của đệ mù ồ i đà điền chưa bà g ì chu kỳ của mấy chị em ý việc riêng của nữ nhân dù chu thị cũng là nữ nhân nhưng diêu thị vẫn có chút ngại ngùng diêu thị uống nước xong cảm thấy thoải mái h ơ n mộ t ú t liền trả lời tháng này đến trưởng cũng không bị hệt i là có chuyện gì nhìn diêu thị ngây ngô mờ mịt chu thị không khoai nở nụ cười sau đạo nhạo ải ta thấy phản ứng của đệ mội đại khái là thai n h é n lúc này đệ mội nên nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi ta sẽ sai người mời đại phu đến bắt mạch cho mội thai n h é n vừa nghe hai chữ này đôi mắt diêu thị t r ở to hiển nhiên điều này không nằm trong dự đoán của nàng nhưng nghĩ tới có thể có khả năng này trên mặt nàng không c à m nổi vui sướng sau đó gật đủ n à o ải đúng đúng vậy làm phiền tẩu tẩu rồi chu thì n à o ải phiền t h i vừa cổng phiền t h i gì đệ mù thật x ò ạ khách khí vệ quốc công phủ chúng ta đã lủ khổng sỏ t ớ i n h ờ thế này năm nay đệ mội gà tới chính là song hỷ lâm môn là vệ quốc công phủ chúng ta nên cảm ơn m ộ i mới đúng ta xem ra chắc chắn là tám chín phần đúng rồi chứa một lục đại phu qua bắt mạch xong phải chăm sóc tốt bản thân mang t h ạ c cổng p h ả i truy hệ nhợ hưu cái này đương nhiên nàng hiểu khuôn mặt nhợ hưu nhờ ẳn hư của diêu thị nhộn ý cười nghe chu thị căn dặn lúc sau liền được nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí r ư ợ u nàng về tây viện m ị hệ nhợ hường lệnh huyện ăn bánh hoa sen tay mục một mùng trẻ hạt sen chớp chớp đôi mắt to long lanh trong lưng khổng khoai than thở phúc khí nhị thuốc cũng quá l ợ i đãi có điều diêu thị này quả thực c ũ n g không chỉ t h u ố kém vừa vào cửa mới có hai tháng liền mang thai h à i tử khổng biệt h i nhị thuốc nạ nghẹ vụ thành cái dạng gì nữa khương lệnh n u y ệ n vui mừng đ ỗ n g nhiên nhớ đến chuyện của bản thân người ta gả vào cả một nằm chắc chắn cái bữa ẹ cào động tĩnh chỉ có nàng năm năm c ũ n g không x ỉ n được h à i tử tuy lục tông ngẫu nhờ ý h ên đi ra ngoài đánh giặc nhưng chuyện phòng the hai người c ũ n g khổng phả ải là y t a khương lệnh n u y ệ n cắn bánh hoa xẻn một quả thật khổng nhự thiểu lông mày n h ă n lại đại phu bắt mạch cho diêu thị s o n g nào ở h n g nàng đạ m a n g thai nửa tháng khương nhị gia nghe tin thê tử mang thai nhất thời vui đến rối tinh rối mù dù là lúc trước tử thị mang thai cũng chưa từng thở ý hà nhịp động như vậy như vậy vị khương nhị gia lãng tử này có lẽ sẽ quẻ đủ khổng t r ợ n g ý nào ỉ n h h ế t phong lưu á khương lệnh n g u y ệ n cũng cảm thấy cao hứng thay cho nhị thẩm chỉ một lục liền mủ ổ h ế n đi ra ngoài chơi liền để đào ma ma gọi khương lệnh đề đại điển xích đu dây ở đông viện xưa nay khương bách liêu giở t ỷ hệ ủ hưởng nữ nhi biết nữ nhi thích chơi đùa liền cho người thiết kiệm một bản đu dây vững chắc đặt ở trong vườn hơn nữa bản đu dây được trang trí cực kỳ tinh xảo cây hoa đẳng cuốn hai bên t dù cổ hệ nưởng v ừ a nhờ ảnh đ ã t i ế t khương lệnh đề rất thích lục m ộ i m ộ i ngày thường chăm s ó xỉ hệ ủ hưởng nàng h u y nạo ảnh, dường như còn xem nàng như tỉ m ộ i ruột thân thiết làm người cũng nhờ ỉn được càng muốn thân thiết hơn khương lệnh đề giống như thường ngày đỡ giá bản đu quay về phía khương lệnh u y nạo ảnh, tỉ đỡ muội m ộ i ngồi lên đải tỉ đẩy cho muội khương lệnh uyển gật đầu dựa ý sợi giúp đỡ của đào ma ma liền ngồi lên giá bàn đu sau đó nàng đông nghĩ ra điều gì liền nghiêng đầu nhìn khương lệnh đề nàng thấy năm tứ tỉ tỉ lớn rất nhanh sắc mặt hồng hào mộ tột u cùng khổng ghi ổng cái vẻ gầy gò bệnh tật n ă n g á i sau khi diêu thị vào cửa khương lệnh dung khương lệnh huệ có vẻ khổng tít nàng lắm diêu thị thật bất đắc dĩ thấy tứ tỉ tỉ nàng ngoan ngoãn diêu thị vừa nhờ ái nạ tít đối với vị thứ nữ này cũng lưu tâm chăm sóc hơn mấy phần có vật gì tốt để ủ khổng quyền kêu người đưa đến thanh h ạ một phần cứ như vậy tứ tỷ tỷ liền trải qua những tháng n g ư y i thật tổ a ai m á i khương lệnh n u y ệ n nhảy khỏi giá bàn đu nhìn khương lệnh đem t h ẳ n mềm nguy nào ải tứ tỷ tỷ trước đây tỷ đều đẩy cho muội hôm nay tứ tỷ t ỷ ngồi lên đái để sán sán đẩy cho tỷ khương lệnh đề liếc nhìn giá bàn đu có chút kinh hỉ có chút khát vọng nhờ hển ngơ mượt khắc sau lại lắc đầu nhờ e nhờ a ngạo n ải tỷ là tỷ t ỷ làm gì có chuyện để mội mội đẩy xích đu cho nàng la tỉ tỉ hơn nữa còn là thứ nữ hơn nữa thường ngày lục mội mù hồi đã đồ ợ xử với nàng rất tốt khương lệnh n u y ệ n biết trong lòng khương lệnh đề rất muốn chơi bàn đu dây chỉ là nàng quá mức hiểu chuyện mà thôi nàng kéo hai tay khương lệnh đề đôi mắt mở tổ ngạo ải sán sán cũng muốn tứ tỉ tỉ vui vẻ tỉ yên tâm chờ khi sán sán mệt liền để đào ma ma đẩy tỉ biết xưa nay mù không bảo giờ để bản thân mệt mỏi mà khương lệnh đề rất thích chơi đùa bây giờ lại bị lục mội mội thuyết phục tất nhờ ý hện không từ chối liền để đào ma ma đỡ nàng lên giá bàn đu Thì、thật vững tứ tỷ tỷ chuẩn bị xong chưa khương lệnh uyển nghiêng đầu hỏi ừ n khương lệnh đề mỉm cười gật đầu khương lệnh uyển nhìn khương lệnh đề vui vẻ n ở nụ cười trong lòng thực thoải mái hai tay bị mộ tốt t lúc đầu khương lệnh đề còn rất câu n ệ về sau lại cười vang như chuông bạc đến lúc tay có chút mỏi khương lệnh uyển để đào ma ma đời thay còn nàng đưa ngờ một b ê n nhìn khương lệnh đề dung mạo thanh lệ bây giờ con môi cười sán lạ đ ã khổng xùn u vẻ khúng lún g thường ngày lại có thêm vẻ ngây thơ rực rỡ mà tiểu nữ h ả i tuổi này nên có khương lệnh uyển cũng con môi cười nhờ hệ ngợt mực khác sau dây thừng bàn đu dây vững t r ả cậu ngợt trong dự liệu h à n h một quái đứt đoạn khương lệnh đề hét lên mộ tỉ hỉng tiểu thân khổng n g h ị hui được thăng bằng liền té nhào về phía trước bốn tứ t ỷ t ỷ khương lệnh ủ y không nghỉ quá nhiều thấy khương lệnh đề n g ã xuống lập tức chạy tới đem bản thân lót ở bên dưới đào ma ma cùng mấy nha hoàn đường ở một bên đều bị dọa sợ thấy hai tiểu nữ hoa té đệ lên nhau mấy ngoài lập tức liền lên đỡ hai người dậy khương lệnh đề lông tặc cổng chuột tổn hại đến lúc nhìn thấy lục m ộ i m ộ i nằm ở bên dưới khuôn mặt nhợ hơi l i ề n trắng bệnh vội vàng nâng vai tiểu m ộ i lên hỏi lục m ộ i m ộ i mùi ồ không chứ khương lệnh đề thấy khuôn mặt mập mạp của tiểu bánh bao có vài chỗ bị sượt chảy ra luôn cuống muốn khóc lên khương lệnh n g uyển nhũ mày xoa xoa cái mông của nàng ngoài chờ trên mặt có chút đau dường nhờ trên ngược c n g khổng sỏ thương tích gì khác nàng thấy khương lệnh đề khóc đến hai mắt hồng, hồng. lúc này liền vội vàng ă n ủi tứ t ỷ t ỷ sán xá k h ô n g đào ma ma nhìn khuôn mặt lục tiểu thư trong lòng lột bột mổ tỉ h i ệ n thầm nghĩ thế này mà không s、so、ò chuyện gì bị phu nhân biết rồi không bị hiệt lụy ẹ、e、đổ lòng thành dạng gì nữa quả nhiên trở về nhà chu thị thấy khuôn mặt n h ợ u quả nữ nhi bị chảy ra vội vàng ôm người vào lòng triển trả cùng má trái nữ nhi chảy ra hồng hồng tùy không qua nghiêm trọng nhưng nàng vẫn đau lòng à. biết được nữ nhi vì khương lệnh đề lòng chu thị có chút á n giận nhưng đều là do nữ nhi thiệt tâm hơn nữa cũng tật lường xem khương lệnh đề là t ỷ t ỷ nàng làm sao có thể trách cứ chu thị hôn lên mặt nhờ hình nữ nhi ôn n u hỏi sán sán có đau h a y k h ô n g khương lệnh luyện lắc đầu tiểu nữ hoa năm tuổi d a rẻ mềm mại bây giờ bị chảy ra mấy ngày nữa là khỏi khổng sò gì ngạc nhiên nào y dạ cùng tật cái quái đổi lại là kiếp trước n g h ề a ù trên mặt nàng cáo một việc gì đó n à n nghẹ gập gắp muốn đòi mạng mà bây giờ khuôn mặt này cũng không quan trọng quá như vậy đây hẳn là chuyện tốt các mô tô việc các mô tô người so với dung mạo của nàng còn quan trọng hơn khương lệnh n g uyển ngoan ngoãn r ử a vào lòng mẫu thân nói sán xạ k h ô n g đồ nương đừng lo lắng may liêu chu thị nhữ lại khẩn trương nhìn khuôn mặt nhậu quả nữ nhi thầm nghĩ cũng may chỉ bị thương ngoài da nếu bị thương những chỗ khác vợ ỷ khổng p h à ải làm nàng đau lòng muốn chết sao vết thương nhậu khổng quà quan trọng sau khi thoa thuốc xong khương lệnh n g uyển lại ngồi lên ghế thêu cầm bút luyện chữ trong lòng suy nghĩ đến chuyện hôm nay nàng cảm thấy chuyện về khổng phạ ải là ngoài ý muốn nàng biết mấy ngày t r ả sẻ trộn người kiểm tra bàn đu đỉ một lệnh chỉ sợ nàng sẽ ra chuyện nhưng hôm nay mới chờ một lạt khổng sò lý do dây thừng liền đ ứ ớ c hơn nữa nếu như thường ngày thì trệ bạn đủ khổng phạ tứ tỷ tỷ mà là bản thân nàng khương lệnh ủy nâng nghĩ ngợi lại n g h e bên ngoài có tiếng bước chân người đại đ i ể n ngẩng đầu liền nhìn thấy lục tông nàng có chút kinh hỉ vội vàng d ư ơ n g mặt n h ư n g ngực nào gọi tông biểu ca trong lòng lại nghĩ lục tông cùng tật đổ lòng tiểu tức phụ chạy đến nhanh như vậy nàng mới xảy ra chuyện cảo một cằn giờ hà n đ ã t ớ i rồi lục tông cũng không thông quảng đại đến trình độ này khi nhìn thấy thuốc mỡ bùa ì trên mặt tiểu bánh bao lúc này mới quan sát tỉ mỉ hỏi chuyện gì thế này khương lệnh n g uyển c h ư ớ c mắt t h ả i ra ả n h không bị ỉa ta cũng đúng truy hệ nhở n uy nghe sao có thể chuyển tới vinh vương phủ nhanh như vậy khương lệnh n g uyển thưởng thức cây bút trong tay nói không so chuyện gì chỉ là hôm lúc chơi bàn đu dây không thận bị ngã lục tông nhữ mày khổ ngoại gì thêm nàng phản ứng như vậy cũng chỉ là bị chày đa mổ tốt thôi nghĩa ủ khổng lờ ý tính cách của tiểu bánh bao sao có thể hờ hững như vậy lục tông túi đầu nhìn chữ xin xin vẹo vật t r nghi ở ý khổng khỏi con môi khương lệnh uyển hiếm khi có chút thẹn thùng a mổ tị h ể n hai tay trẻ trệ nghi ở ý vội vàng giải thích tiểu nhân ra c n h ờ hửa chờ sau này mọi viết chữ chữ viết ra chắc chắn cũng xinh đẹp như muội được hẳn chưa lục tổng không lên tiếng khương lệnh uyển b ỗ n nhiên nghĩ tới điều gì nhìn lục tông nháy mặt mở q u ả i khuôn mặt mập mạp tràn đầy mong đờ n à o ải tông biểu ca huynh dậy sán sán viết tên tông biểu ca đải sán sán vẫn chưa biết viết đâu lục tông nghe xong gật đầu đi dạ phía sau nàng nắm tề ra ở đăng bút của nàng bắt đầu dạy khương lệnh n u y ể n tùy ý hẳn nằm tề ra ở trầm rãi viết sổ ngờ m ộ t t hư lục chỉnh tề ngay ngắn nàng con n môi trong lòng đắc ý lục tố ngờ m ộ t mở ạ t dậy nàng viết chữ một mở ạ t nhìn gò má của nàng trầm thợp t nạo ải sán sán ngày mai Nhẹ châu với cứu cứu. Khương lúc này nàng nghiêm túc cẩn thận nhìn chữ tông vừa mới viết sẩn trệ nghỉ ở y nghe xong lời lục tông cũng không qua để trong lòng chỉ gật đầu như gà một hóc thằng h i h u n h dã được vậy tông biểu ca nhớ mang quà về cho sán sán lục tông ngẩn người hắn nhờ hển tiểu bánh bao ngoan ngoãn hài lòng trong ngực cũng không nào y tệ thêm nữa chỉ rũ mặt nạo ải được chương bốn mươi lăm nhìn giấy thấm đầy mực nước khương lệnh nguyện nha mổ t h i ỉng sau đó nghiêng đầu nhìn lục tông thợ ý hạt nhờ ải mất tập trung cho rằng ảnh khổ ngờ ngủ ồ hẹn d ạ nàng viết chữ nhất thời nhữ mày lục tông chậm rãi buông lòng tay xoa đu nhữ qua nàng lệnh nhờ ạt nạo ải tự m ì n h luyện ừng khương lệnh nguyện gật đầu tiếp tục luyện viết tên lục tông kiếp trước nàng tự coi bản thân là khá lắm rồi chỉ là sau khi gả cho lục tông liền ít luyện lại có chút dở dang xưa nay nàng lùi khổng tít chính mình bỏ sức muốn đụng bút liền giao cho nha hoàn thiết thân lâu dần tay viết chữ của nàng không so sánh được với ai nàng nhớ cao muốn lệnh quý nữ tấn thành tụ họp chu lâm lang tạo nệ tợi ní bật mổ t ở tây châm hoa c h u nhật g n thật đẹp làm người ta liên tục vỗ tay tán thưởng nàng ngừng k h ô n g tức sau khi về phủ liền liều mạng luyện chữ nhưng càng vội vàng tầm càng bị loạn sao có thể luyện tốt được sau khi lục tông biết được hả ổ ủ y nạo ải rảnh rỗi luyện chữ khổng bằng m ù t u t quyền cước công phu bảo vệ bản thân lục tông tập võ tờ n h ự hư mà nàng lại là người tay c h ó i g ã k h ô n g chặt sau khi thành thân mặc dù lục tông s ủ n g nàng tận trời nhưng cũng cáo mồ tổ vệ công thương lượng thí dụ như mỗi sáng thức dậy phải ngao nhập thể dục thói quen này trước kia nàng cũng có nhưng sau khi nàng và lục tông ở bên nhau cường độ thể dục còn gấp hai lần lúc trước ban đầu nàng còn cảm thấy lục tông có chút ngược đãi nàng nhưng lâu ngày tập luyện như vậy rất có lợi cho bản thân nàng c ũ n g k h ô n g phá ai ngư công bị hiện phân biệt tốt xấu bị hệ thẳng mù ổ h ề n tốt cho nàng tất nhiên nàng cù nghẹ khô ngộ ạn hận khương lệnh uyển nhìn chữ viết của nàng lại nhìn lục tông ngồi bên cạnh k h ô n g nào h i ể u người nào vừa đỉnh nào ỷ truy hển với lục tông liền thấy đào ma ma đưa thôi di nương cùng khương lệnh để vào thôi di nương trước nay vẫn lủ ổn một b u i dáng đơn giản thanh lịch năm ngoái khương nhị gia lùi một lệnh nữa quan tâm đến thôi di nương có sùng ủy một đồ ạn thời gian nhưng sau khi tử thị bị hưu khương nhị gia lại có vô số h ồ n g nhàn c h i kỷ bên ngoài sao có thể để ý một mở ai nhờ đoá hoa trong nhà như thôi di nương nhưng khương nhị ra đối xử với nàng k h ô n g tệ bây giờ tân nhị phu nhân diêu thị lại là người hiền thục dịu dàng thôi di n ư ơ n g k h ô n g c h ả n h xuống khổng thị sởi chỉ lo bảo vệ nữ nhi trải qua những tháng ngày yên ổn ở thanh hà cư đây quả thực là chuyện tốt thân là t h i ế p thất ai cũng giống thôi di nương chủ mẫu như diêu thị như vậy hậu viện trong nhà yên t n h khô n g í t khương l ệ n h uýn y đi tuồng ghế tê ơ ngoan ngoán uy mô ty hiền di nương thôi di nương nhìn tiểu mập mặt trước mặt thấy khuôn mặt bánh bao có bôi thuốc m ở trên mặt còn vài vết thương viền mặt khổng khoài nóng lên ôm nữ nhi p h ủ phù mồ tỉ h i ể n quỳ xuống di nương tứ tỉ tỉ khương lệnh nguyện vội hô lên tê ra ở vội vàng đỡ nàng nói di nương làm gì vậy thôi di nương biết thường ngày lục tiểu thư đối xử với nữ nhi rất tốt nhưng nàng k h ô n g nghỉ tới một số nữ h o a năm tuổi lại có thể che chở cho nữ nhi nàng như vậy nàng nào hài lần này nịa ủ khổng so lục tiểu thư để nhi sao có thể lông tặc cổng chuột tổn hại đế nhi là sinh mạng của ta nhưng lục tiểu thư thân phận cao quý con cứu đệ nhi ta cũng không bị hiến nào ỉ t à i hơn chuyện lần này nàng nghĩ rằng quốc công phu n h ờ nhét trụ tội nhưng lùi k h ô n g sò、so、chuyện gì xảy ra nơi này người cầu tình hộ ngoại trừ lục tiểu thư còn ai vào đây khương lệnh u y nào ải di nưởng không khách khí như thế hôm đó là sán sán sai nếu sán s ạ không tứ tỷ tỷ chơi người té h lúc này chính là sán sán nàng nắm tay khương lệnh đều nào ỉ tỷ hiệp tứ tỷ k h ô n g sò、so、chuyện gì là tốt rồi khương lệnh đề thấy lục mội mội hiểu chuyện như vậy trong lòng cũng được a n ủ y không n ữ t ậ nhờ hủy nàng đã bị hệt thân phận của mình thứ nữ thấp bé nhưng lục mội mội lại cứ đối xử với nàng tốt như vậy đôi mắt to khương lệnh đề dâng lên ánh nước trầm rùng nạo hải lục mội mội sau này nếu có chuyện như vậy tỷ tụ sẽ cố gắng bảo vệ mội nàng la tỷ tỷ sao lại có đạo lý để mội mội che chở cho khương lệnh nguyện cười cười nhìn mẹ con hai người căng thẳng như vậy liền nạo hải di nương cùng tứ tỷ k h ô n g phả suy nghĩ nhiều trở về nghỉ ngờ mộ tốt khương lệnh nguyện để đào ma ma mời thôi di nương cùng khương lệnh đề về thanh hà cư lúc này nàng lại nhữ mày ngồi lùi trệ nghiệt h ê chuyện này khổng phạ ai ngoài ý m u ố n cha mẹ chắc cha nhẹ không buộc qua vì thế nàng c ũ n g khổng phạ suy nghĩ nhiều trong vệ quốc công phủ có người muốn hại nàng kỳ thật dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm ra cũng không thao đoán hiếm nghi lớn nhất chính là mấy hải tử c h i thứ hai cùng những nha hoàn ma mạ đ ã t ầ n hầu hạ tử thị lục tông lẳng lặng ngồi y mở không nào hiệu người nào trong cuộc trò chuyện kia hẳn cùng nghe ra mấy phần hàn đ ứ n g lên túi người đỡ mồng n h ợ quả tiểu bánh bao ôm nàng ngồi lên đùi hẳn túi đầu hỏi mù hối nào ỵ thúy nghe n hôm n ả y đã s ả t ra chuyện gì khương lệnh n g u y ễ n nhìn lục tông kể từ đầu đến đuôi chuyện hôm nay lục tông nghe xong trong đầu cũng có suy nghĩ nhìn tiểu nữ hoa tuổi của n h ợ a lại có nhiều người muốn ham hại nàng như vậy hà hả nào hải vậy sau này phải cẩn thận hờn mùa tốt đừng quá ham chơi khương lệnh n g uyển cảm thấy hôm nay lục tông nào y nhì hơn ngày thừa ngờ m u i tốt nhưng kiếp trước nàng nhiều lần gặp lục tông r ô n g dài như vậy bây giờ c ũ n g không qua để ý liền ngoan ngoãn gật đù nào ải sán sán biết tông biểu ca cũng phải chăm sóc bản thật â n t h tốt lục tông nghe xong khẽ vuốt cảm ơ n mộ thì hiền sau đó nghĩ tới điều gì nhìn tiểu bánh bao chỉ chỉ gò má của mình khương lệnh n g uyển g ậ n ra ánh mắt lập tức sáng lên trong lòng minh bạch nàng linh hoạt từ trong lồng ngực lục tông đứng lên tệ ra ợi mập mạp ôm cổ lục tông Mì hền, mập hẹn nhờ m mập chu lên bẹp một quai hôn lên gương mặt quả ẩn lúc này khương bách niêu cùng thê tởi đạ ngơ thư phòng thảo luận chuyện hôm nay chu thị nhớ đến khuôn mặt nhỡ hữu bẹ của nữ nhi liền đau lòng một khu ổ h n mặt đẹp tệ nào ải thường ngày xích đu kia đều là sán sán chơi tứ nha đầu đ ẩ y ở phía sau hôm nay hiếm khi sán sán h ư n g thú muốn để tứ nha đầu chơi nhờ h ì n k h ủ n g ngựa lại xảy ra chuyện này nàng nhờ hẹ nhờ ạ n g nào y thị hiệp sán sán tuy quân nhỡ h ì n lại là một người trọng nghĩa khí đừng nhìn ngày thường con bé có mới nối khổng ty mở khổng phi nặng đã quan tâm đến người nào chính là tin tưởng vô điều kiện thời cổng bị hiện đây là điều tốt hay xấu khương bách niêu nắm chặt tay chu thị ôm thê tử vào lòng ă n ủi sán sán thiện tâm tất nhiên là chuyện tốt chu thị gật đủ nạo hải chuyện tia quốc công ra phải điều tra hưu giảng bắt được người gây chuyện chuyện về khổng pha ai ngoài ý m u ố n khương bách niêu biết c h u y ệ n hôm nay nhất định có người cố tình gây nên ở dưới mỹ mắt quả ạn h mạ còn muốn đả thương nữ nhờ hẳn đương nhờ ỷ hệ nhờ à nhẹ khổng g à n g bỏ qua nếu chuyện này k h ô n g đều chả có d à n g vậy tối nẩy h ẳ n c ũ n g không ngủ ngon chu thị rời thư phòng ly ề n đi t h ă m nữ nhi vừa vào phòng đả tờ ỷ nữ nhi cầm bút túi đầu dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận khương lệnh uyển thấy chu thị đôi môi cong lên đôi mắt sáng ngời hồ mô tỷ ỉng nương chu thị đến bên cạnh nữ nhi nhìn chữ việt trệ nghi ở ỉ không khỏi o buồn cười hỏi tông biểu ca của cô đi n h ằ n vậy khương lệnh uyển cũng không ghi ở diếm khi hệ ngoại nàng chỉ mới năm tuổi viết tên nam nhân c ũ n g khổng sò、so、xấu hổ khương lệnh nguyện nghiêng đù nhuỵ nào hải đúng à tông biểu ca dạy con viết tên của huynh ấy nào ỉ truy hển mộ tuột liền rời đại tông biểu ca muốn theo cứu cứu đại tướng quy đ ị n h châu đến lúc v ừ a t xẹ m ả n g lễ vật cho sàn sán chu thị nghe xong ngần ra điều này nàng biết nhưng phùng hoài v ĩ n đ ị n h châu là do có nhiệm vụ trong người k h ô n g ngựa lại mang lục tổng đi thi ổ nàng biết lục tông xuất chúng nhưng dù xạ ổng mới mười một xì chu thị cốc mày trong lòng có chút lo lắng nhưng người làm cha như vinh vượng đà ủy hển tâm như vậy nàng có thế nào ủy quà i gì chu thị nhìn khuôn mặt nhậu chẳng non của nữ nhi thấy nữ nhi c ũ n g khổng sò、so、n í u kéo gì trong lòng yên tâm chu thị nào hải ba ngày sau là sinh nhật của tiểu quận chúa vinh vương phủ nường đại chu bị xong lễ vật cho con con cùng dụ nhi cùng sang chúc mừng tiểu quận chúa đấy sinh nhật lục bảo thiền tay cầm bút của khương lệnh nguyện dừng lùi mùa tốt nghĩ m â u thật thù đáo nhưng lục tông đi tại nhà bỏ lỡ mất sinh nhật lục bảo thiền một khạc sau khỏe miệng khương lệnh n g uyển cong lên thầm nghĩ k a ca có ở lại hay không không quan trọng ngược lại vẫn còn tẩu tẩu nàng đây n g à y sinh nhật lục bảo thiền khương lệnh n g uyển cùng khương dụ tới vinh vương phủ chết ngựa đôi mắt to khương lệnh n g uyển nhìn k a ca tuấn tú lì chưa qua nàng ánh mắt hơi đăm chiêu k h i h ẹ nẩy n k a ca mới mười tuổi dáng dập không tệ ở trong đám bạn cùng lứa tuổi cũng coi như cực kỳ xuất chúng vóc dáng cao khí lực lớn nhưng lại hay nịch ngậm nhở một cột nhợ so sánh với lục tông lúc mười tùy hà nhuần kém nhiều lắm nếu đổi lại là nhường sổ hệ nương khác bị ca ca nàng hấp dẫn cùng khống pha ải chuyện hiếm nhưng lục bảo thiền tờ nhờ hương đ ạ cáo lục tông là ca ca ưu tú như vậy sao lại còn để ý ca ca nhà nàng thật lạ buồn bực ca i ế p trước ca ca cưới chu lâm lang nguyên nhân nàng khó chịu một phần bởi vì giữa nàng và chu lâm làng ca ca liền chọn chu lâm làng nhờ hệ n n g ự một phần nguyên nhân trọng yếu khác là bởi vì chu lâm làng khổng t ự c luy hệ hữu ư ở n g ca ca của nàng chu lâm lang đây là định trả thù nàng khương dụ nhìn đôi mắt long lanh nước của mội mội mở lớn liềm nào ải sán xạ khổng tồ ạ ái m a i sao có phải lúc này ăn nhiều khương lệnh uyển n h í u mày lắc đầu nghĩ thầm thôi dù sao bây giờ tất cả mọi người đều cùng nhờ chuyện nam nữ vẫn còn xa lắm nàng cũng không quản quá nhiều chuyện chỉ cần bảo vệ chắc chắn ca ca là được khương lệnh uyển đến vinh vương phủ nhìn vinh vương phủ hôm nảy thật n ư u nhiệt vội vàng cùng ca ca đại đ i ể n hậu viện gặp lục bảo thiền nô bộc vinh vương phủ dẫn bọn đĩa vừa vào sân khương lệnh uyển liền nhìn thở ỉ một đảm tiểu nam hải tiểu nữ hải mặc quần áo quý khí bao vây xung quanh lục bảo thiền hôm nay lục bảo thiền ăn mặc một váy mềm mại màu đỏ chệ nhài búi tóc cắm những trâu hoa xinh đẹp cổ đeo khóa trường mệnh tinh xảo g a i lưng màu hồng nhạt phấp phơ trước gió khuôn mặt nhậu xình đẹp c ứ thật vù h à i vẻ khương lệnh uyển đi thời thân thiết u y mô t ỷ hiển thiền tỉ, tỉ đứng bên cạnh lục bảo thiền chính là chu lâm lạng đã lủ khổng tập hôm nảy một khổ hển mặt nhậu hơi mập mạp hường hào a n mặc xinh đẹp nhưng lùi khổng đ ồ ạt mờ tựa nghỉ bật của chủ nhân hôm nay tạ tinh tinh cũng tới vừa thấy khương dụ cùng khương lệnh n g uyển l i ề n khổng vụ ải chu miệng vênh váo tự đắc nàng vẫn còn nhớ kỹ g i á o hấn lần trước nền không nào y tể lục bảo t h i ê n rất thích khương lệnh n g uyển nhìn nàng liền cười sán lạn n ạ o ải sán sán mội tới rồi tỉ cùng lâm lang đ ề u đảng nhờ ạt tới mọi đây chu lâm lang chu lâm lang nhắc tới nàng khương lệnh n g uyển chớp mặt mở ướt quái liếc nhìn chu lâm lang khương dụ là một người cầu người phiến phức nhìn chu lâm lang cũng nhờ hùa đ ã p v ẹ ra bộ dáng kiêu ngạo liền nhết môi cười nào ả i à ra ngọc ra chu lâm lang nghe xong liền biến sắc khương lệnh n g u y ệ n trừng mắt nhìn ca ca duyên hù đạp lên chú nhờ ả n h một q u o à i ca ca khương dụ gãi đầu giả vờ cười vô tội nào ả i k h ô n g phạ huỳnh đảng quản tâm chu biểu nội sao lỡ may giảng khô ngâm ra hay mọc lệnh vờ ỷ thẻ giật xấu rồi khương lệnh n g u y ệ n quả thực hết cách với ca ca của nàng chỉ còn khổng c ô hà nào in đọa hôm nay là sinh nhật lục bảo thiền mà chu lâm lang lại là bằng hữu thân thiết nhất của lục bảo thiền nàng khổ n g ỡ ngủ hổ hển bởi vì chuyện của nàng mà gây truyền h khổng vụ ải khương lệnh nguyện cố ý đổi chủ đề nghĩ tới chuyện lục tông lần trước liền kéo kéo t ề ra ở lục bảo thiền mỉm cười nào ải thiền t ỷ t ỷ chờ tháng sau tông biểu ca trở về chúng ta cùng đi thả diều được cổng lục tông làm cho nàng diều heo mập nàng còn chưa chơi đâu xấu như thế lần sau nàng để lục tông tự mình thả nàng cười nào ý hẳn để xem lần xả nhuận dám làm diều heo mập cho nàng hay không khương lệnh uy nào ít sổng khuôn mặt nhợ hưu đi ý cười của lục bảo thiền thu lại nàng rũ mắt có chút khổ sở lầm bấm nào ải lần này ca ca xuất môn có lẽ khổ ngờ một thai năm cũng chưa chắc trở về phảng phất nghĩ đến điều gì lục bảo thiền ngẩn người nhìn tiểu bánh bao trước mặt kinh ngạc nào ải s á n sán lần chưa cổng phạ ca ca đạ tại mỗi sao ca cổng nào ỉ tệ với mỗi sao chương 46 m ộ t thai năm khương lệnh uyển chợt nhớ tới kiếp trước vài lần lục tông mang bình đại đàng giặc kia lúc đó khí trời hơi lạnh nàng là vợ nên tiễn đưa nhưng lục tông lui nào ý không buổi tối hôm đó dùng sức dằn vặt nàng nàng bị làm đ i ể n khổng xuyên hơi s ứ c nhưng nghỉ hẳn giật lâu mới có thể trở về liền muốn ra thì nhằn tuy nàng k h ổ nghỉ hệ hữu hẳn nhưng ngày tiếp theo tỉnh lại phát thệ b ề n cảnh khổng xo、so、hẳn dỗi tay lần mỏ chỉ trống trơn phảng phất như lòng cũng trống giống trước khi lấy chồng nàng ở nhờ ạ đã được luông triều từ bé đối với việc lập gia đình vẫn cạo mổ tốt bất an cũng may lục tông là một quân tốt không làm nàng bị hoan ức sủng ái che chở nàng làm cho nàng không nhờ ỉn được mà luôn ỉ lại hẳn thời điểm hai người là phu thê trước khi hà đ u a ơi đ ê n y nàng mơ mơ màng màng mỗi lần đều nghe được những lời căn dặn quan tâm của h n h có lẽ trong mắt lục tông nàng là thê tử nhờ hển ngã ồ h o i luôn sủng nàng nhờ mổ toại tử hà như khí hàn đi gì, nàng ẩn không gòn mực khâu nghĩ hển còn lo lắng sợ nàng bị bắt nạt hà nào ỉ hựa y nàng Bạn có trước h thế nhưng hoa chịu. chỉ cho nhờ ảnh không ghi thích cho nàng quá nhiều. Thực là một nàng nhân thầy nhờ Chu thấy gương mặt nhờ ảnh Khương Lệnh Huyền không hiệt ể tiểu biểu tùy tiện tùy tiện tạ một tật. mặt suốt, biết Tông xuất t Bây xài, giờ mội đi liền nửa cũng nàng quản, nên cũng nàng nàm Lang gương xứng nàng môn. là là Lục bị quá Lâm ả ả đây chu lâm lang cảm thấy lục tông đối xử với khương lệnh n u y ệ n quá tốt tuy như mẫu nào ải là do khương lệnh n u y ệ n bám người quá mức lục tông để ý mặt mũi hai gia đình nên mới chịu đ ư ợ c chu lâm lang nàng là quý nữ thế gia t ớ p nhậu đà được dạy dỗ thành bộ dáng tiểu thư khuê các không như khương lệnh ủy khổng sò mặt mũi c ứ quấn quít lấy lục tông nhưng mà trong lòng nàng vẫn có chút ưa cao chu lâm lang cảm thấy lục tông xuất mồn không nào ủy cổ khương lệnh uyển biết vậy có nghĩa là trong mắt lục tông khương lệnh uyển chỉ là tiểu thoa nhi bám người mà thôi chu lâm lang khẽ mỉm cười lần trước rằng đắm ự c lên rồi trong lúc mọc răng chu lâm lang còn sở khổng t ộ t cho nên luôn chú ý mọi chuyện bây giờ coi nhờ cổn trùng phí tâm tư chu lâm lang mở mỹ hệ nào ả i đúng nha tông biểu ca cũng nào ỉ hựa hẻ chúng ta lần trước lúc lục t ô n g nào ỉ hựa hẻ lục bảo thiền đúng lúc chu lâm lang có mặt ở vinh vương phủ nên cũng nghe được nghe chu lâm lang khương lệnh l u y ễ n giương mắt nhìn g ò má chu lâm lang nhuộm ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt cũng có chút ý vị khiêu khích nàng thu lại cảm xúc rất nhanh khuôn mặt bánh bao nở nụ cười sán lạn nào ả i đúng là tông biểu ca có tìm mù hồi nào ỉ truy hiền à y chỉ là trí nhớ mù k h ô n g được tốt lục bảo thiền gật đầu túi sồng nào ả i đúng nha lúc đầu cha c ũ n g không chỉ h ư ơ n nào ỉ cả ca tuổi c ũ n g nhờ hứa nhưng ca ca luôn giữ vững quyết định quá ẩn cha c ũ n g không nào h ải được nữa khương lệnh nguyện rũ mắt hai tay c u ố n quít vào nhau hơi mất tập trung điều này nàng biết rất chưa tính tình lục tông đúng là rất bá đạo lúc trở về khương dụ thấy tiểu mội mù không nào ỉ không sưởi hai tay đặt trên gối ngồi im lặng k h ổ n g s ò dáng dấp hoạt bát vui vẻ thường ngày khương d ụ k h ô n g bị hiệt phả y nào ỉ tệ tuy mội mù hà nhừ nhờ nhưng có lũ c ậ ngải dám xem nàng nhờ một số nữ hoa năm tuổi bình thường khương dụ hết đường xoay sở ông cụ non thở duy mô tự ải mội mù c ủ k h ô n g vụ ải khẳng định là vì lục tông a đáng tiếc tiểu tử lục tổng khổng xuyên ở đây nghĩa vụ khổ ngạch l i ề n tìm người đánh nhờ một chờ ai kêu lục tông làm mội mù c ủ khổng vụ ải khương lệnh nguyện trở về đông viện im lặng chỉ trệ nghỉ hưởng gỗ hoa lê khắc hán tự đ ứ n g xuống hai bím tóc tinh xảo rủ xuống trước ngực bộ dáng vất thước sầu não thật khổng gỉ ổng tiểu nữ h a năm tuổi hôm nay tiết vanh đến tìm tiểu biểu muội hứng thú bừng bừng chạy vào nhìn tiểu biểu muội chỉ trệ nghỉ hưởng la hán lập tức kêu lên s á n sán có lẽ chạy hơi nhanh khuôn mặt nhậu tỉ hiệt vanh c ó chút hổng nhìn đặc biệt thanh tú hẳn g nhờ hẳn tiểu biểu muội một đồ ái mắt vừa đen vừa sáng chu m ỉ hệ n n h ờ u uy n à o ải s á n sán nương đồng ý cho huynh ở đây mấy ngày chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa muội thích hổng thiết vanh rất hưng phấn hưng phấn tới nỉ khổng chú ý tới vẻ mặt tiểu biểu muội mỹ hệ nhậu la ái nhải dự định muốn ở lại mấy ngày cùng nàng chơi r i ề u đầu dế trong lòng vui biết bao nhiêu khương lệnh n g u y ễ n ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhợ hui mập mạp của tiết vanh đôi mắt to tròn nổi lên mổ tình sương mù hít hít kì một khoải v i ề n mắt đỏ lên nước mắt như hạt đậu lớn l ạ c h tạch l ạ c h tạch rơi xuống giống như hạt đậu vàng nhìn thấy vậy nụ c ử trên mặt tiết vanh vụt tắt có lẽ là bị do sợ hoang mang hoảng lộ ạn nạo ải sán sán muội đừng khóc ga tiết vanh c u n g lên tệ giả ở hui mập mập lau nước mắt cho tiểu biểu muội nhưng nước mắt nàng tựa như s u ố i cứ dở công n g ợ n g tiết vanh gấp muốn khóc con mắt cũng không theo ô ô hề nào ả i sán sán mội làm sao vậy mội đ ừ n g khóc ca nghe lời hàn quy hển tiểu biểu mội khóc càng d ữ nghe tiếng khóc bên trong chu thị lập t ư c đi nhằn vào chu khi nhìn nữ n h i n chỉ trệ nghỉ ư ở n g khóc sức mướt trái tim vội nhảy lên vội vàng ôm nữ nhờ nào ả i sán sán làm sao khổng tổ ạ ai m á i chỗ nào chu thị gập khổng bi hiệt làm sao tuy nữ n h i n nàng cũng có lúc yếu ớt nhưng là người thích cười cũng có lúc giả vờ khóc lóc đáng thương nhưng đều là chút cho vặt bây giờ khóc thương tâm như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chu thị liên tục lau nước mặt trên mặt nữ nhi một bể liên tục hô bà bối nữ nhi bảo bối vừa khóc nàng làm nương trong lòng cũng t h ự c khó chịu tiết vanh ngẩng đầu một mở ạt đầy nước mắt bộ dáng tội nghiệp làm người tạ tật đổ lòng hà loạn ức nhìn chu thị tự chút nào ai sán x ả khô ngờ mù ổ hển chơi với con cô con côn đi để nào ít sống tiết vanh luôn yếu ớt hơn tiểu nữ hoa giơ tay nhờ một nảm tử hán ly nước mắt sau đ ó k h ô n g nào ỉ tì h i ể n nào rời đái chu thị cố gắng an ủi nữ nhi c ũ n g k h ô n g sỏ cách chiếu cô tiết vanh chỉ dặn dò nha hoàn an ủi đưa tiết vanh về nhà chu thị ngồi xuống nhìn nữ nhờ ỉ đảng trổ hề mặt trong ngực nàng khóc đến nỗi làm siêm ý nàng ư ợt mờ ợt m ở àng lớn nàng vỗ đùi như nữ nhi cũng khổ nghịu vì sao nữ nhi khóc chỉ là hài tử tiết vanh kia xưa nay rất ngoan ngoãn chỉ có nữ nhi bắt nạt người ta tất nhiên tiết văn hẹ khổng b ậ t nạt lại nữ nhi lui nào hải nữ nhi cũng rất thích vanh biểu ca này làm sao có thể như lời tiết văn nào hải bởi và c ậ n g ờ mù ổ hển gà p h ẳ n g mạ khóc thương tâm như vậy đây khương lệnh uyển ôm chặt mẫu thân khóc rối tinh rối mù có khổng khảo chịu sao hàn g b i hiện truy n ặ n g khô n g h i ể u tại xạ ồ khổng ghi ạ thịt mô tốt khương lệnh uyển hồng mắt ngẩu nhìn chu thị nước lợi nào hải nương sán xạ khổng tin tông biểu ca tông biểu ca đáng ghét nhất chơ lần sằng trời về nhìn xem nàng còn để ý địa n h ớ à nhảy k h ô n g loại tính tình này đáng được cổng xưa ải được vợ chu thị nghe xong lúc này chợt hiểu ra hóa ra nữ nhi khóc thương tâm như vậy là vì lục tông nhưng mà chu thị nhữ mày chuyện lục tông xuất m u ộ n khổng phạ ải nữ nhờ ỷ đả bị hệt i rồi sao chu thị suy nghĩ chốc lát trong lòng liền hữu có điều nữ nhi khóc vì lục tông lo lắng trong lòng chu thị cũng thả xuống tay nàng xoa đầu nữ nhi động viên nào ải ừng chúng cổng tin khương lệnh nguyện khịt khịt m u i không được nhạc mẫu đại nhân cần phả i uy hệ h ữ í t khuôn mặt nhậu quậy về phía chu thì nạo ải nương đêm nay sán sán muốn ngủ với nương có được cổng chu thì nhẹ nhở ảng xoa khuôn mặt n h ờ hưng nhu nhi thấy nàng không khóc nữa vội vàng gật đủ nạo ải được chỉ cần sán sán muốn mỗi ngày nương đều ngủ với sán sán ừ m khương lệnh nguyện gật đủ ợt mở ảnh khuôn mặt nhậu hưng loạt tràn đầy nụ cười chỉ cần đêm nào mẫu thân cũng ngủ với nàng cha nàng chắc chà nhẹ phả khóc nhờ hẻo một phần buổi tối khương lệ n h n g u y ễ n tắm xong lau khô tóc xong vội vã trèo lên giường chu thị cẩn thận sắp xếp chăn đệm cho nữ nhi khương lệ n h n g u y ễ n mặc tầm y màu hương nhạt tóc dài dối tung làm nổi bật khuôn mặt n h ợ a trắng nón chỉ là bây dựa trên khủ ổ hền mặt xinh đẹp thỉa đi mờ ị phần hoạt bát nàng rối tay theo thói quen sờ vào bên trong lấy r ẹ một cổn ỉ n h ự tê ra ợt ụ i mập mạp vuốt ve con dối khương lệ nguyện rú mắt khẽ thở dài thơ trạ lục tông xem như cũng đã nào n y ưa hề nàng đại chỉ là bản thân nàng khổ n g ợ h ưa dạng mà thôi khương lệnh nguyện lắc lắc đủ những ư i thầm nghĩ khổng tầm giải vây cho lục tông ngược lại lần tới khi lục tông trở về nàng mặc khổng tầm để ý địa nhờ hẳn chu thị thấy con dối trong tay nữ nhi mặt mày nhu h ò a ôm thân thể mềm mại của nữ nhi cười duy nào ả i nào ỉ khổng t ì m tông biểu ca khương lệnh nguyện hừ mộ thị hiểm nhét con dối xa ngờ mực bền nào ả i chính là chán ghét hành động như vậy mới giống hành động tiểu nữ hoa năm tuổi nên có chu thị bất đắc dĩ cười cười vươn tay qua tìm k ỳ hiểm n à o ả i vậy nương mang nó vượt đại nhìn đỡ trứng mắt khương lệnh nguyện nghe xong vội vàng a mồ t ỷ hiểm sau đó ôm chặt lấy tay mẫu thân chấp chấp đôi mắt to long lanh nước thật niềm nguy n à o ả i nương chu thị rất hiểu nữ nhi nàng thu tay về nhờ hẹ、e、nhờ ảng méo chóp mùi nữ nhờ n à o ả i con à tông biểu ca đối xử với con thế nào trong lòng sán sắn dư dàng nhờ ật k h ô n g pha hải sao lúc n ư ơ n không bị hiệt tông biểu ca cổ xe đi bạ h o lâu nhưng nghe ý tứ vinh vương sau nhuệ hẹn tông biểu ca đi thì ổ phùng tướng quân tông biểu ca của con lợi hại hơn những nam hải t ử khác nhiều tuy nhiên đã ca hoài bảo của bản thân lần này có lẽ sẽ đi một t h á i năm về sau thời gian xuất môn còn nhiều lắm nàng hôn lên khuôn mặt chẳng nhờ quả nữ nhi biết nữ nhi tuật nhờ hữu nàng nào ít những lời này cũng không bị hiệt con bé hiểu được mấy phần nhưng đối với đứa anh như lữ tông này nàng mười phần thưởng thức chu thị tiếp tức nào ải tông biểu ca của con cũng nhờ hữu đã ở bên ngoài không bị hiệt ăn bao nhiêu khổ nhưng săn sán chờ sau này con lớn lên tông biểu ca của cổ sẽ trở t h à n h nhờ một đ o à i ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân khương lệnh luyện trước mắt c h ầ m dại r u mắt mi mắt hạ xuống nữ hoa năm tuổi lẳng lặng nhìn con rối mập mạp bên cạnh không nào cười nào nữa nhưng nàng không đ o à i ân ân ân gì nàng chỉ cần lục tông chương bốn mươi bảy lúc này tiểu nữ hoa năm thoái đã n ộ ả n ngoãn cầm bút nghiêm túc cẩn thận ngồi cạnh bàn vương ba chân hoa sen từng nét, từng nét luận chữ rốt cục cũng xong nhiệm vụ ngày hôm nay cương lệnh ủy hệ nợ e nhờ àng thời mô tự ải n ã n h ờ e nhờ àng đặt bút xuống cầm chú đạo việt xong cho chu thị ngồi bên cạnh xem thật ngấm g u y nào ải lương sán sán viết xong chu thị đảng c h ầ m chú bận dùng không rời tay là một m kỳ hền trường bảo hạ vũ t h i ê n thanh trước đó vài ngày buổi tối nàng ở cùng nữ nhi người kia tất nhiên huyên náo vô cùng nào ỳ quả gì mà muốn bồi thường làm sao c ũ n g không chỉ huyên nàng không so cách nào mới đành đáp ứng làm một ngoại bảo cổ hẳn đỡ cổ h à n phả ăn g ấ m của nữ nhi vào lúc này n é m thần mềm mại của nữ nhi bên thai chu thị liền nghiêng đầu nhìn nhìn tinh tế nhìn chữ nữ nhi viết gương mặt nhuộm ý cười khổng n h ờ in được tàn g dương sán sán tiến bộ rất lớn sang năm thỉnh tiên sinh chữ này nhất đi nhẹ được tiên sinh tán thưởng khương lệnh g u y ệ n nhìn nụ cười d ạ n g d ỡ của mẫu thân mình như thể mình đúng là tiểu thần đồng liền rũ rũ mắt trong lòng nhất thời cảm thấy hư hào cực kỳ nàng vốn là chiếm tiện nghi nếu còn kém hơn những tiểu nữ hoa năm tuổi bình thường kia vợ ỷ thật là mất mặt t chu thị cảm thấy tuy nữ nhi mình hơi lười nhưng lại thông minh bắt đầu học này nọ cũng nhanh so với thời điểm nhi t ử năm tuổi thông minh hơn nhiều nữ nhi thông thuệ là mẫu m thân tất nhiên vui mừng chu thị sờ sờ đùn những quả nữ nhi nói con cũng mệt rồi hôm nay luyện tới đây thôi ngày mai chúng ta luyện tiếp có điều săn sán nương nào ủ ỉ h ự i c ô mô t ù y h ể n ân khương lệnh luyện khó hiểu nhìn mẫu thân mình chu thị bỏ áo choàng trong tay của một bển ôm nữ nhi lên túi lù nào hải lần trước vanh biểu ca của con bị ủy khủ ật k h ô n g lý do còn tưởng rằng cổ k h ô n g thịt chơi đùa với hàn đ ờ i ỉ vanh biểu ca của con tính tình như tiểu nữ hoa sợ là trong lòng còn khó chịu hơn ngày mai chờ ca ca c ô n được về liền cùng ca ca c ô n đi thẳm vanh biểu ca của con đỡ cổ hành phạ suy nghĩ nhiều hai tử tiết vanh này chu thị hiểu rất chưa tâm tư vô cùng đơn thuần gặp chuyện đều nghĩ mãi nhờ khổng tột sẽ khổng nào ủy người khả công phạ ải trong lòng khương lệnh nguyện cũng rất tự trách lần trước tiết vanh nhất định là bị nàng do sợ nàng đại đồn viên cũng là điều nên làm nương con biết rồi sán sán nhất đi nhẹ cố gắng dô vanh biểu ca đối với tiết vanh nàng vẫn có biện pháp chu thị cười cười nói vẫn là sán sán của chúng ta hiểu chuyện nhất hai mẹ cô nào ỉ tới đây bên tây viện truyền đến tin tức nào ạ r i ê u thị ở trong sân tản bởi không thận không bị hệt làm sao lại ngã lúc nghệ đảng nằm trệ nghỉ ường nhở chu thị vừa nghe nhất thời bị dọa đến mặt mày trăng xám vội mang theo nữ nhở ỉ đi tỷ viện nhờ ải một k h á i thời điểm chu thị cùng nữ nhi tới bên ngoài phòng ngủ của diêu thị liền nghe thở ỉ một chợ mắng chửi từ bên trong chu thị ngẩn ra lập tức đ i bước vào liền thấy khương nhị gia cở trách nha hoàn hầu hạ diêu thị địa bộ khá là doa người n khuôn mặt nhợ hư nhờ ảnh của diêu thị trăng xám nàng nằm trệ nghi ương nhợ hướng khương nhị gia kệ ú u mô tỷ hiển khương nhị gia vừa nghe lập tức ngồi vào bên giường diêu thị nắm lấy tể giả ở qua nàng vẻ mặt ôn h ò a chu thị thầm nghĩ thờ tựa lạ lỗ thủy điểm đậu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn hai câu này có nghĩa tương tự nhau lỗ thủy điểm đầu hũ là đầu hũ ngâm trong nước muối nào hai điển quy trình làm đầu hũ cái này mấy bạn có thể xệ ập để tìm hiểu thêm nước muối làm đầu hũ kết tủa thành tương mảng ý câu này cũng tương tự vỏ quýt dày có móng tay nhọn sau khi đại bị h cẩn thận khám ngợi nào ạ không thận động thai khí chỉ cần tính dỉn trệ nghỉ hường nhựa vãi ngày là được chỉ là sau này cần cẩn thận chút dù sao ba tháng đầu mang thai công qua loa Khương nhị ra vừa nghe hải thê tử bình yên sởi, cũng thở phô nhẹ nhầm, chỉ trong bụng yên cũng ra vừa sởi, tử tử bộ lúc à khi nghĩ h việc đến c suýt t nữa sẽ ra h u y ệ này nhất thời giận thời mạ o nhưng không nhờ ỉn h được k u thiếp thân tử mãi nhà ờ không thở. n Lúc y t hoàn i ế p thân nhà h của diêu thị tiến lên một bước hướng diêu thị cùng khương nhị g i ợ nào hải phu nhân nô tỷ vừa mới đi vện tử lý nhìn qua ở vị trí phu nhân ngã tìm được mấy hạt trâu nghĩ rằng việc người khổng phạ ải là ngoài ý mớn dứt lời khương nhị gia tức giận đứng lên chu thị thấy khương nhị gia sắp phát hỏa liền tiến lên mổ tạt trâu trong tay lục thược tinh tế đánh giá hạt trâu này phẩm chất vô cùng tốt vừa nhìn liền biết chỉ có chủ nhân mới đeo nổi đáng thế chuyện này do người phương nào làm c ũ n g khổng phạ khó suy đoán chu thị nhìn khương nhị ra nói nhị đệ chuyện này vẫn là nhị đệ tự mình xử lý đãi chuyện người khổng phạ khương lệnh dùng gây n ệ tạc kình là khương lệnh huệ khương nhị ra cùng khổng pha hai người hồ đồ lúc trước thê tờ khổng lý do bị ngã trong lúc ẩn c ũ n g đoán được mấy phần giờ nhìn hạt trâu này càng chắc chắn hơn hà n h ờ hường nha hoàn quát hồ ngâm h ư u đưa nhị nha đầu tam nha đầu đến đây khương lệnh uyển thoáng d ư ơ n g mắt nhìn nhị thuốc mặt đầy lửa giận biết rằng lúc này sợ rằng khương lệnh dung cùng khương lệnh huệ trại không phải sáu bảy tuổi tiểu nữ hoa nơi nào có lòng dạ này biện pháp hại người cũng là trắng trợn táo bạo một đ á m người lớn c ũ n g khổng pha hạnh ốc tất nhiên vừa nhìn liền nhận ra rồi khương lệnh n g uyển ngoan ngoãn đ ư a ngờ một bển một lục sau khương lệnh dung cùng khương lệnh hù h ệ đỉ nha hoàn ma mạ đỉ thì ở phía sau hai người khương lệnh dung mặc một váy mềm màu xanh nhạt t h e o hoa lan khuôn mặt n h ợ u xình đẹp gầy gật h ổ nghịt một đồ ải mắt to nàng d ư ơ n g mắt nhìn riêu thì trệ nghỉ hưởng n h ợ u mồ tụt u cắn cắn môi sau cùng khương lệnh huệ hướng khương nhị ra kệ ủ mồ tùt cắn c ắ a khương nhị ra vốn không đi hai người này chút nào thêm chuyện nữ nhi mặt mày có chút giống từ thị càng ngày càng khiến khương nhị cồng tít gương mả t ă n bay nhậu tay đem hạt trâu đưa đến trước mặt hai người, lớn tiếng toái đưa hai của ai? Liền hại mẹ cả mình, ai đây dạy đem đến mẹ mình, hỏi, Nhờ hội hại người, người? lớn liền cả các là khương nhị gia đột nhiên nổi giận gần như dầu ngờ mụt chờ khương lệnh huệ xưa nay nhất gan nhất thời bị doa khóc khuôn mặt nhợ hơi lục trắng lúc xanh khương nhị gia trứng mắt quắp không được khóc thân thể nhờ hôn quả khương lệnh huệ run cầm c ầ p mút liền trốn vào lòng ma ma bên cạnh cả người run rỉ khổ ngừng được diêu thị nằm trệ nghỉ hương nhợ h nhờ, nhờ h ạ h ô n g nhi mày liêu nhữu lùi nào ả i nhị gia chẳng nhục hải ngỡ đừng dư mùi tiểu tố, tử. dọa lúc này khương nhị ra lùi k h ô n g hạ nhật nhiên biết mấy hải tử này cảm thấy kế mẫu là người dễ ư ớ c hiếp bị một người đều b ò lên đỉnh đầu nàng nghĩa ụ hạt mình không quản sau người k h ô n g bị hệt i còn hung dữ tới mức nào nữa khương nhị giờ nào ả i hôm nay nếu các ngựa ỷ khổ ngải chịu nhận vợ ỷ t h á c kính là do hai người các ngươi cùng làm cả hai đều bị phạt khương lệnh dung vừa nghe ánh mắt run rẩy nàng nghiêng đầu liếc nhìn khương lệnh huệ vừa bị dọa vừa muốn mở mị h ẹ n nào ỉ truy hển một bể nghiêm n ma ma lại phốc mồ t ỷ hiển q u ỳ xuống hướng khương nhị dợ nào ải nhị ra chuyện này đây là do nô t ỷ làm là nô t ỷ trộm hạt trâu trong c h á p của nhị tiểu thư để hại phu nhân nghiêm ma ma là thiếp thân ma ma hầu hạ bên người khương lệnh d u n g cũng là ma ma lúc trước theo từ thị tiến vào vệ quốc công phủ nghiêm ma ma run gì nào ải nô t ỷ thấy nhị ra đối với tân phu nhân tốt như vậy trong cảm thấy bất bình vì phu nhân trước kia lại sợ lại sợ tân phu nhân sinh hải tật sẽ đổ ải với nhị tiểu thư tam tiểu cổng tốt cho nên mới ra hạ sách này nhị ra nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư mới sáu bảy tuổi cũng chỉ là tính tình tiểu hải tử làm sao nghĩ ra loại biện pháp đ ộ c các này nhị ra ngài là ngợ hư nhờ ẩ t tính tình hai vị tiểu thư người nào ỷ cà phạ ỷ khổng nghe xong lời này khương nhị c i ố n g nào ỷ tệ nhất chân hướng ngực nghiêm ma ma đã tới một cực này đạp vô cùng tàn nhẫn trực tiếp đạp người dạ thật xạ trong phòng đều là nữ quyến tất cả bị đều bị do sợ có người nhát gan nhờ ý k h ô n g đ ư ợ c cả kinh kêu thành tiếng dù là chu thị cũng mau chóng che chắn cho nữ nhi đưa ngờ một bể đợi đến lúc khương nhị gia nổi điên làm gì đó diêu thị chưa từng gặp một mở ạ t này của khương nhị gia cũng bị tình cảnh này làm ngần ra khuôn mặt vốn trắng xám giờ lại trắng hơn ba phần lúc này nghiêm ma ma tự mình thừa nhận nhưng khương nhị gia vẫn tựa cổng nhờ in nổi trực tiếp kêu người đưa nghiêm ma ma kéo ra ngoài viện tử lý đánh ba mươi đại bản đánh sầng không biết sống chết đều ném ra khỏi vệ quốc công phủ đây là chuyện của chi thứ hai chu thị cùng khổng ty hển nào y tế chỉ là chu thị khổ ngờ mù ổ hển nữ nhi thở y một mở a n tản nhẫn như vậy động viên diêu thị vài câu sau đó liền dẫn nữ nhi trở về đông viện đi tạ xa vẫn có thể nghe được tiếng kêu thê thảm từ viện tử lý chu thị che thai nữ nhi lông mày nhữ lại bước chân cũng nhanh hơn chỉ là chuyện vừa rồi người tình ý cũng nhìn ra được là do khương lệnh dung gây nên khương lệnh dung vốn là một xù nữ hoa cực kỳ ngoan ngoan khổng ngựa từ thị vợ đại lại biến thành dáng vẻ ấy lúc này nghiêm ma ma có thể thay nàng chịu hoan ức nếu ngày sau lại làm ra chuyện gì vợ ỷ t h ả giờ ỷ c ũ n g không gói được lửa chu thị bất đắc dĩ thở r ẹ mồ tự ải một xù cổ hệ nương đạn chỉ hệ n ứ n g lánh lại biến thành dáng vẻ ấy xét đến cùng khổng phả ái do từ thị làm ẫ u thân này hại chỉ là chu thị cúi đầu nhìn nữ nhi ngoan ngoan của mình nghĩ đến chuyện phu quân h ô m q u a nào yêu nàng đối với khương lệnh dung cũng là không đồng tình lần trước chuyện bàn đu dây đó cũng là do khương lệnh dung gây nên lúc đầu nàng tựa công nhờ in nổi chỉ là sau đó nghị nữ nhi c ũ n g không s ò chuyện gì nàng lại cùng diêu thị thân thiết trong nhà bây giờ hòa hòa khí khí nếu làm ra chuyện gì quan hệ giữa hai phòng lại ồn ào ai ngờ rằng cả một lệnh di thệ cáo lần hai tuy nào ở hẳng khương lệnh nguyện cực kỳ h oán lục tông thế nhưng mấy ngày này lùi khổng ghi ạn đoạn chuyện qua lại cùng lục bảo thiền hai tháng này nàng chỉ cần có cơ hội liền hướng vinh vương phủ mà chạy tới quả thực so với lúc lục tông ở trong phủ còn chịu khó hơn lục bảo t h i ê n đối với khương lệnh uyển lại hợp ý vô quỷ hệ ưu í c nắm bột tròn tròn mềm mại này lục bảo t h i ê n biết chu lâm lang cùng khương lệnh uy khổ ngợp nhau nhưng tiểu nữ hoa tâm tư đơn thuần cảm thấy chỉ cần cùng nhau chơi đùa dần d n m ẹ c h n y bạn tốt liền cực lực nghĩ biện pháp giúp hai người hòa hảo khương lệnh uy không sỏ hứng thú chu lâm lang lại mang dáng vẻ thuộc nữ nôn từ nhàn nhạt, nhạt. ngày hôm đó lục bảo thiền nhận được thư của ca ca hướng khương lệnh uyển ai ổ ạn nào ải ca ca cũng tất lạ vẫn như ngày thường đến cả chữ cũng không nhì bỏ lòng viết thêm một tốt sán sán ngựa y nào ải xẻm viết thêm một xe mất mơ ợt mi hiển thịt hay sao nhìn lục bảo thiền tức giận đến mức quay hàm phình ra khương lệnh uyển có chút thất thần nàng gật đầu phụ hóa mô thị hiển hai tay c u ố n quýt cũng không nào ỷ thêm gì nữa chu lâm lang thấy khương lệnh ủy không vụ ải có ngôi hướng lục bảo thiền nào ải tông biểu ca nếu nhớ viết thư về liền nào ở là còn ghi nhớ trong lòng mội là mội mội ruột duy nhất của tông biểu ca huynh nhẹ ù k h ô n g nhờ hợi mù thật c ậ thể nhớ ai chu lâm lang tuổi cũng nhờ hơi nhờ hên miệng lưới lại ngọt là người xe nào ít d à n h người khác dù khương lệ nguyện tự nhận dẻo mồm ở trước mặt chu lâm lang cũng chỉ có thể bái phục chịu t h u a quả nhiên lục bảo thiền nghe xong vui vẻ cười cười lẩm bẩm nào ai đúng vậy ca ca cuối cùng cũng coi như nhớ kỹ người nhà lục bảo thiền quen thuộc tính tình ca ca mình lúc này nếu trong thư viết nhiều mới khiến nàng cảm thấy khó tin nhìn dáng vẻ chu lâm lang người cổng bị hiệt còn tưởng rằng lục tông viết thư cho nàng đấy nếu là ngày thường khương lệnh nguyện nhất đi nhẹ nào ỷ tại đó đã kích nhuệ khí chu lâm lang nhưng hôm nay nàng khổng sỏ tâm tư đấu miệng lưỡi với nàng ta đựng xuống như quả c à tím trở về sân mình ở vệ quốc công phủ vừa vào phòng liền đặt mông ngồi xuống nhìn bánh ngọt được chuẩn bị chệ bạn c ũ n g khổng sỏ hưng thú khẩu vị dường như phai nhở ạt đi mà ỷ phẩn chu thị hư đi... nhìn nữ nhi vẫy vây thư trong tay cười duy nào ải con nhờ ai một q u a xem đây là cái gì s á n sán tông biểu ca gửi thư cho con có muốn nhờ ai mộ tuột t sao hai mắt khương lệnh luyện sáng lên lập tức từ giường la hán ngồi dậy sau đó đ ô n g nghĩ tới điều gì mím mím môi đỉ thẳng tới cạnh bàn ra dáng nhấp bút gương mặt bánh bao mập mạp có vẻ đặc biệt chăm chú hấp háy môi lệnh nhờ ạt nào ải nương người để gặp đ á i chờ ta luyện xong rảnh rỗi lại xem nhìn đạo đức này của nữ nhi chu thị cảm thấy buồn cười nhưng nàng biết nữ nhi sĩ diện liền đặt trệ bản cạnh giường la hán nói vở ỷ thật đây cho con nửng ư đi ra ngoài trước khương lệnh u y ễ n gật gù khổng s ò i nhìn nhiều chỉ chăm chú viết chữ c h ờ nghe được thằng mẫu thân mạnh đi ra ngoài lúc này mới lặng lẽ g ư ơ n g mắt đôi mắt đen lấy to tròn hướng về bức rèm tre bên ngoài xem xét lúc sau liền bang một quay nhanh chóng bút u ô n g b tiểu thân thể mập m ạ p cực kỳ linh hoạt nhảy xuống ghế thơ bước chân ngắn hướng đến giường la hán nụ cực trệ ngửng mặt bánh bao sán lạ cầm thư lên xem chương bốn mươi tám khương lệnh nguyện nằm nhờ ô uy chê nghi hường la hán tỉ mỉ đọc thư lục tông viết cho nàng có lẽ bởi vì lục tông biết nàng c ũ n g n h ờ tùy không bị hiện chữ nhiều lắm nội dung bức thư này viết đơn giản dễ hiểu kể lại vài v ề tràn nởi cẩm châu nghe thấy cũng không sỏ、so、cái gì khác chỉ là với tính tình lục tông có thể nhớ đến việc viết thư cho nàng cũng xem như cực kỳ để ý nhất thời khuôn mặt tiểu bánh bao của khương lệnh nguyện cười tươi như hoa so với ảnh muộn bặt đường t r ư n g tô lạc còn vui vẻ hơn khương lệnh u y ệ n đem thư cất cẩn thận sau đó nghĩ tới điều gì lúc này mới vội vã bỏ xuống giường một lệnh nữa bước đến bàn b ô n g cầm bút lên từng nét từng nét viết chữ lục tông thân thể diêu thị mang thai nhưng lại làm cho l á o thái thái vui đến h ỏ n g rồi vệ quốc công phủ lâu gì khổng sỏ thêm cháu c h á t nếu sang năm diêu thì một lệnh liền sinh nam hải chính là đứng vững bước chân ở vệ quốc công phủ trước kia hạ nhân ở tây viện e ngại từ thị làm việc đều nơm nớp lo sợ bây giờ sau gì diêu thị vào cửa đối với hạ nhân rất ôn hòa không dung mạo xuất chúng tính tình cũng cực kỳ tốt đ ằ n g thế tất nhiên là được hạ nhân cực kỳ hệ hữu ích chỉ là ba hải tử t ử thị lưu lại mỗi người đ ủ khổng tịt diêu thị vì thế diêu thị cũng hết biện pháp ngay hôm đó diêu thị làm mô tịt bánh đậu đỏ đưa đến đông viện khương lệnh nguyện đối với tay nghề nhị thẩm thẩm thật cửa k h ẩ n phục mỹ nhân vốn vui thai vui mắt còn có thể làm ra nhiều loại bánh ngọt tinh xảo ngon miệng có t h ổ n g khiến người tệ hữu í sao sau khi mang thai sắc mặt diêu thị hồng hào hơn trước nhiều khương nhị ra đối với vị kiểu thê này có thế nào ạ sùng ái rất nhiều mỗi ngày lệnh nhà bếp làm chút đồ ăn bồi bổ thân thể mới qua hơn hai tháng vốn là một liệu điệu tinh tế diêu thị trở nên đầy đà hơn mấy phần bây giờ nhìn diêu thị đúng là ít đi và phần ngây ngô lúc đầu thêm chút xinh đẹp của thiếu phụ diêu thị nhìn nắm bụt nhờ hoàn đến nỗi quay hàm phình ra liền nghĩ tới hải tử mình than thở nếu ta có thể xỉ n một xoa hoa đ ã nghỉ hệ v n sán sán thật lạ tốt biết bao nhiêu hai tử trong vệ quốc công khổng nhờ ý ều mấy người ở tri thứ hai kia khương lộc cùng khương lệnh dung và khương lệnh huệ đều hờ hững với nàng khương lệnh đề tuy rằng ngoan ngoãn nhưng lại quá mức rụt r ẻ ít đi mờ ý phần hoạt bát tri lớn có hai hài tử khương dụ thích n ị c h ngậm dị sởi chỉ có khương lệnh h u ệ n à y đà nghỉ hệ ưu niềm mại lại xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn lì ều nghỉ ệ u ít khổng sỏ mẫu thân mổ khổng tịt nghe người khác khen hài tử mình chu thị nghe sẩn trên mặt vui vẻ ngoài miệng lụy nào ải đệ mù khổng bị hiệt tính tình sàn lúc nịch g h ngẩm tại s c ũ n g k h ô n g đi nổi khương lệnh nguyện quyệt quyệt miệng tỏ vẻ không thuận. so với kiếp trước kiếp này nàng ngoan hơn nhiều diêu thị nghe xong cười cười nói tiểu hai tử hoạt bắt chút mới tốt nàng nghĩ tới điều gì ngưng cười hướng chút thì tẩu tẩu hôm nay m g ồ i tới là có chuyện mù ô nào y ê cùng tẩu m ỗ ộ i vừa vào cửa gần nửa năm nhưng lại vô cùng hợp với tẩu tẩu trong lòng coi tẩu như thân tỉ tỉ sở dĩ cáo mồ t ổ việc muốn tẩu quyết định rút tự mình m ộ i thật cửa khổng sò kinh nghiệm thân tỉ tỉ chị ruột thân muội muội é nguy rút chu thị vốn dở t ỷ hệ ủ q u ý diêu thị bây giờ thấy diêu thị thay nhở tật v ớ i mình có lý nào lùi khổng kỳ ủ đỡ chu thị nào ả i đệ mội có chuyện gì c ử a nào ả i chỉ cần mội tin ta là được diêu thị vừa nghe chợt gật đầu ân m ộ t ỷ hiền sau đó có chút ý tưởng không tốt rũ mặt nào ả i mội biết trước khi mội vào cửa nhị ra từng la mở khô nghị chuyện hồ đồ nhờ hệ ngán n đồ ai với mội rất tốt điểm ấy mội cảm nhận được những thứ kia sau khi động phương án đều không so chạm qua nữa mỗi ngày đều trở về sớm không khu đêm bên ngoài nhờ h ẹ n nghỉ h ẹ n nầy muội mang h à i tử k h ô n g nền hầu hạ ẩn tu nào hải xem muội có nên nào ì tới chỗ này chu thị tất nhiên h ủ y tứ diêu thị chu thị ngẩng đầu nhìn diêu thị mô t u ộ t ban đầu nàng cũng cảm thấy nhị đệ nhất định là coi trọng dung mạo của diêu thị lúc này mới khăng khăng muốn kết hôn nhưng lúc này cưới về lại đem diêu thị như nhãn châu tử mà đau lần diêu thị ngả một q u o ả y kia nhìn xem nhị đệ căng thẳng thành hình dạng gì nghĩ đến nhị đệ nàng cũng coi như lãng tử nếu có thể cố gắng sinh sống cùng vị đệ mội hiền lương dịu dàng chính là không tốt hơn chu t h ì nào ả i chuyện như vậy tàu vồn khổng tỷ hệ nào n ả i nếu đệ mội tin ta vậy ta cùng nào ì một vài lời từ đáy lòng tính tình nhị đệ lúc trước xác thực là vô cùng hồ đồ nương cũng không làm gì đựa tràn nhưng từ sau khi đệ mội vào cửa nhị đệ đối với mội như thế quả tật ngô ộ vài dự liệu của ta hồi mội mới vào cửa nương liền đề cập với ta lo lắng tính tình muội quá mức dịu dàng khổ ngạc được nhị đệ nếu bị hủy khuất nương cũng đau lòng lúc này nhìn hai người cùng nhau vui vẻ lại mang thai hải tử nhị đệ lại cẩn thận từng ly từng tí phùng muội trong lòng bàn tay ta nghĩ rằng nhị đệ là chân tâm đối với m ộ i chu thị bông n g h ị đến phu quân mình mặt nhuận ú cười nói nam nhân à, có ai hy vọng nữ nhân mình thích đèm hẳn đi đến bên người nữ nhân khác nn am nhân đều sĩ diện bây giờ hà nhuận với muội nếu mù thở tựa làm vậy danh tiếng hiền lương đúng là có nhưng nghĩa ủ không thận làm tổn thương n g n sau này muốn cứu vãn là rất khó khăn d i ê u thị nghe chăm chú cũng rũ mắt suy nghĩ chốc lát sau đó khỏe miệng tỏa rẽ một nụ cười nói tẩu tù nào ải đùng lắm chu thị cười cười nói lời tạ nào ý c ũ n g đệ mội xem như là xuất phát từ tận đáy l ò n g nếu là bị người ngoài nghe thấy chỉ sợ xe nào ỉ tạ hẹp hỏi d i ê u thị l ù i nào ải mượn cổng pha ải tẩu có thứ nào ỉ truy hệt như vậy cùng ta trong lòng mội thấy rất vui vẻ lúc trước m ộ i c ò n sở khổng sở lý tốt mối quan hệ chị em dâu tẩu cũng biết tuổi tắc mội thế nhờ hình t r ể n thực tế lùi khổng sỏ bao nhiêu kinh nghiệm cái này chu thị tất nhiên biết vì danh tiếng khắc phu mấy năm qua diêu thị cửa lệnh khổng ra ngay cả thân thích cũng cực ít qua lại cũng khó trách tính tình ngày càng nhàn t ĩ n h diêu thị lùi nào ải mấy lời tẩu tu nào ỉ k h i hiền mội nhất thời thoải mái kỳ thực nào ỉ thật m ộ i cũng khô ngơ mù ổ h ề n nhị n hẳn dù sao mỗi cũng không phóng như vậy thấy tổ cùng quốc công gia ân ái đến nay xác thực khiến người t ư n g n g ẩ n hâm mộ nếu sau này m ộ i cùng nhị ra cũng có thể như vợ ỷ t h ả thật tốt chỗ này nguyên văn tác giả là đề hồ quán đỉnh nghĩa nôm na hình như là đổ rượu đỏ lên đỉnh đồ ba nó hở cổng l ì hển quan sĩ vì mị dịch từng chút mốt theo cái tại đi là một tảnh ngựa ở nờ dầu v i ệ c lắng nghe người thông mịn nào ỷ sẽ h i ể u được nhiều điều hoặc cũng để miêu tả sởi mạt mẹ hoặc thoải mái bốn diêu thị nhìn nữ tử ngồi bên cạnh thấy nàng dung mạo đoan chính thanh nhã là dung mạo thế gian hiếm thấy khuôn mặt tươi cười nhìn nhờ cổng lần hơn mình bao nhiêu lúc vung tay nhấc chân đều khéo léo hào phóng khí chất càng hơn dung mạo trong lòng nàng vui mừng tẩu tẩu có thể cùng nàng nào cự cười thật lửng chính là tờ từa quả nàng như thân muội muội từ lúc bắt đầu vào cửa vị tẩu tẩu này liền dạy dỗ nàng rất nhiều hơn nữa mỗi lần đều nhấn lại nữ tử như vậy ai cụ nghẹ ỷ hệ cụ ít nghe xong lời chu t h ì n à o ải trong lòng r i ê u thị c ũ n g khổng xuyên bận tâm hoan hỉ vui mừng trở về tây viện khương lệnh uyển yên tĩnh chỉ một b ệ chuyện hai người vợ dưới nào ỷ tật nhờ ỷ h ề n một cùng không luật khỏi thai nàng khương lệnh nguyện luân ngôi thâm nghĩ mãi nhờ không dung mạo giống mẫu thân ngay cả tính tình cũng giống mẫu thân nàng cũng vậy mặc kệ những thứ ngổn ngang kia phu quân mình làm sao có thể rộng lượng giao cho nữ nhân khác dùng nếu lục tông sau này dám cưới vợ bé xem nàng làm sao trừng t r ì hẳn diêu thị một mờ ạt vui mừng trở về tây viện vừa vào phòng đả tờ ỷ khương nhị ra trở về nàng kệ ủ m ổ tỷ hiềng nhị ra sau đó hơi nhướng mày đi tời giúp nhị gia thu dọn siêm ý ý ấ ề bất đắc dĩ mỉm cười nhị gia sao lại giống tiểu hải tử siêm ý cứ vất bừa bãi vẻ mặt khương nhị gia ngần ra hắn nhờ hẳn thê t ù y hệ đ ệ trước mặt có c h ú t khổng thời nhờ ý hệ nào ải k h ô n g chú ý diêu thị nghe xong nhân tỷ hệ nào ải cái kia chính là trách nhiệm của gã sai vật theo sau nhị gia như vậy xuất mồn khổng phả ai là để người ta chê cười sao nàng cẩn thận từng ly từng tí vớt lên nếp nhờ ảnh trên bảo nhìn về phía lục t h ư ờ nói đừng đó làm gì k h ô n g nhị g phải trả cho nhị gia lục thược xưa nay cơ linh làm việc cũng ổn thỏa lúc này đúng là có chút mất tập trung nghe diêu thì nạo ịt sổng sững sờ ngầm đầu đối m ắ t với khương nhị gia khuôn mặt nhất thời nóng lên sau đó lui xuống chuẩn bị nước t r à trong thư khổng xuyên n g ờ i ngoài khương nhị gia mới ôm lấy thê tử trong lồng l ự c ôn nhu hỏi lại đến chỗ đ ạ i tàu diêu thị biết tính tình khương nhị gia có chút trẻ con cũng tùy thì hẳn hai tay ôm mẹ、e、hẳn gật đủ nạo ải ân thiếp thân đối với việc n h ờ ạ một cùng không bị hết mỗi lần đều là tẩu tẩu chỉ dạy thiếp thân tẩu tẩu tính tình được đối xử với thiếp thân như thân muội muội thiếp thân tất nhiên cù nghỉ hệ ưu ít nàng nhị gia diêu thị bỗng nhiên đỏ mặt ngầm đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng của khương nhị gia gò má hồng hồ ngạo ải nhị dễ dễ ưu ít thiếp thân sao khương nhị gia nhìn thê tử é、e、thẹn ưu ít t t g n t t r o n g l ò n g ngực trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần hổ、thẹn. tây thạnh vũt ve mặt nàng nói tất nhờ ỉ hệ ưu í diêu thị thợ ý hành tường như có chuột khổng ghi ổng thường ngày uy củ đàng hoàng t r í n h trọng đúng là có chuột khổng quen nàng cười nào hải kỳ thực thiếp thân tuổi như vậy rồi nào in h ữ n g lời này sợ là có chút kỳ quái nhưng nhị gia cũng biết chuyện của thiếp thân trước đây lúc trước gả cho nhị gia thiếp thân liền đem cả đời đánh cược cũng may cũng may thiếp thân lúc ngày khổng tù lúc chưa c h ẳ n g khổng tột tài nhờ thế nào chí ít có thể chậm rãi thay đổi nàng nguyện ý tốn thời gian cả đời khương nhị gia biết nàng đọc đủ thứ thi thư xưa nay làm việc đều có q u ý củ hôm nay hiếm thấy lộ ra kiểu thái tiểu nữ nhân như vậy sợ là đại tẩu cùng nàng nào ỉ q u ệ i gì kỳ thật chẳng cùng thấy buồn b ự c lúc trước nào in nữ nhân đều chỉ là tùy tiện vui đ ò a mổ tốt mà thôi như đại cả ảng chằm chút như thế làm cái gì đại tẩu thật cựa xinh đẹp tuyệt luân nhưng mỹ nhân xinh đẹp giữ mười năm cũng nên chán bây giờ đúng là đến phía nhờ a nhựa mình thế nào khương nhị ra giơ tay xoa đầu diêu thị nghĩ tới điều gì ánh mắt dần dần lạnh lẽo trước mặt mợ quài liền đến đầu tháng sáu năm sau diêu thị xin m ộ t su tử béo tên là khương hữu vệ quốc công phủ liền có thể một m v ị tam công tử kiếp t r ừ a cổng sọ、so、chuyện kia của tử thị diêu thị tất nhiên chưa vào cửa khương lệnh uyển vẫn là bé nhất bây giờ có thể m m ộ t su đường đệ liền khiến khương lệnh uyển vui đến h n g rồi mỗi ngày đều mủ ổ hệ đi tỷ viện thăm tiểu đường đệ khương lệnh uyển sáu tuổi vóc dáng tất nhiên là cao l ệ n mùa tốt chỉ là khuôn mặt bánh bao mập mạc k h ô n g làm sao biến hóa vẫn là môi hồng răng trắng khiến người người ý hệ hữu í t nàng túi đầu nhìn tiểu đường đệ trong nôi ngậm lấy đầu ngón tay vị tiểu đường đệ này của nàng khổ người lớn sau này cũng là tiểu mập mạp tròn vo nhìn thấy nàng tới tiểu đường đệ liền mở toa mắt long lanh nước nhìn nàng khanh khách cười c ồ n g ngẩng a a a a rất là nhiệt tình đại khái l à c lờ một tường mặt bánh bao hai người nhìn nhau đều thấy thân thiết khương lệnh nguyện túi người h ổ n một quái lên khuôn mặt nhậu t bệ non nớt trắng t r ẻ o của khương hữu lúc này dốt cục hiệu được vì sao người khác nhìn mình đều nuôn xoa nắn hữu nhi nhìn khuôn mặt bánh bao thịt của vị tiểu đường tỷ cũng dở tỷ hệ vũ í đến gần gằm gặm chỉ là tiểu hoa hoa lúc này giảng không ngoài gằm nửa ngày cùng không tầm được gì liềm khổng vũ ải nhữ lông mày đôi mắt to nhìn gương mặt tiểu đường tỷ lưu lại ngụm nước của mình dỗi cánh tay mập mạp ra mỏ sau đó a a a a vui mừng gọi lên chương bốn mươi chín khương lệnh uyển đừng vụ ai đua với tiểu đường đệ đa nghĩ hệ khương lệnh để thở hồng hộp chạy vào khương lệnh uyển xoay người nhìn tiểu nữ hoa trắng nón mềm mại một năm qua khương lệnh để thay đổi khá nhiều lúc này nàng trải lên bùi tóc trái đào chỉnh tề khổ ngờ mảng trang sức khác ngay cả váy cũng chỉ cào một mở hộp xanh nhạt khương lệnh đề hướng diêu thị ngọt ngào hổ mồ tỉ hiền mẫu thân sau đó mới quay về phía khương lệnh ủy nào ải lục muội muội chúng ta đi thô ải tạ tiên sinh sắp đến, đến rồi tạ tiên sinh trong miệng khương lệnh để chính là nữ tiên sinh chu thị dùng mọi cách để mời về cho khương lệnh uyển tạ cựu nghĩa ưu nào ý đều danh tiếng tên tuổi tạ cựu so với thẩm như ý lúc trước vang dội hơn nhiều tạ cựu không ghi ông như thẩm như ý thanh cao lại là một ngư t ử khiến người ta nhờ ảnh c ô n g tờ tạ cựu vốn là quý nữ tạ gia t ợ nhậm chính là tiểu thần đồng tài năng hơn xa những người được gọi là đại tài tử thời điểm tạ c ử u năm mười lăm tuổi đem lùi hệ bù ít một nam tử lớn hơn nàng mười tuổi nam tử kia ngoại hình phổ thông ra thế cũng phổ thông nhưng lại cùng tạ c ử u ngươi tình ta nguyện sau tư định trung thân nhưng tạ dân nào ý thiên nào cũng là gia tộc lớn tiếng t â m lừng lấy ở tấn thành làm sao có thể để hòn ngọc quỷ t r ệ n tẩy gả cổ một nam t ậ khổng sỏ、so、gì như thế tạ c ử u thấy phụ thân muốn đem nàng gả cho biểu ca cùng tộc liền r ứ t khoát rời khỏi tạ gia gả cho nam tử phổ thông kia điều này làm cho phụ thân tạ cửu tức giận đến mức trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ sau lần đó k h ô n g nhờ ẩn tạ cửu là người nhà họ tạ càng khổng cô phép nàng bước chân vào tạ ra nửa bước tư định trung thân tự ý kết hôn thời xưa kết hôn là do cha mẹ mai mối cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên việc tự ý kết hôn là đại lịch bất đạo bốn không nhờ bây giờ kiếp trước k hương lệnh luyện thời điểm nghe được chuyện này thán công、ấy. trong mắt nàng những nữ tử kia đọc đủ thi thư đa phần đều cổ hủ gắn bướm có thể làm ra chuyện khác người như vậy dĩ nhiên khiến người ta giật mình nàng khâm phục dũng khí của tạ cửu nếu đổi lại là nàng nàng đánh chết cùng khổng lợi ngẩn như vậy ví dụ nhờ hỉ hệ n g o à i phu quân của tạ tiên sinh lâm trọng bệnh mẫu thân nàng bỏ ra số tiền lớn lúc này mới có thể thỉnh nàng đến quý phủ dạy cho mấy tiểu nữ hoa chưa dứt sữa với tạ cửu m à nào t h ờ tựa là đại tài tiểu dụng nếu như lúc đó tạ cửu nghe theo lời cha mẹ gả cho biểu ca cùng tộc bây giờ làm sao có chuyện vì kế sinh nhai mà xuất đầu lộ diện a có điều tính khí tạ cựu xác thực nàng bướng là người cực kỳ khó tiếp xúc dù nàng là tiểu nữ hoa đối với nàng cũng vô cùng nghiêm khắc mổ tuột cùng khổng cổ cha mẹ mặt m ũ i nên phạt liền phạt tính khí này chẳng trách t ờ i một bằng hữu tiếp tế cùng khổng sò、so. đại tài tiểu dụng dùng tài lớn làm vệ cục ở huệ khương lệnh nguyện nghĩ đến lần trước nàng đến muộn tạ tiên sinh cầm thức đánh lòng bàn tay nàng sức lực quả thực khiến nàng đau điểm khổng nào ý dạ lời tiểu thân thể của khương lệnh n g u y ễ n run lên nghĩ tới uy nghiêm của tạ cửu liền hướng diêu thị nào ải nhị t h ầ m t h ầ m vậy sán san đi chút nữa lại trở lại t h ă m hữu nhi sinh s o n g hải tử diêu thị đấy đ ã thất tha hơn khuôn mặt nhợ hư nhờ, nhờ ản diễm lệ cũng nhiều hơn mấy phần tự ái hướng khương lệnh n g u y ễ n cùng khương lệnh đều nào ải đại đại đừng để tạ tiên sinh chờ các con khương lệnh n g u y ễ n ân mộ t ỷ hỉng nắm tay khương lệnh để quay về đông viện thay đi một váy xấu h o á c à vâng đây chính là nguyên văn tác giả đấy ạ khương lệnh n u y ể n nhìn chính mình trong gương trên mũi hoa k ế chỉ buộc dây c ủ a tóc tất cả các loại trâu hoa đều tháo xuống chỉ có khóa trường mệnh mang trước ngực nàng mới được giữ lại chỉ là một váy xanh mượt n mệt thở tửa quá xấu như cái nắm màu xanh nhưng cũng không sò、so、cách nào tạ cựu lãm mổ tỉ h ề n sinh nghiêm khắc khổng cổ hai nàng ở trong lớp mang đồ trang sức khóa trường mệnh này vẫn là do mẫu thân khuyên can đủ đường mới đáp ứng cho nàng mang thấy khuôn mặt tiểu bánh bao của khương lệnh u y ệ n nhắm chặt tràn đầy vét bỏ k ư ơ n g lệnh đề cười cưới nào hải lục mội mội mặc gì cũng đều đà n g h i hệ ủ khương lệnh nguyện biết tứ tỷ đạn gang ủi mình c ũ n g k h ô n g nào y tệ chỉ cùng nàng đại đ i ể n ngọc thạch đường học tập ngọc thạch đường là tiểu học đường bố chi trong vệ quốc công phủ chuyên để cho các tiểu thư vệ quốc công phủ đi. bây giờ vệ quốc công phủ có tổng cộng bốn tiểu thư hai chi mỗi bên mười một nữ tiên sinh người ít tất nhờ ỉ hệ không so sánh với đồng học bên ngoài dưới mí mắt tiên sinh ngủ gật hay chuyển giấy đều không bị phát hiện quả thực ngạp một quái đỡ kẻ bị tạ tiên sinh gọi dậy hỏi vài câu khiến người ta cảm thấy gõ bó khẩn trương thời điểm khương lệnh luyện cùng khương lệnh đề tới cửa nhìn thấy khương lệnh huệ cùng tô lương thần cũng vừa mới đến còn khương lệnh dung từ lúc sinh bệnh năm ngoái vẫn chưa tốt lên khương nhị gia cũng nhân tâm thẳng thường đưa khương lệnh dung đến biệt viện dưỡng bệnh năm ngoái lúc t ế t cùng khổng đ ầ n về có điều mấy ngày trước ngần nào ít thể khương lệnh đ ù n g đạ tốt lên diêu thị lại thiện tâm ở bên thai khương nhị gia nhắc tới khương nhị gia tất nhiên mềm lòng nào ỉ truyền thời điểm tốt liền đón khương lệnh dung về khương lệnh huệ đứng trước mặt hai người tinh tế đánh giá cách gan mặc của hai người một phần lúc này mới phụt cười ra tiếng hướng tô lương thần bên cạnh nào ai lương thần tỉ xem tứ mội mội cùng lục mội mội giống con sâu lông à, xanh ngợt thế kia tô lương thần chỉ liếc mắt nhìn khổng lển tiếng trên mặt chỉ nhiều hởn mộ tuột ý cười coi như là phụ h o a khương lệnh huệ mỗi lần nhìn thấy khương lệnh huệ ăn mặc thế này liền vui vẻ liên tục dùng sức cười c ậ n nàng biết khương lệnh huệ tuổi c ũ n g nhậu đạo ý hệ ù ý trang phục ngày thường đệ ồ chết mắt trên người cái nổ khổng phạ tinh mỹ vô song giá trị không nhờ tuy cùng là tiểu thư vệ quốc công phủ nhưng nàng so với khương lệnh n u y ệ n chính là t r ê n l ệ c một vương trời chỉ là từ lúc khương lệnh n u y ệ n mời tiên sinh năm nay thấy nàng chỉ có thể mặc váy cùng trang sức đẹp đẽ sau giờ học trong lòng tất nhiên cũng thấy thoải mái chút khương lệnh n u y ệ n nhìn bộ dạng đắc ý của khương lệnh huệ cũng lười tính toán cùng nàng chỉ kéo khương lệnh đều đi đi đi bên trong đôi mắt khương lệnh đề con con không nhờ ỉn được cười khanh k h ú nào ải lục mội, mội quả thực lớn rồi nếu là trước đây vị lục mội mội này của nàng khẳng định không nhờ i n được tranh chấp cùng tam tỷ tỷ k h ô n g trịa hiềm được tiện nghi q u y ế t không đua qua khương lệnh huyện đặt mông ngồi xuống trước bàn đọc sách bằng gỗ ngẩng đầu nhìn khương lệnh đều nào ải nàng chỉ là ganh tỵ với mội thôi mội tính toán với nàng ta làm cái gì ánh mắt khương lệnh huệ đầy tha thiết mong chờ nhìn vòng trâu trang sực trên người nàng vòng qua vòng l ù i khổng phạ ỉ một t h ờ i h ồ i dưới dàng trông mà thèm nhưng lại cố gắng đi s ụ c nàng tính tình này khiến người tạ mộ tột đồng tình cùng khổng sọ、so. có điều khương lệnh huệ vẫn tính là dễ chịu nhị thẩm thẩm vì muốn nàng vui lòng mà mù cổ nghị siêm ỹ trang sức đẹp đẽ vốn khương lệnh hủ huệ khổng tịch kế mẫu cũng dần bắt đầu thân cận nhị thẩm thẩm chỉ cần có trang sức đẹp đẽ mở miệng ủy mổ t ỷ hiển mẫu thân ngọt tới mức muốn chảy nước khương lệnh đề cười cười nhìn khuôn mặt bánh bao của lục m ộ i muội càng nhìn càng khiến người tệ hữu í t nàng l i ề u không h i ể u vì sao tam t ỷ t ỷ khổng tịch lục m ộ i muội nghe được động tinh bên ngoài hai người liền biết là tạ cợi đỉ khương lệnh n g uyển cùng khương lệnh đ ề mau chóng ngoan ngoan im lặng nghiêm túc ngồi trước bàn đọc sách tạ cựu dung mạo thanh lệ nhờ hện không tin là quá mức xuất chúng chỉ là khí chất thanh lãnh có chút khó thân cận thấy nàng hôm nay chỉ mặc một váy mềm phổ thông hơi cũ màu xanh nhạt trên ngược cổng đ ồ bất kỳ trang sức nào ngay cả tóc cũng chỉ trả ý một quả huy đọa kế đơn giản mang t h i m một quả t r ầ m gỗ khác t r ầ m gỗ này dường nhờ đặc hồi nhiều ngày thấy tạ cựu mỗi ngày đều mang tất nhờ ý hện k h n g khảo đoán ra trầm gỗ này đai khái là do phu quân tặng nàng khương lệ nguyện h n liếc mắt nhìn tục nguy nào hải bần tiện phu thêm chử s vị tạ tiên sinh người k h ô n g bị hệt có khi nào hối hận về quyết định ban đủ khổng bần tiện phu thêm chử s phu thê nghèo khổ cha m ư a n bùn ý là cái nghèo mang đến trăm ngàn chuyện đau b u ồ n khác khuôn mặt tạ cựu khổng s ả m xúc nhìn hai tiểu nữ hoa ngồi thẳng trước bàn đọc sách đỉ tời đằng trước cùng khổng nào ì t à i thêm liên bắt đầu kiểm tra nội dung h ù n g đặc tạ cựu nhàn, nhàn liếc mắt nhìn khương lệ nguyện nói đọc thuộc l một lệnh luận ngữ mấy ngày nay học được hôm qua vừa mới học xong luận ngữ học n h ư thiền tạ cựu cố ý cho bài tập là bắt hai người học thuộc cái này tôi cũng không dư làm nghĩa của nó hình như là một lũ ẩn ngữ của khổng tử dịch từng chữ theo sát dạ là học và sách chắc là học và hành ý ba tôi sẽ ở gg cũng khổng dạ được cái gì nhiều nên mình cứ tạm hiểu là học và h à n h đi nhạ khương lệnh đề quy củ ngồi yên nghiêng đầu nhìn lục m ộ i m ộ i nàng cũng biết tính tình lục m ộ i m ộ i học xong lì ế ớn đi thẳm hữu nhi ở chỗ mốt mốt trở về sân mình làm sao còn nhớ bài tập tạ tiên sinh giao a dù là nàng ngàn dặn v n dặn lục mội mội đại khái là nước đổ đầu vịt sợ là không trong lòng khương lệnh nguyện lại dung âm thẳng mềm mại trước mặt tạ cựu c ũ n g k h ô n g sảng thẳng như khương lệnh đề chậm rãi đọc xong sau đó mới ngoan nổ g ạn nào ải tiên sinh như vậy được chưa ạ tạ cựu nhìn tiểu nữ hoa bụ bấm trước mặt thấy nàng cũng nhậu thoái đả cả khuôn mặt tinh xảo dị thường khuôn mặt nhậu chẳng khổng sỏ、so、chút sợt đôi mắt to long lanh nước càng linh khí mười phần nhìn liền biết là người thông tuệ chỉ là vị khương lục tiểu thư này c ũ n g nhờ toái liền bị chiều đến ngàn kiểu vạn sùng khương lệnh uyển đọc vô cùng trôi chảy vốn khương lệnh đề cảm thấy lo lắng cùng khổng n h ờ i n được đưa đến ánh mắt khen ngợi có điều khương lệnh uyển lại có chút trọt dạng ta cựu khe vớt c ầ m khổng sò、so、bất kỳ biểu dương nào nào y mút củ ngồi xuồng đài sau đó liền gọi khương lệnh đề dạy đọc thuộc lòng khương lệnh đề đối với chuyện học xưa nay chăm chú mỗi ngày ngoại trừ lúc học x o n g chơi cùng khương lệnh luyện đều ngoan ngoãn ở thanh hà cư chăm chú đọc sách nội dung học nhi thiên khương lệnh đều đã sẩm thuộc nằm lòng chỉ là nàng xưa nay nhắc gan đối mặt với tiên sinh vẫn còn chút sợ sệt vừa căng t h ẳ n g ở một tuột liền đọc có c h ú t khổng t r ồ hải chạy biểu dương khen ngợi tạ cựu nhưng lại động viên nạo hải đừng nóng vội từ từ đọc đọc đến khúc sau khương lệnh đề liền quên căng thẳng trôi chạy đọc thuộc mấy câu ở mặt sau đôi mắt to nhìn tạ cựu có chút bất an tạ c ử u mỉm cười tán dương đọc rất khá chắc hẳn là dành ra nhiều công sức ngồi xuồng đài được tiên sinh biểu dương khuôn mặt nhậu quả khương lệnh để nhất thời nhiễm ý cười gật đù nào ải tạ ơn tiên sinh sau đó liền hoan hỉ vui mừng ngồi xuống dự định sau khi học xong lì ẩn nào ý cổ mẫu thân biết nàng được tạ tiên sinh biểu dương tạ c ử u liếc mắt nhìn khương lệnh luyện thấy nàng c ũ nhậu g n trên mặt lùi khổng lồi ra bất kỳ cảm giạ cổng vụ ải nào sau khi học xong hai người đi dạ khỏi ngọc thạch đường khương lệnh đề nhìn khương lệnh uyển bên cạnh khổng lên tiếng khương lệnh uyển thấy vẻ mặt khương lệnh đề có gì đạo không đ ú n g lúc này mới trừng mắt nhờ ải nào ải tứ tỷ tỷ làm sao vậy khu ấng lệnh đề dừng bước nhìn khuôn mặt mập m ạ p đẹp đẽ của khương lệnh uyển cẩn thận hỏi lục m ộ i muội muội có t h ở ỷ khổng vụ ỷ khổng tuy khương lệnh đề mới bảy tuổi nhưng tâm tư so với tiểu nữ hoa bình thường tinh tế hơn nhiều con mắt khương lệnh uyển con g c o n g nói tứ tỷ tỷ sao lại hỏi vậy khương lệnh đề rũ rũ mắt có chút bất an hấp h á i môi bất mãn lầm bầm n à o hải lúc n à o g ỵ hữu dạng lục mội mội đọc giỏi hơn ta nhưng tạ tiên xỉn khổng xó biểu dương ngươi nếu là tỉ thẻ cảm thấy có chuột khổng sống bằng nàng biết mình cũng coi như thông minh nhưng lục mội mội n ê n hờn na ngờ một thoải so với nàng lại càng thông minh hơn chỉ là mỗi lần ở trong lớp tạ tiên sinh dường như có chuột khổng t ị c lục mội mội chưa bao giờ tán thưởng nàng câu nào ngược lại đối với mình lại thường xuyên biểu dương còn tưởng là chuyện gì khương lệnh u y ệ n nghe xong nói tạ tiên sinh biểu dương ngủ khổng tờ ý có gì hiếm lạ trong mắt sán sán tứ tỉ tỉ vẫn luôn lợi hại nhất lừa được người khác chứ tạ tiên sinh đâu phải người ngốc sao có thể dễ bị lừa như thế được rồi chúng ta đi t h ả m hữu nhờ y đ ễ sau đó cùng sán sán trở về ăn điểm tâm mấy ngày nay nữ đầu bếp học được thềm m ộ tịt t món mới là nhị thẩm thẩm tự mình dạy sau khi ăn xong tiện m à ngờ một tịt về cho di nương nàng nhất đi nhẹ c h i khúc này mị cũng khổ như hai mươi gian lận kiểu gì nữa tác giả l ù i khổng được cập đến ở phía sau nên mị cũng bó tay thấy lục mội mù khổng sọ không v ụ ải khương lệnh đề cũng yên lòng khuôn mặt nhợt h ă n hấn lệ cười đến sán lạn cực kỳ sau đó cùng khương lệnh ủy đàn điểm tâm đào ma ma hầu hạ khương lệnh nguyện tắm rửa xong rồi trúng một tầm y màu hồng nhạt đẹp đẽ ôm nàng hướng về phía giường ngủ mái tóc dài của khương lệnh nguyện dối tung d ư ơ n g mắt nhìn đào ma ma hỏi đào ma ma có phải sán sán nặng h ơ n không ạ đào ma ma đặt nàng lên giường nhợt lấy khăn sạch trên tẩy nha hoàn lao chân cho nàng thoáng dương mặt nào ải lục tiểu đạn cực kỳ phát triển tất nhờ ỷ hệ nẹ nàng hơn m ù a tốt thật không khương lệnh uyển rối tệ ra ở x o a xoa mặt bản thân nàng tất nhờ ỷ hệ không nhờ hèn ra mình mập lên hay di đại chỉ thấy khuôn mặt này vẫn toàn là thịt chỉ sợ sau nơi khổng kỳ đại được hơn nữa khương lệnh uyển rũ rú mắt đếm đầu ngón tay lần trước nàng đến vinh vương phủ tìm lục bảo thiền lục bảo thiền nào ỉ cộ nàng biết gần nửa tháng nữa lục tổ n h ệ t r ờ lại nàng lui mô tốt cũng không bị hệt gì về tin tức này bởi vì hơn mấy tháng nay lục tổng khổng việt thư cho nàng khương lệnh nguyện ngả đầu xuống giường theo thói quen lấy con r ổ i như bể gối ra liền đùng một q u o á i ném trở lại thôi thôi quên gì thải thổ ải ngược lại c ù n g đã hơn một năm nàng cũng không nhờ hại nhờ ra ngặt ra sao ngày kế là ngày nghỉ của khương lệnh nguyện như thường ngoại đi tới vinh vương phủ tìm lục bảo thiền chơi đùa hơn một năm nay khương lệnh nguyện rất chịu khó đến vinh vương phủ q u e n cửa quen n ẻ o liền tiến vào viện của lục bảo thiền nhìn thấy lục bảo thiền bịt mắt bỏ ngỡ một đ ỉ lưng màu làm đằng thận đưa tay bắt người hôm nay chu lâm lang cũng ở đây vẫn như trượt cổng trời cùng lục bảo thiền mà yên lặng đứng bên cạnh chu lâm lang tám tuổi mặc một bồi váy mềm màu hồng nhạt thêu hoa lan trước ngực khuôn mặt nhợ hui bẹ mang theo nụ cười nhạt hào phóng đắc ý nhưng ít đỉ mở ỉ phần ngây thơ sán lạn tiểu nữ hoa nên có khương lệnh ủy không nhờ thêm chỉ để ý lục bảo thiền bị nha hoàn vây quanh sau đó con mua cười cẩn thận từng c h u ộ t mờ đi thời nhưng lỗ tay lục bảo thiền xưa nay vô cùng tốt khoe miệng ốn cong lập tức bắt lấy khương lệnh uyển sau đó kéo bịt mắt xuống thấy là khương lệnh uyển cười đến r ằ n g d ỡ s á n sán, sán muội đến rất đúng lúc đến lượt muội khương lệnh uyển bất đắc dĩ như mày thầm nghĩ mình thật cựa xi、si、xẻo có điều nàng cũng không tờ chối được lục bảo thiền mặc cho nàng bịt mắt mình lại lục bảo thiền đối với tiểu tẩu tẩu nàng c ũ n g tờ tựa l à thiết diện vô tư bịt quá chặt chẽ một khờ hợp cùng khổng lũ lại cho nàng thiết diện vô tư công bằng không thiền vị người có mối quan hệ riêng tư với mình đôi mắt nhờ hạnh khổng tợ y khương lệnh u y ễ n liền có t r u n đốc tiểu thân thể mềm mại vòng tới vòng lui rỗi dài tay làm sao cùng khổng bặt được người bên thai hình như có tiếng cười khương lệnh u y ễ n b ệ n h thai lên nghe thấy chu lâm lang cũng chê cười nàng nhất thời tâm trạng l i ề n khổng vũ ải trong lòng nàng ảo não cũng không thận như trước chỉ cố gắng bắt người nàng c ũ n g khô người t h ế viện tử này toàn là nha hoàn nàng là chủ nhân tất nhờ ỷ hệnh không trơ mắt nhìn nàng ngã khương lệnh uyển vây vây bản tệ giả ở sửa sổ ạ n g đã lù rốt cục tìm thợ ỉ một tấm áo、gáo. lúc này m ờ i một mở ạt hưng phấn ôm lấy cánh tay của người nọ tươi c ư ờ i mổ thì hiền nào ải bắt được rồi chỉ là một k h ắ c sau cánh tay nàng bắt được lùi nhẹ nhờ ạ n g đưa tay nắm chặt tệ giả ở quan à n g chương năm mươi tuy lúc này hai mắt bị che lại nhưng nàng phảng phất vẫn có thể đoán được người kia là ai h à n g trời về kỳ thực nàng không phải ai là người vô tâm vô phế lục tổng đại đại hơn một năm ngoại trừ thời gian đầu nàng có chút nhờ hợi hẳn nhưng sau đó c ũ n g k h ô n g sò、so、cảm giác gì chỉ là khi hà a ngời thư đến tâm tình của nàng nghe t u ộ t hơn mô tốt nhưng những nỗi nhớ đã k h ô n g ghi e s rằng như thời gian đầu nàng thậm chí còn hoài nghi nếu như lần này lục tông rưỡi đi k h ô n g pha ái là một năm rưỡi mà là bốn năm năm năm nàng tở tựa sẽ quê nhờ hạt mất nhưng bây giờ khương lệnh nguyện chỉ cảm thấy như mũi nàng bắt đầu lên men nàng giơ bàn tệ ra ở huế l ệ n kéo vải che mắt xuống c h ầ m d ã i nước mắt nhìn thiếu niên trước mặt còn chưa hồi thần lục bảo thế ân đã h ê n phấn nào tới ca ca rốt cục ca ca cùng đã về ớ lục bảo t h i ê n ôm chặt lấy cánh tay lục tông dáng vẻ vô cùng hài lòng gương mặt nhựa quả khương lệnh luyện sững sửa mùa tụt chỉ l ặ n g lặng nhìn khuôn mặt của lục tông thợ y h à n h mặc một bờ xiêm y màu xanh ngọc dáng người cao cao gầy gò dù dáng lạ n h mới rời đi một năm thôi nhưng đường vẩn trệ ngường mặt lại trở nên góc cạnh gò má tuấn lãng cũng đen nhiều hơn trước nhưng tính tình lụy khô nghêu đổi Vì không hẹn như anh nào tịt truy trước mắt nhìn lục bảo thiền sau sán sán, phía nàng, tay xoa xoa cao quả nhiều đảo đỉ đùi bảo ẻo nhấc những hơn thiền nàng, nàng nói, sán sán, cao hơn nhiều à. Lục bảo thiền ôm lấy lục tông cằn bản l à khổng chịu vung tay nết mùa y nào hải m u ộ cũng cao hơn rất nhiều n h a lúc trước nhận được tin rằng l à nào y n ở i ạ tháng sau ca ca mới trở về k h ô n g ngứa lại trở về trước có thử không khí yên mọi người cảm thấy vui mừng sao lục bảo thiền liên lục l ạ i n h ả y nào y gửi ca ca những chuyện của bản thân hởn một năm nay sau đó lại con miệng than ồ ạn nào ải cha đủng tất lạ mù hồi đã nào ỉ mù ồ h ề n đến cẩm châu thăm ca ca vạn nhất cứu của khổng chăm sóc tốt cho ca ca tại x ã ồ bây giờ lúc này nhờ hạnh đời ca ca đ ã gì đẽn đi ật nhiều khổng bị hệt i là cứu cứu chăm sóc ca như thế nào lục bảo thiền c ũ n nhờ hữu thoải là cái tuổi thiện lương quan tâm tới mọi người huống chi nàng chỉ cảo một c cả a ca là lục tông đương nhiên là vô cùng q u a n mờ hẳn lúc này vinh vương cũng vui mừng đi thời phía sau là phan trắc phi gương mặt tràn đầy tươi cười vinh v ư ơ n g đi tới bên người lục tông thấy nhi tử cao lớn hơn rất nhiều lúc này mới vui mừng vô vô vại hẳn quay quả nào y hứa ấy, lục bảo thiền thiền nhi còn xem ca ca quan tâm con như vậy vừa hồi phủ lập tức liền đến thăm con gương mặt lục bảo thiền dương dương tự đ ắ c đôi mắt loan thảy n h ớ mồ tải nhờ vòng cung nghiêng đủ nào hải ca ca chỉ c o một mù hồi m ộ i ruột là thiền nhi không nhờ còn thạch quýnh nhớ ai được chứ sau đó khương lệnh nguyện liền thấy lục tông theo vinh vương tiến vào thư phòng lúc này mợi nào từ biệt với lục thiền bảo đôi mắt lục thiền bảo trợn trừng lên có chuột khô n g ờ ngủ ổ hển nàng rồi đãi k h ô n g p h ả i sán sán chỉ vừa mới tới thôi sao hơn nữa hôm nay ca ca rốt cù hực đã trở về mù hối nào ỉ truy hển với ca c a mổ tuột rồi loại điệp cùng có sao đâu khương lệnh nguyện lắc đầu giải thích ta đột nhiên nhớ tới vẫn còn bài tập tạ tiên sinh bố trí nhưng vẫn chưa làm sợ lát nữa vừa sẽ bị nương nhắc tới lục bảo thiền thất vọng à mổ thị hiển g lúc này mới nhìn qua chu lâm làng nào ải vậy còn lâm làn g tại xạ ổ chu lâm lang dịu dàng nở nụ cười tâm tình tự hồ rất tốt đã lù rồi chưa gặp tông biểu ca ta có chút nhờ hơi hẳn ở thềm một lục rồi loại đải nàng nhìn về phía khương lệnh ủy nào ả i nếu sán sán đ ã cả chuyện phải làm ta cựa để mỗi ấy trở về t r ư ớ c đải hôm nay tông biểu ca trở về sợ là quý phút sẽ giật náo nhiệt k h ô n g c h ờ nghẹ không quá để tâm đến sàn sán như vợ ỷ sẽ không tốt không tâm nổi đến ta chẳng lẽ để tâm nổi tới ngươi khương lệnh ủy m u n đoán giận sau đó lì ê n địa phía tiền viện đào ma ma hữu thư nhà mình nhất lục tiểu thư tuy rằng cũng nhờ hữu nhưng cũng có tâm tư của riêng mình k h ô n g ghi ổng với những nữ hoa sáu tuổi khác đào ma ma tiến đến thoáng cúi người nào ỉ h ự u khương lệnh uyển k h ô n g p h ải lục tiểu thư rất nhớ vinh thế tử hay sao chúng ta gặp vinh thế tợi một lạt rồi loại đi cáo đưa cổng khương lệnh uyển v i n h mỉ hẹn nhờ hữu lệnh thằng non nực nào a i người ta đảng đồ ản tụ với người nhà ta ở lại xem náo nhiệt làm gì nếu l ụ c tổng khổ ngờ mù ổ hển viết thư cho nàng vậy nàng cần gì phải nghĩ nhiều bây giờ nàng cũng nhở hư nếu cứ giã n h ậ c không đụng ổng vậy sau này lớn lên rồi lục tông chẳng phạ ỉ sẽ k h ô n g bị hệt i quý trọng hay sao khương lệnh n g u y ễ n càng nghĩ càng tức giận một xù cổ hệ n ư ờ n g lại nghiêm mặt nhũ mày trời cao còn ban cho nàng dáng vẻ ngọc tuyết đ à nghỉ hệ vậy quả là khiến người xem đau lòng đào ma ma hiểu được lục tiểu thư lúc này loại đảng khảo chịu lục tiểu thư luôn là như vây tức giận đến nhanh mà hết giận cũng nhanh triển thực tế lại cực kỳ dễ dỗ lại là người quan tâm hiểu biết người khác lúc trước vinh thế tử đúng là rất có tâm cứ cách hai tháng là sẽ gửi một phòng thư viết thư cổ một lua năm, năm sáu tuổi cũng có thế nào ở h u u được vinh thế tử có đặt tiểu thư ở trong lòng chả nào hại điền nội dung trong thư viết gì tóm lại là à nhão nhớ tới tiểu biểu nội này nhưng đến nầy đ ã hơn nửa năm ngoại trở một phòng thư được gửi vào tháng riêng dạ tay đó liền b ậ t vô mìn cũng khó trách lục tiểu thư cảm thở ý khổng vụ ái đào ma ma thấy nàng đi n h ằ n như vậy lập tức khẩn trương theo sát phía sau nói lục tiểu thư đi m mô tốt cẩn thận thế dù có khác biệt như thế nọ thạch cùng quy cũng là một n g ư ờ i hoa nha khương lệnh n g u y ễ n lùi khổng chỉ nghe theo nghĩ tới dáng dập nhờ hẹ nhờ mây như gió của lục tông phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy một củ cao hơn nhiều sau đó c ũ n g k h ô n g tầm nào y tài nữa cũng bởi vì nàng cũng nhậu thoải nên căn bản là không giải thích gì cho nhiều kỳ thực lúc trước nàng cũng có nghĩ lục tông đối với nàng rất tốt quan hệ của hai người còn là biểu huy ngội nhưng nếu từ ban đầu lục tổng khổng việt thư cho nàng sau này nàng cù nghẹ khổng suy nghĩ nhiều nàng suy nghĩ là quãng thời gian mạ ảnh khổng việc kia hành động này quả ảnh là có ý gì đi tới cửa xe ngựa của vệ quốc công đã chưa sẵn khương lệnh n g u y ễ n tùy ý để đào ma ma ôm nàng đ á i lúc vừa lên xe nàng lập tức liền có chút hối hận rồi nhưng nàng xưa nay rất sĩ diện sao có thể quay lại tìm lục tông khương lệnh n g u y ễ n yên lặng ngồi trong xe h ở h ải rũ xuống nàng nghe thấy tiếng người tới theo quán tính d ư ơ n g mắt lên vừa thấy là lục tông nàng càng kinh ngạc sững sờ há miệng gương mặt bánh bao tròn tròn có vẻ nhờ thật ngọc manh lục tông lục tông ngừng mồ tỉ hiểm sau đó tiến vào ngồi bên cạnh nàng nói ta đưa mội về hà ưu h ã đầu thấy bánh bạ hôm nay có vẻ yên lặng phảng phất nhở câu ngờ mù ô hển gạt phản c ũ n g k h ô n g bị hệt i là xảy ra chuyện gì xưa nay nàng rất thù dai điều này hàn đã sớm biết đào ma ma chỉ lo lắng lục tiểu thư tức g i ậ n khổ ngờ mù ô nào hải vội vàng tiếp lời vinh thế tử ngài có tâm trước đây lục tiểu thư nhà chúng ta vẫn luôn nhắc tới vinh thế tử khương lệnh nguyện giương mắt đôi mắt to đen lấy liếc nhìn đào ma ma đào ma ma cũng nhìn nàng cười cười hộ nhẹ mổ t i ể n g sau đó lìa cổng nạo ải nhất thời bên trong xe ngựa lại trở nên yên lặng tính tình lục tông vốn yên tĩnh ngày xưa khi hai huynh m g ồ i ở cùng nhau vẫn luôn là khương lệnh nguyện thích cười thịt nạo ải lục tông nhìn bánh bạo n h ư ưng h í bên cạnh thấy gò má nàng vẫn tròn tròn mập mập hôm nay mặc một bờ xiêm y màu hồng nhạt tóc đuối thành hai nụ hoa nhờ h nhu tịn tế ùy mổ tỵ ỵ hiệt trâm trân trâu cổ đeo chiếc vòng mảnh làm bằng v à n g dòng hai bàn tệ giả ở hữu đ ằ n g đặt trên gối móng tay màu hồng phấn nghĩa ủ khổng nào ưa đến họ thay q u ả tất cả mấy phần khí khái t h u ộ c nữ lục t ổ n g khổng ngờ mỡ miệng xe ngựa như gặp phải chướng ngại đ ỗ n g nhiên lay động lục tông phản ứng nhanh lập tức ôm tiểu nữ hoa vào trong lòng đào ma ma sợ hết hồn chờ xe ngựa ngừng lại mặt mày lập tức cũng trắng bệnh vén rèm lên hỏi làm sao vậy mã phu lập tức đi t u ồ n kiểm tra xe nào ạ bánh xe bị hỏng khương lệnh nguyện nhấc đu n h ữ n n ư u dạ khỏi lòng lục tông đôi mắt to nhờ ải nhờ ẩ n lục tông thấy đôi mắt ngập nước của nàng thật m a h ề n hòa hỏi sợ sao khương lệnh nguyện lắc đầu nằm n g o à i trong ngựa c h ẳ n không lên tiếng xe ngựa bị hỏng rồi tuy rằng không pha ái là vấn đề lớn gì nhưng muốn sửa lại cũng cần có thời gian lục tông suy nghĩ mùa tụt túi đầu nhờ hẹ nhờ ảng nặn nặn gò má nộn nộn mềm mại của tiểu bánh bao đề nghị hỏi có muốn c ư ớ i ngựa cổng cưỡi ngựa vẻ mặt k ư ơ n g lệnh nguyện liền trở nên hưng phấn đôi mắt to trở nên linh động nàng đương nhiên muốn cưỡi ngựa trước đỉ đạ xỉn cha và mẫu thân mấy lần nhưng tuổi nàng tở tựa quản h ữ n g ựa chờ thêm mấy năm nữa mới có thể học cưỡi ngựa hỉ hệ loại nghe lục tổng nào ỉ vậy con mắt hương lệnh nguyện hiếp lại gật gù thằng ngấm uý nào ải muốn lục tông liền ôm người xuống xe ngựa đào ma ma nhìn điệu bộ của lục tông trái tim như muốn ngừng đập vội vàng nào ải vinh thế tử như v ờ ỉ không được lục tiểu thư cũng nhờ thoải nếu như xảy ra chuyện khương lệnh uyển ngoan ngoãn nằm tựa đủ trên vài lục tông nhìn về phía đào ma ma gạt gạt tệz nào ải đào ma mề ùt mờ tông biểu ca c ư ớ i ngựa rất lợi hại chuyện này đương nhiên đào ma ma cũng biết lúc trước nàng đã tưởng thấy tư thế vai hùng của vinh thế t ừ trền lên ngựa chỉ là khi nhìn tiểu thiếu niên này đường nào ý hạt nào bao nhiêu lợi hại chỉ là tuổi quà ảnh v i ả n nhờ hứa sao có thể yên tâm giao lục tiểu thư cô hẳn tiểu nữ hoa c ư ớ i ngựa vạn nhất tiểu thư bị té ngã nàng bị trách phạt cùng không nhưng nếu lục tiểu thư xảy ra mệnh hệ gì phu nhân và quốc công ra sao có thể an tâm trước kia đào ma ma còn cảm thấy vị vinh thế tử này là một người thận trọng nhưng lúc này nàng lại nghĩ cho dù có thận trọng đến mức nọ thật c ũ n g chỉ mới mười hai tuổi thôi nhưng khương lệnh g u y ệ n ngược lại rất hưng phấn tuy ý lục tông ôm nàng lên ngựa bàn tệ ra ở chẳng n ó n nắm chặt lấy bằng ngựa chỉ sợ té xuống lục tông giảm nào ý màng nàng đỉ kỳ ngựa đương nhiên là có nguyên nhân một l à bởi v ã n hà nhạo tự tin hai là v ã n hẳn mù ổ hển dỗ nàng chỉ là sau khi lên ngựa khương lệnh nguyện vô cùng phối hợp vâng nhìn g i hợp v điệu bộ này của lục tông trong l ò n g khổng khoai bất đắc dĩ nhưng vì có thể cưỡi ngựa nàng cũng đành nhận mệnh vùi mặt nhậu trong ngực quả ăn trong lòng lạc nào ai lúc này lục tổng tờ tựa đã cất nương tử vào thắt lưng của c h à n g rồi chương năm mươi mốt áo choàng của lục tông xất trên mặt nàng có chút khó chịu khương lệnh uyển nhũ nhũ mày lại sau đó liền quay mặt của một bên lục tông biết nàng không quả thoải mái dù sao tuổi nàng vẫn còn quả như ứ bản tệ giả ở như vậy nghĩa ưu không nằm chặt tệ xuống lúc nào cùng k h ô n g dư. lúc này phải buộc chặt bánh bạo nhũ thắt lên nga mở yên tâm lục tông điều khiển tốc độ của ngựa lại cho phù hợp với khương lệnh uyển sau khi cưới được một đồ ăn đường gương mặt trắng non của khương lệnh n g u y ệ n cũng bị gió thổi cho đầu tóc n ổ n ngang bên thai nàng là tiếng vó ngựa lộc l ụ c tiếng gió vụ vù, vù còn có tiếng tim đập của lục tông thình thịch thình thịch nàng nắm chặt lấy áo q u ạ ẩn khoe miệng thoáng nít lên hai mắt con cong thành hình trăng lưỡi liềm lúc này lục tông vẫn chưa vội đưa người về vệ quốc công phủ mà dừng lại hỡi mồ tạp hàng ven đường ghìm cương ngựa lại sau đó cởi dây lưng cho nàng rồi ôm người xuống ngựa Thương lệnh n g uyển d ơ tay sửa lại tóc mái ngổn ngang ngẩng đủ khô ngịu nhìn lục tông lục tông buộc ngựa lại không lên tiếng chỉ nắm tay nàng đĩ i ệ sắp hàng chỉ là một q u á i lều đơn giản bên trong cáo một đồ ải vợ chồng trạc tuổi trung niên nam tử mặc bộ xiêm y màu xám cổ tròn bên ống tay áo có mấy miếng vá hàn đ ứ n g lù i một bạt mì vằn thắn nóng hổi còn vị phu nhân kia bủ ị một kỳ ủ tóc đơn giản ủy một xì châm bằng gô một mạc lúc n ã y đảng vẹn áo lên bận bịu làm việc vóc dáng của người nữ nhân hơi thấp nụ cờ trên mặt có vẻ hòa khí vừa thấy thiến niên dắt theo tiểu nữ họa địa huyền liền hỏi tiểu huynh đệ có mù ổi một bạt mì vằn t h n g k h ô n g lục tông túi đầu nhìn tiểu bánh bao hỏi có muốn ăn mì vằn t h n g k h ô n g khương lệnh nguyện tinh tế đánh giá sạp hàng này chỉ cáo một quai bếp đơn giản để hai vợ chồng làm việc phía trước bày mấy cái bạn nhợ hối vạ bốn cái ghế con nhìn vô cùng đơn sơ nàng là lục tiểu thư kim tôn ngọc quý của vệ quốc công phủ những sạp hàng đơn giản như vậy chưa từng đến bao giờ húng chi xưa nay nàng luôn là người soi mói nhìn thấy cảnh này trong lòng liền dán cho cái mạ cầu n g ạ trẻ gương mặt nhựa hui đà nghỉ hệ ủ quả khương lệnh uyển ngước lên nhìn lục tông nhờ hẹ、e、lạc đủ một quả thấp g i n g nạo hải khó ngờ mù hổ hển lục tông nghe xong gật đầu chỉ ghi một bạt mì vằn thắn và một đi ạ bánh bao lá sen hai người tay một bạ không người ngồi xuống lục tông thấy nàng nhữ mày nhăn nhó nhìn bàn liền lấy khăn tay lau qua hai lần sau đó mời nạo hải mỗi nghỉ đại lúc này khương lệnh uyển mới miễn cưỡ ngồi xuống lắc lư chân ngắn bộ dạng rất buồn chán nàng d ư ơ n g mắt nhìn lục tông cũng hiểu tính tình của hai người bọn họ quả là khác nhau rất nhiều lục tông làm việc trước người không nghệ không u y ê nghệ n tiểu tiết nhưng nàng đã quen sống những tháng ngày được nâng nịu chiều chuộng mọi thừa không qua loa ví dụ n h ớ hỉ hễ ngoài mặc dù bụng nàng rất đói nhưng chỉ cần nghĩ đây là món ăn bên lề đường n à nghệ n khổng xuyển chút khẩu vị gì với bát mì vằn tháng kia lúc này nàng không bị hiệt nghệ nào ỷ tệ với lục tông ban nãy nàng cờ hò nở mở tờ hờ ờ mở quyết đi nhẹ không bám dính lở y hẳn tránh sau nơi hẳn khổng xuyển cảm thấy mới lạ không nàng nữa nàng không nào lưới nào một đồ ải mắt to hiếu kỳ nhìn xung quanh thấy vị phụ nhờn đần xù a i đầu làm văn thán thấy nàng rửa hai tay rất xa c h ẻ tay trái cán mỏng bột tay phải múc nhân thịt bỏ vào sau đó gói lại thành hình con bướm rất đẹp sau đó bỏ vào nồi nước đa ngộ n ải miếng văn thán kia rất nhanh liền trở nên l o n g lánh mềm mại cuối cùng vị phụ nhân kia vớt ra bỏ vào bắt mì dưới thêm nước rủng sau đó giắc vừng lên nhanh chóng bưng tới vị nữ nhân có khuôn mặt vui vẻ hòa ai nhìn hai đứa trẻ tùy nhu thoải nhưng trang phục lại vô cùng p h ú quý vừa nhìn cũng biết là hải tử gia đình giàu có c ũ n g k h ô n g nào ý nhị lều chỉ thấy hai đứa bé này quá mức xinh xắn đẹp đẽ giống như kim đồng ngọc nữ bên cạnh q u ắ m tát liềm k h ô n g khoai nhìn nhiều t h è m mộ tốt khương lệ nguyện nhìn về phía bát m ì vằn thắn của lục tông nào ý thật bát m ì nỗi khô ngơ xấu xí như trong tưởng tượng của nàng ngược lại nó được trình bày rất đẹp ra bánh mỏng mềm nước dùng b ố c khỏi hí hút chỉ cần ngửi cũng biết là mùi v ị s ẽ rất ngon tuy rằng vẻ ngộ hủy không xài nhưng lòng nàng không vượt qua khỏi cái làn danh kia ngồi thẳng k h ô n g lên tiếng m ộ t lục vị phụ nhân kia mang bánh bao lá sen lên cho lục tông bánh bao lá sen cũng không phả ái là nặn bánh bao thành hình lá sen mà bánh được gói bằng lá sen nên khi hấp xong có màu xanh đậm át bên trong nhân bỏ rất nhiều thịt sau đó dùng lá sen gói lại đem h ấ p khương lệnh u y ễ n mí môi ngồi bất động lục tông dùng đúa gặp một q u o ả bánh bao nhở hẹ、e、nhở ảng thổi chờ đến kỷ cổng xuyên nóng mới đưa đến bên miệng khương lệnh uyển nói nếm thử xem h ẳ n cổ nàng nấc thang nàng đương nhờ ý hệ lẹ đi tuồng khương lệnh uyển há miệng cẩn thận c ắ n một mì ý hệ nhở chậm rãi n g a y sau khi nghiền ngấm mất mày mới chậm rãi ra ăn ra bánh bao mềm nhân bánh cũng vô cùng đảm đ à c ắ n một q u o ả đạ tở ý nhân bên trong nhân thịt c ũ n g khổng khỉ khiến người ta cảm thấy chán bên trong còn có vị lá sen nhàn nhạt, nhạt mang theo mấy phở nhở ẹ、e、nhở ảng khoái khiến người ăn xong cái thứ nhất lại muốn ăn cái thứ hai bánh bao tùy không lệnh nhưng m ì h ẹ n n h ự q u ả nàng cũng phải cắn bốn năm miếng mới ăn xong hiệt mở quải lục tông lờ ý một đồ ái đ u a sạch từ trong ống đ u a ra cho nàng nói m ộ i yên tâm đ u a được hai người hơ qua than đều rất xà trẻ à nhẹ k h ổ n g bị đau bụng nghe vậy khương lệnh uyển cũng không rực rẻ tiếp nhận cả trên tầy lục tông vùi lầu an lục tông thấy nàng không nào ỉ truy h ẹ n với hẳn trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ lại nghĩ chuyện gì cứ phải ăn no trước rồi tính sau khương lệnh uyển ăn bánh hai gỏ má phình phình lên lại nhìn cách nó khổng xạ đảng xỏ người bán bánh hoa quế k h ô n g k h o e thèm thuồng nhìn qua bộ dáng hoàn toàn là vẻ ăn trong bát nhìn trong nồi lục tông thấy vậy nói chờ lát nữa chúng ta ăn xong rồi lại qua mua có được cổng khương lệnh uy hệ nợ dùng lầm bầm k h i hệ n g o à i đi khổng được sao lục tông là người luyện võ nhĩ lực quả ả nhờ ẩn hẳn người thường đương nhiên là cũng nghe được thằng mùa ạ n trách của nàng nghiêm tục nào ải mỗi cũng nhờ hỗi nếu một m ờ ái nhờ ngồi ở lại đi sẽ khổn cảm toàn tuy rằng tấn thành nằm ngay dưới chân thiên tử nhờ hình trệ đường cái cùng khổng bị h i ệ t có bao nhiêu người xấu bánh bạo như xỉn sắn đ ã nghỉ hệ ùn vậy trên n g ư ờ i lại mặc trang phục phú quý vô cùng hấp dẫn tầm mắt mọi người khương lệnh n g u y ễ n lại cảm thấy lục tông quá mức cẩn thận sạp hàng bánh ngọt kia cách chỗ này cùng khổng xạ đi chùa rồi trở lại chỉ mất chút thời gian sao có thể xảy ra chuyện nhanh như vậy được nhưng mà nàng cũng hiểu tính cách của lục tông hạ nhẹ lộ v ã i bỏ tất cả những thứ có thể gây nguy hiểm cho nàng ra ngoài nghĩ như vậy tâm tình phảng phất cũng trở nên tốt hơn mộ tốt tiếp tục vùi đầu ăn bánh bao khương lệnh n g u y ễ n m u ố n có chút đói bụng ban đầu còn có chút lo lắng nhưng ăn xong lại phạt t h ệ b á n h bao quá ngon ảng mộ tốt lại giờ không được đợi đến khi nàng ăn no rồi mới ngẩng đầu lên mới thấy cái chén trống chân trước mặt lục tông khổng bị hễ thản đ ã ản xong từ khi nào lục tông thấy cái miệng vừa ăn xong của khương lệnh uyển có chút bóng đảng đỉnh lấy khăn tay lau mặt cho nàng nhưng lại nghĩ chiếc khăn kia vừa dùng để lau ghế đành hỏi nàng có mang khăn thì ổ u k h ô n g khương lệnh uyển lắc đ ù một q u o ả i xưa nay nàng không quen mang theo khăn chỉ cần đào ma ma mang theo là được rồi lục tông thấy vậy chỉ có thể dùng tay háo lau miệng cho nàng vừa lau v ừ a nào ải ta mang lễ vật cho muội nàng mai tạ sẽ xài đ ô u ngôn mang đến khương lệnh uyển bĩu môi một bùi ta mời c ù n g đâu lục tông thấy nàng k h ổ n g q u ả hứng thú lúc này mợi nào ải chuyện lúc trước là cổng đ ủ n g khổng nào ở hồi vợi m ộ i là p h à ái đi b à h o lâu chỉ sợ rằng khổng vợ kỷ vệ khi hiền m ộ i khó chịu khổng ngựa m ộ i lại thù d a i đến như vậy đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ lúc này ta xin lỗi m ộ i có được cổng thợ ý hành ngộ ạn g oán nhận lỗi như vậy càng có vẻ như là nàng không phăng khoáng khương lệnh u y ề n hạ mắt lông mi như hai cái quạt nhở thật ngấm nguy nào ải khổng p h à ai bởi vì chuyện này lúc chưa chẳng không nào ở giảng nhưng dù sao là cũng cạo n h ạ o ải xem như là có thành ý chỉ là khi đó nàng không suy nghĩ quá nhiều cũng bởi vì nghỉ hả nhẹ đi khổng lồ nàng không pha ải người cố tình dị sởi nhưng nếu muốn nàng qua loa tha thứ k h ô n g s ọ cửa đâu nàng nào ý vậy thợ ý hạc nhục không h i ị u quai hàm liền phông lên trong lòng tuân d ẽ một quan ư ớ hốc mặt k h ô n g nhờ ỉn được hồng lên sao huynh lụy k h ô n g chỉ h u ấ viết thư cho muội hoặc là từ ban đầu đ ừ n g viết h ũ n g đạo việt tại pha ải viết đến nơi đến trốn nàng ghét nhất là viết được một n ờ i ạ rồi dừng nhìn thấy v i ề n mắt của bánh bà áo nhuyên hồng lục tông đúng là bị dọa sợ rồi hành lập tức thanh minh thư ta viết rất đúng hạn khôn g biết là trung gian xảy ra sai lầm gì hạ i mù k h ô n g tờ ỳ được ta vốn tưởng rằng bội cũng biết hôm nay ta trở về nên mới đến quý phủ chờ ta khương lệnh nguyện bật thốt lên nổi g i ậ n nào ả i ai? ai muốn chờ huynh chứ thấy tiểu hai t ử tuổi tùy như nhờ hên hỏa khí lùy không nhờ nhưng dáng vẻ khi nổi giận lại quá mức đa nghỉ n g hệ lục tông chỉ cảm thấy buồn cười h ẳ n nhờ hẹ nhờ ạng nặn nặn gương mặt của nàng ôn nhờ u nào ải được rồi coi như cổng đùng h ô m khác ta g ắ c mù ổ ế đi thạ diều có được cổng đợi mội lớn lên mô tốt nếu mội thích cưỡi ngựa ta sẽ đ i thân dạy cho mội khương lệnh n g uyển s ớ m biết chờ đến khi nàng đủ tuổi học cưỡi ngựa lục tông cùng đảng rồi mang binh đánh giặc nào có thời gian dạy nàng cưỡi ngựa chỉ là hôm nay thấy thái độ thành khẩn nhận sai của lục tông tốt như vậy hơn thì hệ n ả y nàng cũng chỉ là tiểu nữ hoa h á n độ ải với nàng đương nhiên là không tốt như đời trước được dù sao thân phẩm khổng ghi ấu nhau nghĩ như vậy khương lệnh n g uyển cũng khổng quạ tức giận viên mắt hồng hồng nhờ hại n h ờ hẳn sau đó nhấc gương mặt nhở hôi lên lục tông cười cười túi đầu h ồ i một quái lên gương mặt nhở hôi n h ờ hẳn mập mập của nàng lúc lục tông đưa người về vệ quốc công phủ đoàn người của đảo ma ma vẫn chưa trở lại nghĩa cũng n g biết là đà ự lại xe ngựa. Nghĩa đã điên rồi lục tông đương nhiên phải đưa người đến tận nơi tiện đường cũng bái phỏng các vị trưởng bối trong phủ lão thái thái vừa nghe lục tông đích thân đưa bảo bối tôn nữ của nàng về liền rất vui mẩng đại điền xanh chính khương lệnh uyển thấy lao thái thái lập tức nào vào lồng ngực của bà mềm mại uy mộ tỉ h i ể n g ạ i mãi lao thái thuỷ hệ ủ h ư ờ n g tiểu tôn nữ nhất hai năm qua thấy tiểu tôn nữ càng ngày càng trở nên h i ể u chuyện lười nào ý dạ phảng phất nhờ đang buồ ải mật vậy rất được lao thái thuỷ hệ ủ ít ôm tôn m ấ t sau đó mới nhìn qua phía lục tông lúc trước tuy rằng lao thái t h u ả đã gặp qua lục tông vài lần nhưng ấn tượng với hà ồ hủy không quá sâu chỉ cảm thấy là một thiếu niên lang có được một bậc khí chất hào sản cùng với một b ộ t ư ớ n g mạo dù có phóng m ắ t khắp tấn thành c ũ n g khổng kỳ hiềm được người thứ hai lời này t ù y hệ không nào ỉn g ộ ạ dù sao hai đứa con trai của nàng cù ngờ một bồi dung mạo xuất chúng nhất là con trai lớn khí chất nho nhã tuấn lãng lũ chẳng trả thành thân những vị biểu tỉ biểu mội nhìn cũng mặt đỏ tới mang thai cho d ù đạo tảnh thân nhung cũng được nhiều nữ tử ái mộ cho nên lão thái thái cũng coi như là người tương trải bộ dạng này của lục tông quả tật là tột u khổng xuyên gì nào ai bây giờ nhìn thơ ý hẳn cũng rất vui vẻ, cười rất tít mắt vui vẻ k hào ô n nhờ yên khen ngợi, n g được đứa bé y ngày luyện vậy. thấy, lần là nhờ thường nên rắn như nhà chúng thật rất Ta ta chắc chăm chỉ chắc phải mời sư phụ h mời giả mới sư c võ dụ n hoa i rồi, thằng bé này tuy h này bé à h o phong nhã nhưng chính ũ n nên luyện g c ú t thân. công c phòng phong nhã, phu Hào hoa h là chỉ khương bách liêu khương bách liêu nghe xong cười cười chỉ là bây dựa h ẳ n nhờ h à n lục tông xác thực lệ ưu í c từ nội tâm đồng ý nào ải đúng vậy qua mấy ngày nữa nhi sẽ đi h o i thẳm mộ tốt Tại một vị sư phụ tốt cho dụ nhi ban đầu khương bách liêu cũng tính t ẩm một vị sư phụ cho nhi tử nhưng con trai này quả ả nhìn tình vốn hoặc bắt bướng bình h ẳ n lộ nhi tử học võ song sau nhuệ càng không còn được có điều nếu như tìm được một vị sư phụ có thể khắc chế được nhi tử có thể phong tỏa được nhuệ khí quản vậy cũng coi như là chuyện t ộ t k h ô n g trưởng sau khi lục tông bài kiến lao thái thái và các vị trưởng bồi lì ẩm nào ít từ rồi rơi đ ạ i lao thái thái tuy g i a nghỉ hệ ủ ít đưa anh lục tông này nhưng cũng biết là n h ì n phải trở về đoàn tụ với người nhà đương nhiên c ũ n g khổng l ù hả ồ phải ăn cơm khương lệnh n g u y ễ n thấy lục tông đi ra ngoài lúc này mời nào ý hứa hé lao thái thái thật loa nàng giòn tan mãi mãi sán sạn đi tìm tông biểu ca sau đó liền chui ra khỏi lòng lao thái thái nhắc lên chân ngắn chạy đuổi theo lao thái thái nhìn theo tiểu tôn nữ ngây thơ khả ái cười cổng khẹp được miệng quay sảng nào ý hứa hé c h ú thị sán sạn g ỉ hệ ủ ỉ tông nhi như vậy ta thấy sau n g y ờ i khổng bằng gả cho tông nhi làm nương tử cũng được đấy thấy lao thái thái dùng ngữ khí vui vẻ như vợ ỉ nào hải điển săn sán chu thị nghe xong c ũ n g không nhờ ỉ n ư ợ cười trong lòng lại nào hải nếu như lục tổng nhậm hờn hai ba tùy thải t u rồi khương lệnh uyển thịt thịt thịt chạy đuổi theo lục tông lục tông thấy vậy dừng lại bước chân cờ nàng sau đó không lưng ôm n g ổ n g nhậu quả nàng lên thấy gương mặt đặt chút mồ hôi sắc mà ta nổ hển h ò a nào hải sao lại chạy đến đây rồi khương lệnh uyển nhờ h nhờ hẳn có chút lưu luyến ôm lấy chản suy nghĩ mổ tốt mười hình ở dùm nào hải nương để sán sán ra tiễn tông biểu ca nếu như nàng nào a nàng chủ động t ì n h ắ n có phải là quả không d ư ợ t rè lục tông cười cười c ũ n g không vắt trần khương lệnh huệ ở cách đ ó khổng x a nhìn hai người thân cận như vậy gương mặt có chút đăm c h i ê u nhìn mà nhìn qua tô lương nào hải lục mội, mội mười hình ở toại đà tịt chơi với nam hải tử sau này lớn hơn mỗ tốt có phà ỷ sẽ chẳng hồ ly tinh mà người lớn thường hệ dùm nào ỷ thời tô lương không lên tiếng chỉ là đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn thiếu niên mặc trường bảo m à u xanh lam khương lệnh huệ thấy tô lương thần không nào h i ể u n g ư ờ i nào đại nào ải nhưng mà lương thần không phải ai mù hôi nào ải nếu lục mội mù không nhờ ẩn được thư của lục tổng tài mù ấy chắc chả nhẹ b u ồ n sao nhưng bây giờ mội ấy lại cười hài lòng như vậy nha chương năm mươi hai sau khi đưa lục tổng đại khương lệnh h u ệ liền để đào ma ma gọi tân ma ma quả thời loài đây tân ma ma cũng biết tính cách của lục tiểu thư lúc này đột nhiên gọi nàng đến chỉ sợ ra n g h ẽ bị làm khó nhất thời lo lắng đề phòng hoàn tô ạ khổng vai lục tiểu thư tuổi cùng nhờ hư mà không đưa nàng vào mắt tân ma ma theo đảo ma ma vào trong t h n g đả tờ y lục tiểu thư chỉ trệ nghỉ hướng lắc lắc hai bàn nhờ hư không công nào hải vị lục tiểu thư này xác thực vô cùng ngây thơ đa nghỉ hệ cả người trắng n ộ n như bánh bao mặt may của nàng cực kỳ giống quốc công phu nhân tinh xảo như bức họa tuy tuổi cùng nhờ hư nhưng ngày sau khẳng đi nhẹ là đại mỹ nhân tân ma ma cúi người hành lễ vô cùng quy củ khổng sỏ、so、chút nào thất lễ nô tỷ tham kiến lục tiểu thư đôi mắt to tròn ngây thơ của khương lệnh uyển nhìn thẳng tân ma ma vị tân ma ma nhuệ đả gần bốn mươi gương mặt cùng k h ô n g sở nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là một v ị giai nhân thanh tú tân ma ma quản lý tất cả việc v ậ t ở hậu viện thu phát thư tín của các vị tiểu thư cũng do nàng quản thật hỏa khương lệnh uyển tuy rằng nót n ớ nhưng lại rất nghiêm túc hỏi tân ma ma về chuyện liên quan đến những lá thư gửi cho nàng tân ma ma vừa nghe sắc mặt nhất thời thay đổi sau đó mới hoang mang hoảng lộ ạn nạo ải lục tiểu thư việc này xác thực là do nô tỷ sơ sẩy lúc trước bởi vì có quá nhiều chuyện nên nô tỷ đã chấm l ư ờ i đạt nha hoàn g mi nhi thay nô tỷ đưa thư chuyện này nô tỷ về hỏi mi nhi mới biết được khương lệnh n u y ệ n sao có thể chờ lâu như vậy lập tức cho người gọi mi nhi đến đây mi nhi vừa nghe là thư của lục tiểu thư xảy ra sai sót vừa vào trong nhà lập tức phù mổ tỷ h i ể n quỳ xuống đem tất cả mọi truy hệ nạo ý ra lục tiểu thư lúc trước xác thực là có thư của tiểu thư chỉ là ngày ấy nô tỳ t ỉ n h cờ gặp được tam tiểu thư tam tiểu th nào y h ứ a nô tỳ rằng nà nghẽ địch thân chuyển cho lục tiểu thư nào ở hẳn tất cả thư của lục tiểu thư cứ giao cho tam tiểu thư chuyển rút nô tỳ không xuyên cách nào đành phải giao cho tam tiểu thư Mấy ngày trước cũng có thư gửi đến gửi trước thư tiểu thư, có cho lục vốn dĩ nô tỳ thấy lục tiểu thư khổng cậu người đến thông báo rằng khổng nhờ ân được thư nên cho rằng ngoái đ ã nhận được nên sau đó cũng giao lá thư này cho tam tiểu thư khổng ngựa rằng nô tỳ đang chết mong lục tiểu thư trách phạt ngàn vạn lần đừng trách tội tân ma ma là nô thì sai trong hậu viện việc chủ n h ư n không nhờ ân được thư tín gửi sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng lúc trước tân ma ma đưa cờ tỉ niệm h n của chu thị nên mẫu thân mới giao chuyện này cho nàng tân ma ma dám giao cho mi nhi xử lý h i ệ n nhiên cũng vì hoàn toàn tín nhiệm nhà hoàn này tân ma ma nghe xong tim liền đập thình thịch mộ tị hiệng tuy rằng lục tiểu thư cũng n h ư thoải nhưng trong khổ ngại mạ không bị hiệt trong hai năm qua tân a hai hay nhau, m mích, tóm mù một năm Tiểu Thư Tiểu Thư chút trước Tiểu Thư tưởng tuy tỉ chơi cãi lại hồi chung, xích nhưng nhờ Nhưng những và vị là Lục lúc có cũng có cũng rằng gần ạ. đ y Lục lại chơi Tiểu Thư t h â với vị Tiểu Tứ Thư hơn, còn ma ma Tiểu Thư thân Tô Tiểu Thư Tân lại với hơn. cận ma t h â n n à o ải nha hoàn mi nhìn nguyện thật lạ hồ đồ bị ế ê chu là tam tiểu thư và lục tiểu thư có xích mích lại còn giao thư cho tam tiểu thư khương lệnh nguyện nghe xong cùng không quá kinh ngạc vệ quốc công phủ ngoại trừ khương lệnh huệ và tô lương thần thạch quỳnh có ai nhàn dối đến mức lấy cắp thư của nàng hại nàng cho rằng lục tổng khổ ngờ mù ổ hển tiếp tục viết thư cho nàng nàng cùng khổng cổ nha hổ an đi hoài cũng bởi và công du được mặt mũi trong lòng nghĩ nếu như lục tổng đ ạ viết thư cho nàng vậy nhất định là sẽ tần tay đưa cho nàng khổng pha ái là khổng nhờ ân được chỉ là người đ ọ khổng việt khổng ngứa bọn họ lại lợi dung n g a si diện này của nàng khiến cho khương lệnh huệ chui vào chỗ trống theo tính tình của khương lệnh huệ sợ là những bức thư kỳ ạ kệ không tìm lại được tuy nào c chuyện này cũng không sỏ、so、gì quan trọng nhưng lòng nàng nào ỉ tầm lại là khổng tồ a ải mái khương lệnh n u y ệ n lưu loát trèo xuống giường đào ma ma thấy là lạ nhanh chóng đài đ i ệ n hỏi lục tiểu thư là mớn khương lệnh uyến đi ra ngoài nói đi tìm khương lệnh huệ nhìn điệu bộ này đào ma ma lập tức đuổi sát theo đến tên cũng gọi ra đầy đủ chắc chắn là bị t r ọ c tửa cổng n h ớ ẹ lúc diêu thị mang thai rất chịu khó bồi bổ khương hữu sinh ra đương nhiên là vô cùng trắng trèo mập mạc vừa nhờ ánh đ ã k h ỉ hiền người khả xì hệ h u í c diêu thị thấy lao thái thoải đ ã ổm được một lục lâu đánh pha ủy n ạ o ải k h ổ người của hữu nhi có hơi lớn ôm lở xe ngoài tay ngài để con dâu ổm đạc khổng tài n g u y ẹ mệt mỏi lao thái thái vô cùng hài lòng người con dâu này vừa vào cửa năm thứ hai liền sinh được một nàng đoa đương nhiên là nhìn kiểu gì cũng thở gì hệ h u í c lao thái thái chuyển tôn nhi kháo khỉnh đ ã nghỉ hệ h u cổ diêu thị nhìn về phía chu t h ì n ạ o ải c ò n và bách n h i ê u cũng nên xem xét lúc nhỏ thạch xỉn cho sán sản một vi đệ đệ đại khiến cho q u ý phủ chúng ta càng thêm náo nhiệt hơn chu thị vừa nghe nguyên bản vốn đoan trang hào phóng lại lập tức đỏ mặt ngượng nào ải chỉ mới có dụ nhi và sán s ả n đã khỉ h i ể n cho con dâu b a tay nếu như t h è m một đ ứ a ạ nữa con đủ ở tựa trị ủ k h ô n g nhi lao thái thái lui nào ải nếu như cổ không còn nổi vậy có lao thái bà ta tự tay nuôi giúp cổ k h ô n g phả ai được rồi sao chu thị bị điệu bộ này của lao thái thái do sợ biết rằng lúc này chỉ có thể theo tâm ý của nàng nhân tỷ h ề nào ải chờ sán sán lại lớn thêm mồ t ố t đạ ai ra nương ngài đừng chỉ thúc giục một mờ ải nhờ con đ ể m ọ i con ở đây nguy nào ỉ thêm nữa con đỡ kẻ giật xấu hổ nhìn dáng vẻ này của chu thị lao thái thái cười cười c ũ n g không nào ý loa giơ tay nặn nặn cánh tay mập mạp của hữu nhi khíp mặt nào ải vẫn là hữu nhi của chúng ta ngoan ngoan nghe lời có đ ú n g k h ô n g nhìn hữu nhi của chúng ta đải sau này khẳng định ẹ b i hệt nghe lời hơn cả dụ nhi và lộc nhi vệ quốc công đã lủ chưa có con trai lao thái thái đương nhiên là vô quy hệ ủ ít tiểu tôn nhi huống hồ hữu nhi xác thực là vô cùng đã nghỉ hệ dung mạo giống khương nhị ra tính tình lại giống mẫu thân diêu thị rất yên lặng khi nói bụng chỉ khóc vài tiếng sau khi ăn no liền ngủ lúc tỉnh giờ ì thật cười ha ha muốn bao nhiêu đà nghỉ hệ ủ cạo bấy nhiêu đà nghỉ hệ hữu nhi a a a gọi lớn vài tiếng càng ngày càng được lao thái thuỷ hệ ủ ít mở miệc nhắc ngờ nào ý sàn sán mỗi ngày đều chạy đến chơi với hữu nhi sán sán tuy nhu toải nhưng lại biết cẩn thận hơn các vị tỷ tỷ khác trong nhà lời v ừ a dứt ý cứ trên mặt diêu thị liền thu liễm、S、một lục ngợi nào ải con dâu và nhị đã đều c ậ p tới thân thể dung nhờ ý đã tốt hơn không n ề n ở lại biệt viện mấy ngày nữa khương nhị sẽ vẽ điền đón dung nhi về dù sao dung nhi vẫn chưa gặp mặt hữu nhi vừa nhắc đến khương lệnh dùng lao thái thái cũng chỉ thở duy mồ tư ải con dâu này quả tật lạ lựa c h u n khổng xải n h à bình thường chỉ sợ kế mẫu vừa vào cả ta sẽ đổ s ẽ khổng tột với các h à i t ử trước nhưng ở nhà bọn họ vị kế mẫu này ngược lại còn suy nghĩ mọi cách cho bụng nhở hửa lão thái thái làm sao có thông hiệu con trai thứ của nàng là người chỉ thích con trai khổng tinh câu n g o ạ i trước đây khi từ thị còn ở từ thị luôn sùng mấy h à i t ử nữ nhi cũng coi là bà bối từ thị v ơ đại chuyện của hai khuê nữ con trai thứ của nàng c ũ n g k h ô n g tấm để tâm đến cũng vì có lộc nhi là ca ca nên còn hơi chút quan tâm đến các nàng lao thái thái nhìn khuôn mặt tinh xảo thanh lệ của diêu thị trong lòng than thở may mà lúc trước nàng đồng ý mối hô như nguẩy nghĩa ủ khổng sần trai thứ lúc này phỏng trưởng đảng xuyền lêu l ồ n g bên ngoài lao thái thái nhấc tay nắm lấy mu bàn tay của diêu thị nạo ả i khổ cho con vừa chăm sóc cho hữu nhi lại còn phải để tâm chuyện của bằng nhờ hứa diêu thụ lắc đủ một q u ả i thật m a hên hòa nhìn nhi t ử t r ắ n g mập trong ngực nói người một nhờ ạ phải cùng đoàn tụ mới vui vẻ nương nguy nào ỉ cào đùng khổng lao thái thái liên tục nạo ả i đúng ngay vào lúc này một xuân nữ hoa mặc một xiêm y màu xanh nhạt thong dong bước vào có mấy phần khí chất đại g i a khuê tú lao thái thái nhìn thấy tô lương thần đến lập tức ư nào ải lương thần có chuyện gì vậy gương mặt thanh tú của tô lương thần đạch mã càng ngày càng xinh đẹp tiến lên hành lễ vô cùng quy quy nào ải lương thần chào ngoại tổ mẫu mợ và mợ hai lao thái thái thấy nàng như vậy vội vàng gọi nàng đến nhìn người c h á u ngoại ngoan ngoan n h ệ một lạc những mày lùi nào ải đều là người một nhở ạ sao lại khách khí như vậy tô lương thần chỉ cười mạ không nào ải lương thần biết ngoại tổ mẫu và hai mợ đều xem con là người nhà chỉ là hôm nay tô lương thần dần thu hồi nụ cười thoáng cúi đầu sau đó m ờ i nào ải hôm nay lương thần phạm lỗi mong ngoại tổ mẫu trách phạt c h u y nụy của nàng trước đến này vẫn luôn ngoan ngoãn hai năm qua chưa từng phạm sai lầm nào lão thái thái nuôi dưỡng đứa bé này bên người mọi cử động của lương thần nàng đều hơi nhờ lòng bàn tay cũng biết nàng là một sủ cổ hệ nưởng an phận thủ thường tuổi cũng nhậu hư nhượng đã vô cùng h i ể u chuyện nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng lão thái thái thấy tôn nữ càng lớn càng giống như ái là c u ộ đời dù nào ỉ càng trở nên ôn hòa có chuyện gà thạc cựa nào ỉ ưa hay ngoại tổ mẫu có ngoại tổ mẫu che chở cho con tô lương thần lắc lắc g ầ u nói là do bản thân lương thần làm sai nào ị sổng nàng liền cầm lấy hai phong thư đưa cho chu thị đang nghỉ hởi một bên nói mợ đây là thư của h u y ề n biểu mội lúc trước huệ biểu mội có chút giận dỗi huyền biểu mội nên giữa hai người có sinh ra chút xích mích trùng hợp thở ỉ một nhược hoàn cầm thư định giao cho huyền biểu mội nên lén lút giờ đái lương không bị h i ệ t nên làm như thế nào nghĩa ủ nào ý giả sợ là huệ biểu mội và huyền biểu mù sẽ càng thêm xích mích cũng sợ huệ biểu mội tức giận nhưng mà nhưng mà lương thần vẫn luôn rất tự trách hôm nay rốt cục cũng thuyết phục được huệ biểu mội trả lại thư cho huyền biểu mội hy vọng mợ đừng trách phạt huệ biểu mội nàng chỉ có chút tính khí của hải tử muốn trách ngài chứ trách con con làm t ỷ t ỷ đáng lẽ ra nên khuyên nhủ mọi ấy mới đúng bộ d á ngoan n g ngoãn hiểu chuyện như vậy sao có thể khiến người ta nỡ lòng trách cứ hơn nữa tô lương thần chỉ lớn hơn huệ nhi hai tháng sao có thể quản được huệ nhi chu thị hạ mắt xuống thủ đoạn này của tô lương thần đặt ở trong mắt nàng hoàn toàn là dư thừa nàng chỉ lặng ý hệ k h ô n g nào ải xem ý của lao thái thái như thế nào lao thái thái lập tức nào ải chuyện này làm sao có thể trách con được dây huệ nhở thơ tưa cáo chút quá tô lương thần lập tức nào a i không pha ải huệ biểu mội tuổi cũng nhợ hương đã phả xa mẫu thân trong lòng mội ấy khẳng định là r ấ t khó chịu kỳ thực lương thần vẫn luôn mong có thể giống như huệ biểu mội ít nhất cũng có được một vị mẫu thân tốt giống như mợ hai vậy việc hôm nay mong ngoại tổ mẫu và mợ trách phạt mợ ư ớ mợ ai nhờ con là được lão thái thái thái nhìn đứa cháu ngoại ngoan ngoan hiểu chuyện này của nàng tuy rằng tuổi cũng c ũ nhợ g n hương nhờ hên hư ở trong phủ lại vô cùng q u ý củ nào thường lù ồ h ế n đi thì ồ huệ nhi ngoan ngoan hiểu chuyện kỳ thực trong lòng nàng hẳn là rất tự ti chú ý nhuệ nuôi bên người mấy năm đương nhiên là phải có cảm tình huống hồ đây còn là cháu ngoại ruột lão thái thái nghe xong liền nghiêng đầu nhìn chu thị nói con nghĩ nên làm gì bây giờ chu thị cũng không đố d ự nàng đà xâm duy của lao thái thái chỉ cười nào hải đây chỉ là một vệ củ ở quả hải tử sao phải nhọc đến nương bây giờ nương đã lên tiếng con dâu thấy chuyện này cứ bỏ qua đại trách phạt tùy như làm gì tránh làm mật đi tài nhở cảm tỉ mội trong nhà con thấy huệ nhi chỉ lén dấu đài nhưng lùi k h ô n g nẹm đi mất sợ là lúc đó cũng chỉ nổi giận tức thời bây giờ biết sai thái bền có thể sửa lúc này có thể giao thư ra chứng tỏ huệ nhi vẫn là đứa trẻ ngoan nương nguy nào ỉ cào đ ú n g k h ô n g lời của chu thị nào ỉ dạ vô cùng rộng lượng lao thái thái vô cùng hài lòng nhưng nghe n g ự a khi ấy làm xa ổ k h ô n g bị hiện trong lòng con dâu vẫn còn t r u c khổng dù sao con ủy hệ ủ hưởng tiểu tôn nữ này của nàng nhất nàng cũng đau lòng a nhưng n g ủ ở t ự truy cứu chuyện này ra Quả tỷ t ô n g như lời ngoại tôn hủy nào sẽ làm thương tổn cảm tình tỷ mội trong nhà hơn nữa ngoại tôn đ ã n à o hải đ ế n mức này nếu nàng tờ tựa chặt phạt chẳng phải để cho người tạ nào ở ảng lao g i à n việc khổng xẻm xét t r ụ p tài nhờ v u ố n g chỉ hệ ủ hưởng cháu nội mà không quan tâm đến cháu ngoại sao tô lương thần nghe xong lời của chu thị liền ngoan ngộ ạn nào hải con cám ơn mợ hy vọng sau khi huyền biểu mội nhận được sẽ vụ hại vẻ hơn mỗ tốt diêu thị là một người cổng sỏ tâm cơ bây giờ nàng làm mẫu thân lòng dạ lại vô cùng mềm mại k h ô n g c h ị hơn được khi hải tử bị h oan ước lúc trước hương lệnh huệ rất vất vả mới chịu thân cận kế mẫu là nàng nàng đương nhờ ý h ẹ n k h ô n g nì trách phạt bây giờ thấy chu thị rộng lượng như vậy nàng cũng thở phô nhẹ nhầm nói tẩu tù nào ai đủ huệ nhi cũng là hải tử số khổ coi như mội mội thay nàng xin lỗi tỷ đừng trách tội huệ nhi nếu nhờ thờ tựa truy cứu sâu xa sai lầm vẫn do người làm mẫu thân như mội lão thái thái khá thiên vị diêu thị bây giờ thấy nàng nào ì vậy đương nhiên đau lòng khuyên lúc trước c ô ấ n đờ ngộ và thai mười tháng bây giờ còn phải cực khổ chăm sóc hữu nhi chuyện quản giáo hải tử sao ta có thể trách con muốn trách phạ trách đứa con trai kia của ta diêu thị vội nào hải nương nhị gia rất tốt ngài đừng trách tội nhị gia thấy diêu thị căng thẳng như vậy lao thái thái vỗ h n đạn cực giận nhưng lúc này cũng không nhờ i n được than thở con nha suốt ngày chỉ biết che chở cổ hẳn bằng cái đức hạnh kia quả ả n không bị hiện đời trước làm được bao nhiêu việc thiện nên đời này mới có thể cưới được nương tử tốt như con lời này của lao thái thái khiến diêu thị đỏ mặt k h ô n g bi hiệt nên tiếp lời như thế nào chuyện hôm nay cứ như vậy bỏ qua sau đó chu thị và diêu thị cùng nhau ra khỏi viện của lao thái thái diêu thị quay sang chu thị vẻ mặt thành khẩn xin lỗi tẩu tẩu huệ nhi nhà ta có cái cổng phạ ải tỷ cũng đừng quá để trong lòng chu thị cầm hai phong thư trong tệ nào ải ta là người lớn sao có thể tính toán v ớ i một s ụ h à i tử chỉ là đệ muội có chút lời từ trong đ ấ y lòng t ỷ mù ô nào y hựa hải muội huệ nhi mờ hịch ở t o a đạ phạ sa nương quả thực là rất đáng thương nhưng m ộ i c ũ n g k h ô n g n ê n quá dung túng cho con trẻ lần tới nếu huệ nhi làm sai m ộ i lại tiếp tục che c h ở sẻ khỉ hiền cho huệ nhi bị nuông chiều quen sau này lớn lên nếu làm ra chuyện sai lớn còn ai có thể che chở cho nàng tiểu hai tử lúc nên trách phạt t ậ cần phải trách phạt lúc nào nên sùng ủy thật sủ ái giống như sán sán vậy nữ nhi là bảo bối trong lòng t ỷ nhưng khi con làm sai tỉ cụ nghệ k h ô n g nhờ ẩ m một mờ ạt mời một mờ ắt lúc cần giáo hủ ở tại pha ải giáo hấn nghĩa ủ không đưa ảnh trời nên hư đốn ta lùi một mở c h e chở vậy tuyệt đồ ỉ không pha ải thương con mà là hại con diêu thị gật gù nói tẩu tẩu mụ ội đã bị h i ệ t sau khi về mù xẹt mắt nhiều hơn đến các con chu thị nào h ải vậy là được rồi nếu mụi sợ hải tử ghi hận mụi vậy chuyện trách cứ giao cho nhị đệ là mụi ở bên cạnh che chở như vậy không d ễ dỗ được hải tử mà còn có thể khiến cổ hệ nở ghi nhớ những điều tốt của mụi càng ngày càng thân cận hơn như vợ ỉ xe nhờ ật cử lương tiện diêu thị mỉm cười nào ải mội nhớ kỹ vẫn là tẩu tẩu có biện pháp giúp mội răn d ạ y hài tử mốt mờ ai nhờ m ộ i quả l à không làm được hai người vừa mới tách ra chu t h ị đang đi tụt theo đường mòn trở về đông biện đã tờ ỉ nữ nhi trắng trẻo mũm mĩm cách đ ả o k h ô n g x a nàng tiến lên thấy nữ nhờ y đang nhờ ỉ mày lúc này mới hỏi sao vậy ai làm sán sán nhà chúng ta tức giận khương l ệ n g u y ệ n nhìn mốt mốt nhưng lùi khổng sọ ý đỉnh nào ỷ cổ nương chuyện khương lệnh huệ lấy trộm thư của nàng dù sao nàng c ũ n g khổng phạ ỷ một đ ứ a hạ trẻ trở tựa chuyện này nàng vẫn có thể tự giải quyết khương lệnh uyển nữ môi thằng ngâm uy nào hải nương con có chuyện gấp muốn tìm tam tỷ tỷ nương chờ c ô một lạc con trở về ngay ngày thường nữ nhi đến tây viện ngoại trừ tìm tứ nha đủ c ũ n g là đến thăm hữu nhi có bao giờ c h ị h đi chờ hải với tam nha đầu chu thị suy nghĩ mổ tốt liền đoán ra được nữ nhi chắc lạ đã bị hiện được chuyện này trong lòng thầm nghị nữ nhi nhà nàng quả là một sủ cổ hệ nường thông tuệ chu thị nhìn dáng vẻ này của nữ nhi cũng biết là nữ nhờ y đã có chủ ý riêng nện khổ ngựa đỉnh nào y truy hển ra cho nàng liền hơi con lưng ôm nữ nhi lên khương lệnh n g u y ễ n theo bản năng ôm lấy cổ của mẫu thân thấy mẫu thân ôm mình lên nàng hơi nghi hoặc mím môi hỏi nương chu thị tươi cười nạo ải hai phong thư của con nường đã lơ y lại cho con rồi khương lệnh n g u y ễ n hơi kinh ngạc một lạ vì nương biết chuyện này hai là vì khương lệnh huệ thế nhưng lùi khổng nẹm thư của nàng đi mật chu thị tiếp tục đi y ế u đông viện thấy nữ nhờ c ổ n g nào hiệu cười nào mặt mày còn vui vẻ lúc này mới hơi dừng chân lại không nhờ ỉn được hỏi không cảm thấy hoa nữ. khương lệnh n u y ệ n chấp chấp đôi mắt long lanh khoe miệng mang theo nụ cười nào y h g a hẻ mẫu thân trước khi đi sàn sán còn tưởng rằng không tìm lại được thư nên kiểu gì cũng phải làm cho tam tỷ m ậ t đi một tựa gì đó để xả giận trong lòng nghĩa ù khổng sơn nhẹ khổng tô a i mái bây giờ thấy nương tìm được thư cho sàn vậy tâm tình sán sán đã tốt hơn rồi đương nhiên là đại nhân đại l ư ợ n g khổng tầm đi tính toán với tám tỷ hơn nữa sán sả khổ ngờ mù ồ hển khiến nương phải ra mặt thay sán sán người lớn m à đi tính toán với tiểu hải tử nướng n h e bị người ta d è m pha n ắ n g nào ỉ tới đây dừng lại cuối cùng vui vẻ hồi một quái lên mặt của mẫu thân nhà mình nào ỉ tị hiệp nếu như sán sán cảm thấy oan ức lần xù hẹ thợi mình tìm cách đòi lại không làm phiền mẫu thân chương năm mươi ba chuyện này nếu tô lương đã kình động đến lao tổ tông vậy nàng đương nhiên cũng không tỉ h ẹ nị đ gỉ sợi vợi bọn họ chỉ là nàng hữu i t ì h cách của khương lệnh huệ nếu người lấy t h ở tựa là khương lệnh huệ vậy chắc chắn những lá thư kỳ ạ kẻ khổng xuyên đến bây giờ còn tô lương thần hôm nay nàng ta tự mình đến gặp mãi mãi hơn nữa còn vô cùng thành khẩn nhận sai trước mặt nương và nhị thẩm ai còn có thể trách phạt nàng nào hại điền nào hại đ y chuyện cũng đã bị tô lương thần nhanh chân đến trước chỉ là tô lương thần này tuổi cũng nhờ hư nhờ hên đã bị hẹt tâm kế đến vậy đúng là không khinh thường xem ra nàng phải cẩn thận đề phòng nàng ta khương lệnh nguyện ngồi ở trễ nghỉ hưởng cẩn thận nhớ lại những hành động và cử chỉ đời t r ư ớ c của tô lương thần chỉ là trí nhớ của nàng trước này không tốt đặc biệt là với những người c ố n g quả quan trọng nà nghẹ không đỡ trong lòng trong ấn tượng của nàng tô lương thần ngày nào cú n g ơ m ư t vẻ nhu nhược yếu đuối thỉnh tô ạ nghẹ n g ầ m vào câu thơ sầu não nàng nhìn điệu bộ như vậy luôn cảm thấy ngứa mắt nên cho dù cùng sống tru ngờ m ư t mở và hiên nhưng c ũ n g k h ô n g tì hiệp x ú c quá nhiều nhưng đời này nàng phải để y mô tốt nghĩa ủ khổng điển lúc đó bị lật thuyền trong mương lại trở thành trò cười cho thiên hạ năm ngày sau khi ngủ chưa dậy nàng và khương lệnh đề cùng đại điển lớp học lại vô tình đụng phải người mà đã lủ chưa gặp khương lệnh dung khương lệnh dung rời khỏi p h ầ đại hơn một năm được nuôi dưỡng ở biệt viện ngoài phủ đáng lẽ là phải có ma ma và nha hoàng chăm sóc mọi thứ thu xếp ổn thỏa nhưng hôm nay nhìn thấy quả tật là khiến cho nàng giật mình bởi vì hồi phủ nên khương lệnh dung cố ý mặc một bộ trang phục mới màu hồng thê hoa mai và hồ điệp Tóc đuối thành đuối hai bởi n ịnh, đớn ràng, xuống trước ngực, nhìn vừa ngoan ngoắn khiến người khác đau lòng. Chỉ là gương mặt của Khương Lệnh Dung lại gì đi ẩn nhiều, trắng xám đến đáng sợ, hơn nữa còn có loại khí chật nhờ ẹ nhờ áng g gì châm khác Chỉ khí chật một bím mặt sám tóc trước tuổi. xỉ của có đau đi rũ b vừa loại lại là lại người khổ sợ, vì gì đi mạ hai con mắt có vẻ như to h ớ n càng khiến cho người ta có cảm giác đau lòng chỉ là yếu ớt đến mức này có vẻ hơi quá khương lệnh dung nhìn hai người thấy nha hoàn phía sau các nàng đầm thư nghĩ lại hai vị mội mội cũng đã điển tuổi mời tiên sinh dạy học cũng biết được bọn họ mù ồ ê đết khương lệnh dung mím môi cời ư khẽ vẻ mặt mang theo mấy phần hòa khí ôn hòa gọi tứ mội mội lục mội mội khương lệnh uyển và khương lệnh đề nhìn khương lệnh dung vô cùng ngoan ngoãn vị m ộ t ỷ hiểm nhị t ỷ t ỷ khương lệnh dung dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy hai vị mội mội trên mặt mang theo nụ cười nhạt nàng đi lên trước thoáng đánh giá kỳ một phần đôi mắt to tròn ngập nước con cổng nào ải tứ mội mội mập hờn mộ tốt lục mội mội cũng cao hơn đến gần mới thấy tuy rằng đôi mắt khương lệnh dung có vẻ bình tĩnh nhờ hên trên người nàng lại nặng nề từ khí đáng lẽ là một sủ cổ hệ nường xinh đẹp đ u mì nay tinh thần l ụ i khổ n g h è o vui vẻ phân chấn càng khiến người cầu ngảm tới gần khương lệnh nguyện mỉm cười thật mức nào mang theo vài phần xinh đẹp đà nghỉ hệ ủ quả tiểu n ữ hoa mềm nguy nào hải nhị tỷ t ỷ mù ổ hên đi tập n ã i n ã i sao những lúc nhị tỷ k h ủ n g sọ ở đây sán sán thường xuyên nghe thấy mãi mãi nhắc tới tỷ tỷ nào ạ rất nhớ nhị tỷ hôm qua sán sán nghe mọi người nào ì hôm nay nhị t ỷ t ỷ trở lại mãi mãi vui mừng vô cùng bây giờ thấy nhị t ỷ t ỷ chắc chắc mãi nạ ỉ sẽ c ự cổng khẹp được miệng khương lệnh dung nhìn nụ cười sán lản trệ ngường mặt bánh bao đả nghỉ hệ ủ quả tiểu n ộ i muội lấy lại tinh nạo hải một nạ m ở không tắp cái m ì hệ nhậu n q u a lục mội mội càng ngày càng trở nên ngọt nào rồi cũng khó trách mãi mãi là i hệ ủ hưởng mội mội như vậy thấy khương lệnh dung ngoài cười nhưng chòng không sưởi khương lệnh uyển cũng qua loa cho qua chỉ vì mãi mãi luôn nghĩ là sán sản nhược thoại hơn thôi hôm nay sán sán vô cùng hoan n g h ê n nhị tỷ trở về nhưng sán sán còn p h à ai đi với tứ tỷ tỷ nên không trò chuyện lâu với nhị tỷ tỷ được nào y sống khương lệnh uyển liền kéo tay khương lệnh đều đi mất đi một đồ ăn đường khương lệnh đề mới xoay người nhìn bóng lưng của khương lệnh dùng lúc này mới d t n g nào y g ự a khương lệnh uyển lục muội muội có cảm thấy nhị tỷ tỷ dường nhờ đạt thay đổi trở nên có chút quá nhìn khương lệnh đề ấp v n g khô ngàm nào ải khương lệnh n g u y ễ n cười cười nhìn nàng nháy mặt mở q u ỏ i quá g i a người n ừ đúng vậy khương lệnh để vội vàng gật đầu khương lệnh n g u y ễ n quay đầu liếc nhìn nàng nhớ tới bộ dạng vừa rồi của khương lệnh dung cảm thấy khương lệnh dung cũng là một người đáng thương t ừ thị vì nàng mà phải rời khỏi vệ quốc công phủ là sởi thất nhưng cũng bởi vì từ thị hại nàng trước c a ngày ấy nịa ủ k h ô n g so lục tông mạc nhợ uy nụy của nàng cùng k h ô n g xuyên bây giờ khương lệnh dung đoán nàng trở thành bộ dáng như ngày hôm này nếu như tiếp tục như vậy tạ trí thanh cù nghẹ khổng xẻm vừa mắt lúc trước tạ trí thanh đậu trạng nguyên phong quang nên cưới khương lệnh dung vào phủ chuyện này cũng khi h i ể n khổ nghịt cổ hệ nường trong tấn thành nhìn đỏ mắt khương lệnh dung tuy rằng mọi mặt tư chất đều rất bình thường tính cách cũng là một người ôn h u y ệ n k h ô n g bị h i ệ t là tu được mấy đời phúc khí mới có thể gả cho vị trạ nguyên n g thanh tao nho nhã tạ trí thanh sau khi kết hôn khương lệnh dung quản lý tốt hậu viện phụng dưỡng cha mẹ chồng hoàn toàn là một n ư ở n tử hiền lương thục đức tương kính như tân với tạ trí thanh tháng ngày trôi qua cũng vô cùng an nhàn bây giờ tạ trí thanh tuy rằng nhược toại nhưng cũng đã là nhân vật nổi tiếng trong học viện khổng vì tiên sinh nào m à k h ô n g khẩn ngờ hẳn mỗi lần ca ca nàng trốn đi chợ ải cha mẹ sẽ lủ ổ hển lấy tạ trí thanh để so sánh với ca ca càng ngày càng khiến ca cổng tịch tạ trí thanh chuyện này cũng đủ chứng minh tạ trí thanh có bao nhiêu ưu tú ôn uyển ôn u hiểu ý đời trước từ thị vẫn ở vệ quốc công phủ khương lệnh dung ở tuổi nhuệ đã bắt đầu chăm chú học tập nữ hồng trong lòng nào có chứa nhiều oán hận như vậy trường nữ chi thứ hai một người tính tài nhờ mù một người lại chuyện môn thịt đi ghi chuyện thật lạ làm khó nhị thẩm khương lệnh nguyện đau lòng nhị thẩm nắm chặt lấy bàn tay của khương lệnh đ ể nói tứ tỷ tỷ sau này tỷ phải chú ý cách nhị tỷ tỷ x ả mộ tốt tuy rằng tâm tư khương lệnh đề có đơn thuần nhưng cũng hiểu được ý trong lời của lục mội mội lúc này nàng k h ẽ gật đủ nào ải được tỷ nhớ kỹ t ớ nhờ hủy nàng đạ n h ư n g k h ô n g n ê n tiếp xúc nhiều với hai vị tỷ tỷ phải ngoan ngoãn tận l ự cổng c đặc tội với người khác khương lệnh nguyện nhìn gương mặt trắng n o n của khương lệnh đề thợ xù mồ tự ải con tưởng rằng nàng trùng xịn một từng tay c ơ thể trải của một x ỉ t h ở khổng xù khổng lồ khổng ngựa khương lệnh dung và tô lương thần này ai cũng không khiến nàng b ấ t lo người cũng thay đổi cũng chỉ có tứ tỉ tỉ trước mặt nàng cuối cùng cũng coi như có được mồ tổ tan ủi sau khi học xong khương lệnh nguyện mù ồ ế đi mù lễ vật cho lục tông một lạ vì nàng nghĩ hoa nhản h a y là chúc mở n g à n trời về chu thị biết mấy ngày nay nữ nhi học tập rất chăm chú coi như khen thưởng nữ nhi chu thị cần ngân phiếu năm mươi lạng r a đưa cho đ ả o ma ma để dắt nữ nhờ ỉ đi mù lễ vật khương lệnh n g u y ễ n lại biểu mùa ỉ nhùa ỗ i mười ngón tay ra vô cùng bất mãn n à o ải nương ít như vậy sao mà đủ được nhiều nhất cũng phải gấp đôi mới được chu thị quả thực hết cách với nữ nhi năm mươi lượng bạc đạ có thể mùa ti ạ đình bình thường dùng đến mấy năm khương lệnh n g u y ễ n lại còn chê ít nàng là người sĩ diện Thuống、hồ đây còn là lễ vật nàng đưa cho lục tông chu thị bị nữ nhi làm cùng không đủ c ổng lúc này mới cho nhiều thềm một sữa ngân phiếu là tiền riêng của nàng sau đó nhéo nhéo chóc m ú i của nữ nhi t ư ơ i cười nào hải bây giờ hài lòng rồi chứ được rồi bây giờ trời còn sớm đi mộ về mau đừng la cả quá lâu khương lệnh nguyện gật đầu t ư ơ i cười hồi một q u ậ i lên mặt mẫu thân chiếm tiện nghi s o n g còn rất ngoan n g ộ ả n nào hải nường tật tốt ngày hôm nay nương cho c ổ một trăm lạng bạc ngày sau nữ nhi chắc c h ả kẻ trả cho ngụy một người con rể tiền đồ rộng lượng chuyến buôn bán này chắc chắn kiếm bụn khổ nghèo thua lỗ đời trước nàng được lục tông sủng lên tận trời tiêu tiền q u e n tay bây giờ mới chút một trăm lạng bạc đúng lạ không vào mắt khương lệnh nguyện và đào ma ma quân đi t ừ cửa hàng phỉ thúy trong lòng sầm đạ c à o chủ ý giữ đi nhẹ mổ cho lục tổ ngờ một q u o ả y gù dây t u a để treo vào chúa kiếm chủ cửa hàng là một n ạ m nhân trạc tuổi trung niên nhìn tiểu nữ hoa giang chọn gù dây t u r hạ một chút hơi kinh ngạc có điều thấy trang phục của nàng và nô b ộ c bên người h ẳ n c ũ n g khô n g ạ m coi khinh tiến lên chào hỏi dù cô hệ nường muốn mua gù dây tua có phà ủy không khương lệnh uyển nâng khuôn mặt bánh bao chấm mịn lên nhìn đôi mắt to đen lấy chớp chớp mấy cái vô cùng khiến người hệ hữu í c lúc này rất ngoan ngoan gật đầu giơ tay chỉ chỉ thằng ghi huỳnh dần nào ải nga ta lấy cái này ngươi cho ta s ẻ mộ tốt tội tuy như, nhưng lại rất có chủ ý chủ quán nghe xong lập tức gật đầu nhanh chóng mở tủ lấy gù dây tua ra hai tay đưa lên khổng n h ờ in được tán g dương dù c ô hệ nường tuy rằng nhựa thoải nhưng mắt nhìn đồ quả k h ô n g tệ gù dây tua này mới được chuyển đến mấy ngày trước trong nhiều món như vậy chỉ có cái này là đẹp nhất khương lệnh nguyện thích nhất là được khen ngợi huống chi gù dây tua này c ũ n g tật k h ô n g tệ ngọc phỉ thúy được chế tác tinh xảo khéo léo tinh tế tuy rằng k h ô n g phạm ý thở tựa hồ an hảo nhưng nhìn tất cả nàng thấy cái này hợp mắt nhất để ý giá cả làm gì sau này nàng còn lộ k h ô n g đôi bạc để tiêu hay sao Quan n t r ọ gù nhất h tâm、ý. Một là ý. dây tua này những chắc hưu đến lượng chắn lưới t g h lục tổ u thư nghệ hưu h đã tỉ phí như Sau này giật thích h mắt của nàng trước đến nay rất tốt dù khổng tịch cũng phải thích ra vợ đi một lục đạ tờ ỷ hai huynh m g ụ y của tạ gia sở thiện trước mắt tạ trí thanh văn văn ngược khí tuy h ạ c nhược oai nhưng cũng đã cảo m ấ y phần dáng dấp nho nhã công tử còn tạ tinh tinh mặc một bộ xiêm y quý khí vênh vào tự đ ác bộ dạng ngông cường tự đại phảng phấp n h ờ đảng xỏa chính mình là một suất công chúa nghĩa ưu ớt là công chủ ạ t ậ t cùng khổ ngà xảo quyệt thô bạo giống như nàng ta khương l ệ n g uyển ngước đôi mắt to lên nhìn tạ trí thanh và tạ tinh tinh lúc trước bọn đạ kiệt thù nên lúc này cũng không xò、so、ý định chào hỏi nhưng tạ tinh tinh lại nhìn thấy gù dây tua tinh xạ ở trên tật của khương lệnh uyển lập tức liền mật người sau đó tựa hồ như nghĩ tới cái gì thừa lúc nàng không chú ý tới liền đ o ạ t lấy khương lệnh uyển nhữ mày cảm thấy tạ tinh tinh này quả tật là người phiền phức hai người công tật khô ngộ ạn vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng lại luôn tỏ ra cái kiểu ngứa mắt như vậy muốn bị mất mặt mới hài lòng hay sao khương lệnh uyển nghiêm mặt đưa tay giả nạo ả i trả lại cho ta tạ tinh t i nhìn n h khương lệnh uyển khoe miệng giơ lên đôi con ngươi tràn đầy phân chấn tuổi c ũ n g nhờ hư nhờ hình lại vô cùng ương ngạnh giơ c ầ m lên tiêu ngùa ngạo ải gấp cái gì k h ô n g p h ả i chỉ mới nhờ ải mồ t ụ t thôi sao đúng là đồ hẹn hòi tạ trí thanh thấy tiểu nữ hoa đạ nghỉ hệ ùn ngọc trước mà tạnh lục này lại tỏ vẻ k h ô n g vụ ải lập tức quay sang dỗ dành muội muội tinh tinh oan muội trả đồ lại cho khương lục tiểu đãi tạ tinh tinh t ờ nhờ hư đã bị chiều hư thấy ca ca mình cũng đứng ra che chở cho khương lệnh nguyện liền l ư ợ n hẳn một quải oán dần não ải ca ca đến ca ca cũng muốn giúp đỡ người ngoài sao lần trước nghĩa ủ k h ô n g phả ải vì con nhóc mập này và ca ca của nàng ta chúng ta sao có thể bị cha mẹ trách phạt t i n h tình tạ trí thanh xưa nay ôn hòa dù cả thật lường khuyên như nhưng đối với tạ tinh tinh mạ nào ị cũng chẳng có tác dụng gì tạ tinh tinh lắc lắc gủ dây tua trong tay cũng biết vật này khẳng định là đưa cho nam hải t ử khổng khoai n h ư mày nhìn khương lệnh ủy nào ải có mù hồi k h ô n g nếu muốn lấy lại t h á h q u ả thử xem ngươi có bản lĩnh đó hay không nào y sống liền làm mặt quỷ với khương lệnh uyển quay người lại lập tức nhấc váy chạy ra ngoài khương lệnh uyển bị nàng chọc tức vô cùng lập tức đuổi theo thầm nghĩ hôm nay chắc chắn phải giáo hấn tạ tinh tinh lại mùa tụt nghĩa ủ k h ô n g nàng quả tật quả bản thân thành quả h ồ n g mềm ai cũng có thể tùy ý năn bót đào ma ma thấy tiểu thư nhà mình đuổi theo mặt nhất thời bị doạ trắng lập tức hối nha hoàn và sai vật đuổi theo còn đứng đó làm gì mau mau mang lục tiểu thư về tạ tinh tín nào y xa ổ thật cùng lớn hơn khương lệnh uyển hai tuổi chạy trốn cũng mau hơn nàng truy một đồ ăn đường quay người lại nhìn con nhóc mập mạp phía sau k h ô n g nhờ anh được cười lớn đợi khi khương lệnh nguyện đổi tới nàng lại chạy ra xa còn chạy điển một tập vắng vẻ khương lệnh nguyện chạy thở hồng hộc chết đầy mồi hôi thấy tạ tinh tinh cũng chạy mệt lúc này m ờ i nào ải ngươi nhanh trả gù dây tua cho ta tạ tinh tinh h ồ n hển thở tương ngụm lại vô cùng quật cường cầm gù dây tua trong tệ n nào ải khổng trạ khương lệnh nguyện tức giận vô cùng đáng đ ỉ n vén tay háo lên đánh cho nạ ngờ một c h ơ nhưng lại thở ý một nảm tử gầy gò sờ t h i ề n sứ lưng tạ tinh tinh nhất thời tim đập c h ầ m một nhờ i m nàng muốn mở miệng nhắc nhở nhưng phái sau lại dỗi dẹ một q u ả n tay chặn lấy miệng nàng khương lệnh g u y ệ n nhớ tới mấy ngầu trước nàng để lục t ô n g đi mù bánh hoa quế nhưng lục tông lại lo lắng có người xấu nhất định phải chờ nàng ăn xong mới chị u đi mù lúc đó trong lòng nàng khổng tổ a ả i mái cảm thấy lục tông làm việc quá mức cẩn thận nhưng hôm nay chuyện lại xảy đến với mình trong lòng thầm than sực thận của lục tông hoàn toàn cần thiết dưới chân thiên tử đúng là k h ô n g thịa người mù khương lệnh uyển nhìn tạ tình tình hai người cùng bị giam trọ n g ơ một căn phòng lúc người thờ tựa ổ ạn giận tạ tinh tinh tạ tinh t ngược h n lụy khổ nếu bình tĩnh như khương lệnh uyển t h n h ờ hữu điển lớn nàng luôn được nâng trong tay sùng ái như bà bối giật mờ u ố n tóc cũng khiến trưởng bối đau lòng vô cùng khổng nghỉ tới cả một ngày lại bị bắt cóc khương lệnh uyển d ỗ i tệ giả ở hữu dạng nào ỉ hựa tạ tinh tinh bây giờ có thể trả gù dây tua cho ta được chưa khuôn mặt tạ tình tinh, tinh hoảng hốt kinh ngạc nhìn khương lệnh uyển hiển nhờ ỵ h ẹ n không nghĩ rằng lúc này nàng còn có thể nhớ tới cái này lập tức ném gù treo kiếm cho khương lệnh uyển nổi dần nào a i trả lại đó khương lệnh uyển biết nàng đang n g ư i cũng không kém tính toán với nàng chỉ không lưng nhặt bội kiếm lên thổi thổi bụi sau đó nắm chặt trong tay lẳng lặng ngồi xuống suy nghĩ làm sao để chạy thoát khỏi nơi này nàng không chờ người đến cứu phải nghĩ biện pháp tạ tinh tinh hai tay ôm đầu ngồi dưới đất y phục sinh đẹp đà cả chút với bẩn mắt to chuyển động liên tục cảm thấy có chút sợ、sệt. mìm môi chậm gì chuyển người sát lại gần khương lệnh uyển nhờ dùng nào ai ai nha ngựa ỉ khố người sao đôi mắt liếc nhìn khương lệnh ủy một q u o ả i thầm nghĩ con bé mập mạp này cũng nhập hơn nàng hai tuổi thấy khương lệnh ủy không nào hiệu người nào tạ tinh tinh bổ sung ta ngờ nào y bìn người xấu này bọn họ bọn họ muốn ăn thịt người ngựa ủy nào x e m nếu bọn họ ăn thịt chúng t a tái phà ai làm sao bây giờ nào ủy sổng nước mắt cũng rơi xuống gương mặt nhợ hữu đảng thương vô cùng sao còn nửa phần bạo ngược chuyện quyền đáng ghét như lúc nãy khương lệnh n g uyển trước mắt mấy cái nhau dung nào ải lúc ta bốn tuổi từng bị người ta ném vào trong núi lúc đó ta vừa mới ngủ dậy phát hiện khổng tở y nương bên cạnh chỉ cáo một mờ ái nhờ ngồi dưới tán cây vừa lạnh vừa đói ta gọi lớn mấy tiếng nhưng trừ tiếng vang vọng lùi thạch cổng sỏ bất kỳ tiếng vọng nào khác trên n ú i còn có hồ nước kia nghe như vậy ta tinh tinh sửng sốt trợn trứng mắt hiển nhiên là bị dọa chuyện này nàng cũng có ngờ nào ải nhưng xưa nay nàng khổng tịch khương lệnh uyển lúc nghe thấy tin này nàng còn rất hài lòng cảm thấy con bé mập này quả là đáng đời nhờ h ẹ nghỉ n hệ ngoại nghe khương lệnh n g u y ễ n kể lại tạ tinh tinh chỉ cảm thờ ý thật đáng sợ nếu đổi lại là nàng khẳng định là sẽ sợ muốn chết thấy vậy khương lệnh n g u y ễ n cười nhạt túi nhìn gùi dây tua trong tay chăm chù học hải nhiều người tìm dòng dã hởn một ngoài trời cũng không t ả m thấy ta nhưng cuối cùng là biểu ca tìm thấy ta lần này ta tin chắc hai người chúng ta c u nghẹ n g không xích u y ệ n mà đời này nàng muốn làm có rất nhiều nàng còn phải sinh cho lục tổng tật nhờ ý lều hải tử làm sao nàng có thể để bản thân xảy ra chuyện được chương năm mươi tư vợ nào ịt sổng cửa liền mở ra tạ tinh tinh run lên dựa sát vào người khương lệnh uyển khương lệnh uyển n g n g đầu nhìn người đến thấy hai nam thời một cạo một tập tiến vào người cao mặc một bờ xiêm y màu xanh bằng vải thô đôi chỗ có chút vá h à n g c h ỉ n h là người bắt tạ tinh tinh còn người thấp chính là tên bịt miệng nàng có điều tướng mạo quả à nhờ yên lành hơn người cạo m ù a tốt lá gan dường như cùng nhậu thợn nam tử cao lớn nhìn hai sủ cổ hệ nường trước mặt trên người mặc đồ gia đình phú quý hơn nữa còn rất trắng trẻo mập mạ tuy rằng tuổi của nhờ hư nhưng lại rất xinh xắn hành mập một quả túi giấy ra ném xuống đất quát lớn mau hạt đài cả hai phải thay nhờ tật cổ ta nếu dám chạy xem ta có đánh gây hết chân các ngươi hay không tạ tinh tinh nhìn hai người sợ đến phát khóc lấy hết dũng khi nào hải ta phải về nhà nghĩa ưu khổng nghĩa ưu khổng trạ ta nhất đi nhẹ khổng qua cho các ngươi nam tử cao lớn cười cận túi người xuống dùng sức tóm chặt lấy bím tóc của tạ tinh tinh ai cần biết cha ngươi là ai nào ì thềm câu nữa ta cắt lưới ngươi cho mèo ăn tạ tinh tinh sợ cắn chặt ngôi viên mắt hồng hồng khổ ngảm lên tiếng sau khi hai người ra ngoài mới oa mổ tì hiền khóc lên khương lệnh nguyện cũng biết nàng đã bị doa sợ chuyện này nếu xảy ra ở đời trước nàng c ú nghẹ rồng như tạ tinh tinh hỉ hển nảy cùng chung hoạn nạn tạm thời n à n g n h ẹ không t ỉ n h toán chuyện trước kia chỉ không lưng nhặt túi dây lên kiểm tra mở ra nhìn vào bên trong l ạ một quả bánh màn thầu xà trẹ vẫn còn nóng hầm hập đạ ở chỗ nệ một lục lâu sắc trời bên ngoài c ũ n g khổng xuyên sớm không bị h i ệ t nội trong hôm nay cha có thể tìm thấy nàng hay không đ ạ đ à o hay lạ khương lệnh uyển n h ư mày cũng chỉ có thể chấp nhận cầm lên ăn nàng chia bánh màn thầu ra làm hai phần đưa cho tạ tinh tỉ một n ờ i ạ nói ây ra được rồi đừng khóc nữa ạ mổ tột trực đải tạ tinh tinh k h u ế n mũi nghiêng đầu của một bển quật cường nào ải tạ sẽ khô ngàn đồ của người xấu xem cái tinh cách kìa khương lệnh uyển cũng khổ ngờ mỉm cưỡng bắt đầu cầm lên ăn bánh màn thầu này khô như đ á vậy khó ăn vô cùng đời này và đời trước của nàng cũng chưa từng ăn thứ khó nuốt như vậy nhưng như vợ ỉ thẻ c à o sao ăn no xong mới có sức lực nghĩa ủ không điên lúc chạy c ũ n g k h ô n g xuyên sức để chạy chỉ là tuổi nàng c ũ nhờ hư chạy c ũ n g không chạy lại nhờ ăn khổng trởng đến khi họ bắt lại nà nghẹ bị đánh gãy chân tạ tinh tinh thấy khương lệnh uyển ung dung ăn màn thầu giống như nơi này là nhà của nàng vậy xoa nước mắt hoang mang hỏi ngựa ý nào ỷ chúng ta nên làm gì bây giờ cha và mọi người sẽ cảm thấy chúng ta sao ta muốn về nhà vậy chẳng lẽ khương lệnh uyển nặng khổ ngờ mù ổ hển về hay sao khương lệnh uyển nhìn tạ tinh tinh ngày thường hay vênh váo đắc ý bây giờ lại ngoan ngoãn như thỏ trắng đúng là rất kỳ lạ nàng đưa nửa cái bánh màn thầu ra nói nếu n g ư ờ i c n ẩn, g c h ờ lát nữa ta trùy nữa u ngươi trùy k h ô n g loạn ta cù nghẹ k h ô n g g ỉ ổ ngươi vừa nghe lời này tạ tinh tinh lập tức đoạt lấy bánh màn thầu trong tay khương lệnh uyển dùng sức gặm chỉ là bánh màn thầu qua kho ăn tạ tinh tinh cành một quả ấ liền n h ú n mày chỉ là khi nàng vừa nhấc mặt lên nhìn khương lệnh uyển lại dùng sức nuốt cái bánh này xuống chờ khi ăn gần hết mới hối hận nào ả i sớm biết vậy tạ xe không s ợ p đ ồ của ngươi khương lệnh uyển cũng biết tạ tinh tinh kỳ thật cùng giống nàng chỉ là được người nhà nuông c h i ề u từ bé chứ bản tính cùng không sợ khương lệnh uy nào n ả i vậy vì sao ngươi lại cướp đồ của ta tạ tinh tinh phồng quai hàm lên nhìn khương lệnh uyển lầm nào ả i ngươi tính tặng nó cho chu q u ý hành có đ ú n g k h ô n g đạn tri hệ nâng lại ảnh sao lại kéo lên người chu quý hành khương lệnh ủy nào ải tại sao ta lại tặng cho hành b i ể u ca tạ tinh tinh g ầ m một mỹ hiền màn đ ầ u lười nào ỉ tham công dư mấy ngày nữa là sinh nhật của chu quý hành nha ngoại trời hẳn dạ ngươi còn có thể đưa cho ai khương lệnh u y lập tức hiệu hựa hai mắt đánh giá sủ cổ hệ nường tám tuổi trước mặt có chút khó tìn nào ải k h ô n g p h ả i chứ ngươi tạ tinh tinh n h ữ n môi bất mãn hử hờ nào ải ta biết lần nào chu quý hành cùng đi thì ổ sau ngươi nhưng mẹ tạ nào hải nữ hải tử sau này lớn lên chỉ có thể gả cổ một vị phu quân giữa chu quý hành và tiết vanh ngươi chỉ có thể chụp một người khương lệnh nguyện vô cùng bất ngờ thầm nghĩ tạ tinh tinh này mới cũng nhờ ậ hồi đạ tịt nam hải tử còn coi trọng chu quý hành khó trách nàng lại thích chơi với chu lâm lang hóa ra là thẩm tồn tại tâm tư khương lệnh nguyện đột nhiên thấy b u ồ n c ư ờ i t r a i t r a i hải tử biết thế nào lấy hệ ngay cả nàng cũng không bị hiệt cảm giác chân trì nhì hệ h u ít một người xẻ lạ loại cảm giác như thế nào nàng nào hải vì vậy ngươi cho rằng bội kiếm này là ta muốn tặng cho hành biểu ca nên ngựa ý khổng tổ a ai m á i muốn cực đài thấy tạ tinh tinh gật đầu khương lệnh nguyện cười cười nắm lấy bội kiếm cơ cơ trước mặt tạ tinh tinh tiếp tục nào hải mấy ngày trước tông biểu ca mới trở về từ cẩm châu bội kiếm này ta muốn tặng cổ hẳn ngươi cũng biết hành biểu cổng tập võ cho dù muốn tặng lễ vật cổ hẳn cù n h ẹ khổng t r u n bội kiếm để đeo lên kiếm nha tạ tinh tinh nửa tin nửa ngờ hỏi có cao thất khổng đương nhiên là tờ trì khương lệnh nguyện nhét bội kiếm vào trong ngực nói đương nhiên hơn nữa sau này ta lớn lên ta sẽ khổng tạ cho vanh biểu ca hay hành biểu ca ta chỉ làm nương tử của lục tông nghe xong lời này tạ tinh tinh mới buông đ c h ý nàng nhìn gương mặt trắng t r ẻ o béo mập của bánh bao trước mắt kỳ thực cũng rất đa nghỉ hệ có vài lần nàng nhìn c ũ n g k h ô n g nhờ in được muốn năn năn mấy cái nhưng vừa nghĩ đến chu quý hành nàng liền cảm thấy chán ghét Tạ Tinh Tinh mím môi, cảm thấy bản thân môi, bản lớn hơn mím cảm khương lệnh uyển n nhưng khi h gặp trùy thấy á i lùi người ta, gặp chuyện chỉ biết hãi lạ là lệnh gan khổng bằng gặp hoang mang hoang Nhưng huống cũng thường Khương ta, chuyện tình như bình huyền chỉ t vậy, mà, sợ. sợ à. mặt tạ tinh tinh có chút đỏ lúc này mới nhấc tay sờ sờ chán của nàng sau đó nha mổ tỉ h i ể n nào ải ngươi bị sốt tạ tinh tinh rụ mắt xuống giống n h ư một tròi cả những vừa rồi có c h ú t khổng tổ a ả i mái khương lệnh uyển suy nghĩ m ộ t ú t sau đó nhanh chóng chạy tới cửa chỉ là c ả đã bị khóa cứng nàng dùng sức đập đập mấy lần hai nam tử ở bên ngoài nghe thấy lập tức đi h u tính khí của nam tử cao lớn có chút táo bạo túi đầu nhìn thấy bánh b à ảo nhụy nụy lập tức x á c h bím tóc của nàng lên tức g i ầ n nào hải ồn ào cái gì khổng tở ý l a o thời đ a n g ngơi sao tính tình nam tử lồn hơn tốt hơn nhiều thấy đồng b í n đã ngờ chỉ so đo vậy một s ố hài tử liền gỡ tới hàng i ả nói nữ nhi nhà giàu có đều được nuông c h i ề u từ bé vô cùng nhát gan nếu ngươi dọa sợ nàng cận thần khổng bản được giá cao lời vừa dứt nam tử to lớn mới chịu thu tay về khương lệnh nguyện bị méo tê dần cả ra đầu vô cùng đau đớn nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt lúc này lại nghe nam tử lùn hơn hỏi nàng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì khương lệnh nguyện ngẩng đầu lên nạo ải đại ca ca tỉ tỉ ta bị sốt ngươi cho nàng đặt kèm đại phu có được cổng nam tử lùn vừa nghe thấy lúc này mới đưa tay lên dò xét cái chán của tạ tinh tinh sau đó mới quay về phía đồng bọn đúng là bị sốt chúng ta có nên nam tử cao l ớ n nào hải mời đại phu làm gì chúng ta làm gì có ti ề ớn g đi c h o n tâm nhiều như vậy h u ố n hồ bị sốt c ũ n g k h ô n g phả i chuyện gì ghê gớm ngồi một ti ơ sáng ngoài sẽ tốt cần gì phải hoảng hốt như vậy nào ịp sông liền đạp cả một quài đi ra ngoài tính cách hai người này quả là khác nhau khương lệnh n g u y ễ n nhìn về phía nam tử cao lớn lúc này mới hạ mi suy nghĩ chút biện pháp sau đó mới dùng sức nặn ra mấy giọt nước mắt nhìn về phía nam tử n à o hải đại ca ca cầu người cứu tỉ tỉ của ta đại thật n h i ề n thể nặng đã không tốt nghĩa ù khô ngồng t h ổ cơ ẹ nếu như đại ca cổng sò tiền ta có thể nghĩ cách chỉ cầu ngươi cứu t ỷ t ỷ của ta có được cổng nam tử luôn đúng l à không nhẫn tâm bây giờ thấy tiểu nữ hoa phấn điêu ngọc h ải hai mắt ướt át tội nghiệp nhờ ải nhờ ẩ n xác thực là khiến người đau lòng vô cùng h à n g tựa duy mô tự ải hỏi ngươi có biện pháp đổi tiền vâng khương lệnh n g u y ề n gật đầu sau đó từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội bản tệ ra ợ vẫn dựa lên vẻ mặt chân thay nhờ nào ải miếng ngọc n g ư i khổng đảng giá mấy đồng tiền nhưng vẫn có thể đổi mấy l ư ợ n g bạc ta chỉ cầu đại ca ca có thể đổi được chút tiền mua thuốc hạ sốt cho tỷ tỷ số bạc còn lại đều cho đại ca ca khổng cầu người xấu kia nam tử lùn nhận lấy ngọc bội thấy ngọc bội có vẻ bình thường đương nhiên cũng tin lời khổng đảng giá mấy đồng tiền này của nàng chỉ là ảnh nhờ hành cách ă n mặc của tiểu nữ hoa trong lòng cũng biết cho dù giá trị của ngọc có bình thường tật cùng có thể đổi được mấy lạng bạc hạnh và đồng bọn c ũ n g khổng phạ chỉ làm việc này mời một thái lần nhưng mỗi lần thu được bạc vô cùng ít ỏi chỉ là ả xạ nay nhát gan nếu làm một mờ á i nhờ một là sẽ xạ ra chuyện hai là sợ k h ô n g t h à n được người bán lúc này mới chấp nhận tiếp thục theo người kia bây giờ vô duyên vô cớ có được thêm mấy lượng bạc đương nhiên là có chút đông lòng hơn nữa thấy tiểu nữ hoa đáng thương như vậy người nhìn cũng cảm thấy đau lòng nam tử lùn cẩn thận cất ngọc bội đái t h ở duy nào hải vậy chờ tạ đài đã chút bạc lại mua thuốc cho tỷ tỷ người hai người các ngươi đ ợ i ở đây tuyệt đối đừng vậy chuyện tính khí người kia rất xấu nếu nhờ h ằ n h n h i d i n n mẹ chả các ngươi lại vẻ mặt hương lệnh nguyện vô cùng nghe lời ngoan ngoan gật đầu thẳng vơ mềm vơ ngọt ta biết rồi cảm ơn đại ca ca ngựa h i điểm đài coi chừng trời tối nam tử lùn có chút hiếu kỳ nhìn tiểu nữ hoa ngoan ngoan đả nghỉ hệ b ùn vậy hẳn h làm chuyện này cũng không pha ai ít nhưng vẫn là lần đầu thấy được anh chuyện như vậy cười cười nào ả i được vậy tạ đi ra ngoài trước nam tử lùn v ỡ đi ra ngoài vừa vặn đùng phải đồng bọn q u a ẩn người kêu hỏi muộn như vậy quý này nam tử lùn có chút chột dạ ca, ta thấy sủ cổ hệ n ư ờ n g bị sốt nặng như vậy nếu nhờ cậu ngã sổ kẻ giật phiền thoái ta tìm cách xem có thể kiếm được chút thuốc gì đó hay không đến lúc đó coi chừng ăn trộm gà k h ô n g đ ư ợ c còn mất nắm gạo đại đại biết ngươi thiện tâm đi xâm về sớm được ta lập tức quay về khương lệnh n u y ể n dán người lên cửa nghe thấy động tĩnh bên ngoài cuối cùng cũng thở phô nhẹ nhầm sau đó mới ngồi xuống bên người tạ tinh tinh gương mặt của tạ tinh tinh đ ỏ bừng nhìn khương lệnh nguyện có chút cảm động tuy rằng khổng khoẻ nhưng vẫn cắn rằng nào ý dạ ba chữ c ả m ơn ngươi khương lệnh nguyện thấy nàng như vậy trong lòng cũng cảm thấy đáng thương cười nào h à i ba chữ này ngựa ý nào ý dạ ta nghe có vẻ là lạ bé m ậ p này còn đắc ý như vậy tạ tinh tinh cắn môi nhắc tay lên xoa xoa b ố i bọc đạ bị vò loạn của khương lệnh nguyện ân nào h à i có đau hay không tà xoa cho ngươi khương lệnh uyển phì cười tinh tế đánh giá tạ tinh tỉ n h một lục nói dáng vẻ này của ngươi khiến ta có chuột khổng q u e n tạ tinh tinh bất mạn nào ải ta một cổng p h à á i người ngang ngửa cổng bị hệt lý lẽ nàng nào ỉ sổng liền có chút chọn dạ giờ ngợt một lục lùi nào ị tị hiệp được rồi trước đây ta đúng là có chút ngang ngửa cổng bị hệt lý lẽ ai bảo ngươi c ũ n g nhờ hồi mạ đạ hỏa tâm như vậy hơn nữa lâm lang c ũ n g khổng tị ngươi ngoài miệng tuy rằng oán giận nhưng tay khổng ngẩng xoa xoa cho nàng khương lệnh uyển tuy rằng khổng tịt bị người khác đụng chạm nhưng lúc này lùi khổng nào y t ệ đời trước nàng quả thực được chăm chút quá tốt đời trước tuy rằng lục tổng khổng nào ải nhưng trong lòng khẳng định cũng từng nghĩ rằng nàng thật xỏa phiền phức nàng cũng biết bản thân thật phiền vừa sợ đau vừa sợ khổ nhưng dù sao cũng có người chỉ ủy hệ ưu nàng nâng nàng vào lòng bàn tay mà sủng sủng cả đời tuy phần h ế t ớt này tuy rằng vẫn còn nhờ h ẹ nghỉ n h ẹ nầy nàng có khóc có náo lộ ạn t ấ t có thể giải quyết được vấn đề gì khóc n á o là có thể trốn khỏi tay bọn buôn người sao có thể lập tức chạy về nhà tố cáo với cha nương sao khương lệnh nguyện đỡ một lúc thấy nam tử lùn còn chưa về liền nhìn chung quanh một lát bởi vì cho rằng các nàng cũng nhậu toái nên bọn buôn người cùng khổng t r a i nàng lại cửa cũng khóa lại đúng là không sỏ、so、chút sơ hở nào trong phòng rách m ư ớ c còn có mùi múc tủ và bàn đều dày đặc cho bụi nhìn cũng biết là tùy tiện tầm một nờ ai để giấu các nàng chỗ này ngoại t r ờ một cảnh ạ cả, tặc cùng chỉ cả một cởi ạ sổ nàng cẩn thận từng chút mở bậc cái ghê qua đứng lên đẩy cửa sổ phát thế nặng cửa này có thể mở ra được gơm mở tờ hờ ờ mở vui mừng k h ô n g ấy chờ khi mở rộng ra mới phát hiện bên ngoài cửa là một q u o a i hồ khương lệ nguyện h n thấy hồ này quá sâu hai kẻ bắt cóc khẳng định cũng cho rằng hai tiểu hài tử quen sống trong nhung lụa sao dám đụng đến nước cho dù biết bơi nhưng thấy hồ sâu như vậy chắc chắn cù nghẹ sở khương lệ nguyện h n nhìn thôi cũng sinh lòng kết đảm nhưng nếu chỉ cạo một quyền đường này mới có thể ra ngoài nàng cũng chỉ có thể lý ưu một lện nghĩa ù khổng tợ kẹ khổng bị h i t là bị bán đến nơi nào khương lệnh nguyện lộ đầu ra bên ngoài xem xét phạt thệ nghị h ò a hồ và cửa sổ cạo một khổ hàng trống tuy rằng có hơi hẹp nhưng nếu t r ầ n thần m ộ t ụ t tài bền có thể ra ngoài sau khi xem xét xong khương lệnh nguyện liền khép cửa sổ lại trả ghế về lại chỗ cũ tạ tinh tinh thấy dáng vẻ này của khương lệnh nguyện liền hỏi có phải chúng cổng ra ngoài được hay không khương lệnh n g uy n à o ải bên ngoài cạo một q u o a i hồ ngươi biết mở cổng tạ tinh tinh nghe vậy lắc đầu khương lệnh nguyện thở duy mô tự ải nhữ may lại ta suy nghĩ thử xem chỉ là vị bên ngoài kia c ũ n g khẩn g phà ai người hiền lành cho dù nàng có giả bộ ngoan ngoan đến mức đi núi h thật cù nghẹ khổng sò tác dụng nhưng từ cửa sổ đi ra ngoài quả tật h là quá nguy hiểm nếu nhờ công thận bị rơi xuống hồ mạng nhờ xạ ổ có thể bảo toàn khương lệnh nguyện chỉ một lúc trong lòng thầm nghĩ biện pháp hữu hiệu mắt thấy trời sắp tối khương lệnh nguyện có chuột không ngồi yên đành phải l ưu một phần lập tức nhìn về phía tạ tinh tỉn nào ải chúng ta thử xem đãi chờ lát nữa ta bỏ cửa sổ ra ngoài ngươi nhìn giúp ta nếu như c ổ n g thận bị rơi xuống nước ngươi lập tức la lên nếu ta thành công ra ngoài ngươi đ ợ i tạ đi tạ rồi vứt đổ ra bên ngoài cửa sổ sau đó trốn vào ngăn tủ tuyệt đối đừng lên tiếng chờ khi bọn họ đều ra ngoài ngươi nhanh chóng truy đãi có bị hiệt k h ô n g tạ tinh tinh chăm chú nghiêm túc nhìn gương mặt bánh bao của khương lệnh uyển lập tức gật đầu khương lệnh uyển cũng sợ h ã i cực kỳ nhìn hồ nước đen ngòm bên ngoài nghĩ thầm chờ có thể thành công thoát hiểm nàng nhất đi nhẹ được bơi lời của lục t ổ ngờ một tuột cùng không xài học nhiều cũng có lũ kẻ dùng đến có chút kỹ năng bên mình lúc mấu chốt có thể phát huy tác dụng khương lệnh nguyện dẫm lên ghế thân thể mập mạp cẩn thận b ò lên bệ cửa sổ sau đó chậm rãi tuột xuống hai chân khỉ đã dởm lên đất trống lúc này mới thở phô n h ẹ n h n ầ m nàng nhìn tạ tinh tinh ngáy mặt mở quải ra hiệu bản thân k h ô n g sò chuyện gì sau đó chậm rãi tiến về phía hồ nàng khô n g ả n quay lại nhìn trong lòng rất sợ hãi chút n ư ợ c cùng khổng nhờ ỉn được r u lên nhưng nàng biết mình là người có phúc lúc này khẳng đi nhẹ không xa ra chuyện gì hơn nữa sau này nàng còn muốn làm nương tử của lục tông nữa nếu nàng xảy ra chuyện như vậy sau này vạn nhất lục tông cưới chu lâm lang vào cả t ạ xạ ô bây giờ nghĩ như vậy sợ h ã i trong lòng khương lệnh luyện cũng dù đ ị mờ y phần tạ tinh tinh nhìn thấy cảnh này hai tay bị chặt lấy miệng kinh hồn bặt vía chỉ lo tiểu bánh bao cứ như vậy thè xuống nếu đổi lại là nàng nàng tình nguyện chờ bên trong cùng khổ ngạo mạo hiểm như vậy tạ tinh tinh thấy khương lệnh nguyện thành công đi thời đám cỏ bên hồ lúc này mới thở phù mùa tựa ải một lạt sau liền đưa tay chuẩn bị ném đồ ra ngoài nghe thằng hưng ọ a giá t h ấ p nến tóm mồ t ỷ hiển rơi xuống nước nàng lập tức chui vào bên trong góc tủ quần áo lẳng lặng chờ đờ cầu ngảm lên tiếng người bên ngoài nghe thấy động tĩnh quả nhiên mở khoa điện nhìn thấy cửa sổ mở toang bề cửa có dấu dày hải tử lập tức mã ngờ một cụ thô t ủ sau đó tông cửa ra ngoài tạ tinh t i nghe h n thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa mới bông lòng tay khỏi miệng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi chờ khi triệt đạ khổng xuyên động tĩnh lúc này mới mở tủ ra nhanh chóng chạy ra ngoài khương lệnh u y ể n chạy đến nỗi hai chân như nhún ra nhưng nàng dù sao cũng nhỡ hư chân ngắn chạy hồi lù đạ mật hết sức lực nhưng vừa nghĩ đến bị bọn buôn người bắt lại đánh gãy chân lòng liền hoảng sợ tiếp tục nỗ lực truy đãi đợi nàng chạy được một đổ ạ n đường đạ tờ y nam tử cao lớn đuổi theo sau lưng nhất thời sợ đến trắng mặt khương lệnh ủy tờ tưa mù ổ hển khóc ra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 đau hơn lúc nạ ỉ khổng b ị hệt i bao nhiêu lần lúc này nàng chỉ cảm thấy trái tim như ngội lạnh nghe tiếng chửi rủa của nam tử lại thở ỉ h à n chu bị muốn tắt na ngờ mực quải khương lệnh nguyện sợ đến mức nhắm mắt lại chính lúc này cách đ à o không x a v e o mộ tỉ hiềng cả một mở cái tên được bàn tới sau đó khương lệnh nguyện liền nghe thấy tiếng lợi khí găm tận vào xương khương lệnh nguyện mở mắt ra nhanh nam thời đảng lụt n l trệ đặt kêu cha gọi mẹ cánh tay quả à ngầm một mở cái tên khương lệnh u y ệ n ngẩng đầu nhìn phùng hoài viễn chỉ trên n g ã cách đ ả o khổng x a mang thị một đồng tùy tùng lục tông ngồi bên cạnh hẳn trong tay phùng hoài viễn cầm cung tên mũi tên vừa rồi là ăn b ả n chân khương lệnh nguyện vừa chạm đất lập tức chạy tới lục tông lục tông xuống ngựa ôm lấy bánh bạo nhựa ư trong lòng thấy s i ê u y của nàng bị bẩn điển khổng nhờ ẩn nổi khổng khoái đau l ư n g nào ả i không xò chuyện gì chứ đôi tay như ngó sen của khương lệnh nguyện gắt gao ôm lấy cổng nào h ả ô n g chuyện gì c h ô tay như ngó sen của k h ư n g lệnh n g u n g ù a nào hải lục tông trôn mặt vào cần cổ của quản, m ộ i suýt chút nữa là chết rồi lục tông nghe vậy nhớ lại tình huống vừa rồi sắc mà ta ồ ải ôm chặt nàng thẻm mô tốt ôn nhờ ưu nào ải không cả rồi vâng khương lệnh nguyện khịt khịt mũi nhìn về phía phùng hoài vì nào ải cứu cứu tạ tinh t ỉ h khổng bì h i ệ t đ ạ truy đất mất rồi cậu tìm được chưa phùng hoài viên thấy tiểu nữ hoa bình yên bồ sởi lúc này mới mau chóng sai người đi t ẩ m tạ tinh tinh khương lệnh nguyện gắt gao ôm chặt lấy cổ của lục tông trong lòng sợ hãi vô cũ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 dựa sát vào người khương lệnh uyển khương lệnh uyển ngầm đầu nhìn người đến thấy hai nam t u ờ i một cạo một tập tiến vào người cao mặc một bờ xiêm y màu xanh bằng vải thô đôi châu có chút vá h ẳ n h trình là người bắt tạ tinh tinh còn người thấp chính là tên bị miệng nàng có điều tướng mạo quả ạ nhờ yên lành hơn người cạo m ù a tốt lá gan dường như cùng nhậu hơn nam tử cao lớn nhìn hai sủ cổ hệ nường trước mặt trên người mặc đồ gia đình phú quý hơn nữa còn rất trắng trẻo mập mạ tuy rằng tuổi của nhậu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 tạ tinh tinh sợ cắn chặt môi viên mắt hồng hồng khổ ngảm lên tiếng sau khi hai người ra ngoài mới oa mổ tì hiền khóc lên khương lệnh nguyễn cũng biết nàng đã bị do sợ chuyện này nếu xảy ra ở đời trước nàng c ú nghẹ rồng như tạ tinh tinh hỉ hển nảy cùng chung h o a n ạ tạm thời n à nghẹ n không tỉnh toán chuyện trước kia chỉ không lưng nhặt túi dây lên kiểm tra mở ra nhìn vào bên trong là một quả bánh màn thầu xà chẹ vẫn còn nóng hầm hập đạ ở chỗ nhoẹ một lục lâu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 tạ tinh tinh cằn một quả ấ liền mướn mày chỉ là khi nàng vừa nhấc mặt lên nhìn khương lệnh u y ệ n lại dùng sức nuốt cái bánh này xuống chờ khi ăn gần hết mới hối hận nào ả i sớm biết vậy tạ xe không sợ của ngươi. Khương lệnh ngươi. luyện cũng sợp đồ của i b ế tinh tạ t tinh kỳ thật cùng giống nàng chỉ là được người nhà nuông triều từ bé chứ bản tính cùng không sợ khương lệnh uy nào ả i vậy vì sao ngươi lại cướp đồ của ta tạ tinh tinh phồng quai hàm lên nhìn khương lệnh u y ệ n lầm nào ả i ngươi tính tặng nó cho chu quy hành có đùng khổng đ ả n t r ì hệ nâng l ạ ảnh sao lại kéo lên người chu quý hành khương lệnh uy nào ải tại sao ta lại tặng cho hành biểu ca tạ tinh tinh gắm một mì yên màn đầu lười nào ỉ hàng công dư mấy ngày nữa là sinh nhật của chu quý hành nha ngoại trời hẳn dạ ngươi còn có thể đưa cho ai khương lệnh uyển lập tức hiệu hự hai mắt đánh giá sủ cổ hệ nường tám tuổi trước mặt có chút khó tin nào ải k h ô n g p h ải chứ ngươi tạ tinh tinh đĩu môi m bất mãn h ử hờ nào ải ta biết lần nào chu quý hành cùng đi thì ổ sau ngươi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 tính khí của nam tử cao lớn có chút táo bạo túi đầu nhìn thấy bánh bà ảo nhụy nẩy lập tức x á c h bím tóc của nàng lên tức g i ầ n nào hải ồ nào cái gì khổng tở ỷ l a o thời đăng ngơi sao tính tình nam tử lùn hơn tốt hơn nhiều thấy đồng bím đã n g ở chỉ so đo vậy một s ụ hải tử liền gỡ tay hạnh dạ nói nữ nhi nhà giàu có đều được nuông triều từ bé vô cùng nhắc gan nếu ngươi dọa sợ nàng c ẩ n t h ậ n khổng bạn được giá cao lời vừa dứt nam tử to lớn mới chịu thu tay về khương l ệ n g u y ệ n bị méo tê dần cả ra đầu vô cùng đau đớn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 huống hồ bị sốt c ũ n g khổng phạ chuyện gì ghê gớm n g ồ mùa ti ớt sáng ngoài sẽ tốt cần gì phải hoảng hốt như vậy nào y xông liền đạp cả một q u o à i đi ra ngoài tính cách hai người này quả là khác nhau khương lệ nguyện nhìn về phía nam tử cao lớn lúc này mới hạ mi suy nghĩ chút biện pháp sau đó mới dùng sức nặn ra mấy giọt nước mắt nhìn về phía nam tử lần nào hải đại ca ca cầu người cứu tỉ tỉ của t a đại thật n h i n thể nặng đ ã không tốt nghĩa ưu khô ngồng t h ổ cơ ẹ nếu như đại ca cầm xò tiền ta có thể nghĩ cách chỉ cầu ngươi cứu t ỷ t ỷ của ta có được cổng nam tử luôn đúng l à không nhẫn tâm bây giờ thấy tiểu nữ hoa phấn điêu ngọc h ải hai mắt ướt át tội nghiệp nhờ ải nhờ ẩ n s ắ c thực là khiến người đau lòng vô cùng hàng tựa duy mô tự ải hỏi ngươi có biện pháp đổi tiền vâng khương lệnh nguyện gật đầu sau đó từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội bản tệ ra ợt vẫn dựa lên vẻ mặt chân thay nhờ nào ải miếng ngọc này k h ô n g đảng giá mấy đồng tiền nhưng vẫn có thể đổi mấy lượm bạc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 vẻ mặt hương lệnh nguyện vô cùng nghe lời ngoan ngoan gật đầu thẳng vơ mềm vơ ngọn ta biết rồi cảm ơn đại ca ca n g ừ a ải đ i ề m đài coi chừng trời tối nam tử lùn có chút hiếu kỳ nhìn tiểu nữ hoa ngoan ngoán đả nghỉ hệ ùn vậy hành làm chuyện này cũng không pha ai ít nhưng vẫn là lần đầu thấy đưa anh hư chuyện như vậy cười cười nào ai được vậy t a đi ra ngoài trước nam tử lùn v ỡ đi ra ngoài vừa vặn đùng phải đồng bọn q u a ẩn người kế hỏi muộn như vậy quỳ nên...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 sau đó mới ngồi xuống bên người tạ tinh tinh gương mặt của tạ tinh tinh đ ỏ bừng nhìn khương lệ nguyện h n có chút cảm động tuy rằng khổng khoẻ nhưng vẫn cắn rằng nào ý dạ ba chữ cảm ơn ngươi khương lệ nguyện h n thấy nàng như vậy trong lòng cũng cảm thấy đáng thương cười nào hải ba chữ này ngựa ý nào ý dạ ta nghe có vẻ là lạ bé mập này còn đắc ý như vậy tạ tinh tinh cắn môi nhắc tay lên xoa xoa b ố i b ậ c đạ bị vò loạn của khương lệ nguyện h n ấ n nào hải có đau hay không t ạ xoa cho ngươi khương lệ nguyện p h cười t i tinh tinh ngoài h đánh tế i á t n tỉnh h miệng ộ t lúc tuy c rằng oán giận nhưng tay vinh k h ổ n g ngẩng xoa xoa cho nàng khương lệnh nguyện tuy rằng khổng tịch bị người khác đụng chạm nhưng lúc này lùi khổng nào y tệ đời trước nàng quả thực được chăm chút quá tốt đời trước tuy rằng lục tổng k h ô n g nào hải nhưng trong lòng khẳng định cũng từng nghĩ rằng nàng tật xỏa phiền phức nàng cũng biết bản thân thật phiền vừa sợ đau vừa sợ khổ nhưng dù sao cũng có người chỉ hủy hệ hưu nàng nâng nàng vào lòng bàn tay mà sủng sủng cả đời tuy phần n h ế t ớt này tuy rằng vẫn còn nhờ h ẹ nghỉ n h ẹ n người nàng có khóc có náo lộ ạn ta có thể giải quyết được vấn đề gì khóc nháo là có thể trốn khỏi tay bọn buôn người sao có thể lập tức chạy về nhà tố cáo với cha n ư ơ sao khương lệnh luyện đỡ một lúc thấy nam tử lùn còn chưa về liền nhìn t r u n g quanh một lạc bởi vì cho rằng các nàng c ũ n g nhậu toái nên bọn buôn người c ũ n g khổng trai nàng lại cửa cũng khóa lại đúng là không sò、so、chút sơ hở nào trong phòng rách m ư ớ c còn có mùi múp tủ và bàn đều dày đặc cho bụi nhìn cũng biết là tùy tiện tầm một nờ ai để giấu các nàng